Hoa. mụ mụ thần thần hơi sợ tống thần quang chật vật ghé vào tống viễn hoàng trên chân tiểu gia hỏa ghé ngã trên mặt đất lập tức bẹp cái miệng nhỏ thương tâm khai gào hứa tú tú tuy rằng có chút tiểu lo lắng tống thần quang có phải hay không đụng vào nơi nào nhưng là nhìn tiểu gia hỏa ghé vào tống viễn hoàn bên chân đáng yêu bộ dáng vẫn là có chút buồn cười phun cười ra tiếng tống viễn hoàn đem tầm mắt từ cười híp mắt hứa tú tú trên người rời đi rũ mắt nhìn ghé vào hắn trên chân thương tâm tiểu gia hỏa không lưng một tay đem tiểu gia hỏa sách lên tới không được khóc ngữ khí nghiêm túc biểu tình nghiêm túc yêu cầu tống thần quang tống thần quang kỳ thật rơi cũng không đau chỉ là đột nhiên mở ra phòng vệ sinh môn có chút dọa đến hắn tiểu gia hỏa bản năng muốn hướng ngụ mụ, mụ cầu cứu nhưng là bị tống viễn hoàn sách lên tới uy hiếp không được khóc sau bẹp cái miệng nhỏ chậm rãi nới lỏng bị nước mắt ướt gác quá đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt tựa hồ có chút quen mắt nam nhân ba ba kêu to khi mang theo không xác định miệng lưỡi ân tống thần quang nghi vấn tống viễn hoàn trở thành hưng phấn kêu to Trả lời đồng thời đem người ôm đi hướng hứa tú tú, như thế nào có rảnh trở về. Tống viễn hoàn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng bởi vì đột nhiên thấy này nương hai mà tâm tình rất tốt. ân Gần nhất trong tiệm cũng không đội, ở nhà cũng là nhàn rỗi liền nghĩ hồi bộ đội chủ hai ngày. Đỡ phải lâu rồi ngươi nhi tử đều không quen biết người, phía sau câu này hứa tú tú không dám nói. Tống viễn hoàn đem trong lòng ngực tống thần quang bông, tống thần quang vừa được đến tự do, chân ngắn nhỏ liền chạy hướng hứa tú tú, sau đó ôm hứa tú tú càng chân Một đôi cùng Tống Viễn Hoàn tương tự đôi mắt lại phòng bị nhìn chằm chằm Tống Viễn Hoàn. "Ta đây đêm nay đi ngủ tập thể ký túc xá." Tống Viễn Hoàn nhìn Hứa Tú Tú, ánh mắt lại mang theo uy hiếp chừng hướng nhà mình phòng bị con hắn, tên tiểu tử túi này, bất quá hơn tháng thời gian không gặp mặt, còn phòng bị khởi hắn tới, tìm cơ hội hắn nhất định đến ngoan tấu hắn một đốn. Hứa Tú Tú nghe Tống Viễn Hoàn lời nói mày ninh ninh, suy xét đến ký túc xá giường đệm lớn nhỏ sau, Nguyên bản còn tưởng đề nghị nói nếu không liền tê tê Tính Hứa tú tú lại nhìn đến Tống Viễn Hoàn một bộ chờ nàng đáp án nghiêm túc biểu tình khi tức khắc trong lòng là vừa tức giận vừa buồn cười cũng hảo Hứa tú tú lộ ra ngươi không đi ngủ tập thể ký túc xá chúng ta tam liền một trải giường chiếu căn bản vô pháp tế biểu tình Tống Viễn Hoàn được đến Hứa tú tú xác định đáp án sắc mặt tức khắc tối sầm cảm xúc dao động rất rõ ràng thậm chí đem má cắn đến kéo kẹt kéo kẹt rung động ăn cơm sao? hứa tú tú phảng phất không phát hiện tống viễn hoàn cảm xúc biến hóa nhìn hắn ngự khi mềm nhẹ dò hỏi tống viễn hoàn trầm mặc hảo nửa ngày không có trả lời ngự khi khó nén mất mát kia chạy nhanh lại đây ăn cơm đi hứa tú tú tiếp đón tống viễn hoàn đem trong tay sửa sang lại tốt chén đua đưa cho hắn tống viễn hoàn cất bước đi đến tiểu bàn nam trước cầm lấy chén đua liền túi đầu ăn cơm mụ mụ thịt, thịt tiểu hai tử tựa hồ đối ăn trời sinh tương đối mất cảm Tống Thần Quang đến nay nói chuyện đều lại thanh mại khí không quá tiêu chuẩn, nhưng lại ở thịt thịt một từ thượng lại vĩnh viễn tiêu chuẩn tuân lệnh Hứa Tú Tú bất đắc dĩ. Thịt thịt muốn ăn, rau dưa cũng đến ăn, nếu không về sau lúc béo thành tiểu phi heo, mụ mụ liền không cần ngươi. Hứa Tú Tú cấp Tống Thần Quang gấp một khối tiểu xào thịt, lại gấp hai viên thượng hải thanh. Thân thân thịt thịt. Tống Thần Quang thực bài xích rau xanh, nhìn đến mụ mụ kẹp đến trong chén cải thìa, sắc mặt đều tái rồi, tức giận bắt lấy muỗng nhỏ tử muốn đem rau xanh ném ra chén nhỏ. Tống viễn hoàn vẫn luôn trầm mặc, trong lòng nguyên bản còn ở khó chịu lại bị hứa tú tú đuổi đi đến tập thể ký túc xá mà tâm tắc khi, cùng nhi tử ở trên bàn nói chuyện phiếm liêu thật sự vui sướng hứa tú tú lại đột nhiên bạo phát. Tống thần quang, đem rau xanh ăn. Hứa tú tú đen mặt đen, lại một lần bắt đầu hướng tống thần quang bãi sắc mặt. Nguyên bản ngày hôm qua kinh hách qua đi, hứa tú tú liền nói cho chính mình không thể lại đối tống thần quang hung, cũng đáp ứng qua hắn không hề hung hắn, chính là tiểu gia hỏa thế nhưng cái ăn. Trước kia nàng uy cái gì liền ăn cái gì ngoan bảo bảo đã là biến mất, tiến hóa thành một cái kén ăn tiểu gắt ma. Nàng thật sự không nghĩ tới Tống Thần Quang một sớm một ngày thế nhưng cũng sẽ trở thành lệnh cha mẹ đau đầu hùng hài tử. Rốt cuộc cũng bắt đầu lý giải 21 thế kỷ những cái đó sủng lịch hài tử lại lấy hùng hài tử không có cách cha mẹ tâm tư, nhưng là nàng lại một chút không tính toán thỏa hiệp. Không không. Tống Thần Quang chu cái miệng nhỏ có thể quái chai dầu, nhìn hứa tú tú đôi mắt nhỏ trong mắt cũng đều là thử kháng nghị. trong tay bắt lấy muỗng nhỏ tử lặng lẽ hướng cái bàn bên di động. Hứa tú tú nhìn hắn động tác nhỏ, khắc sâu ý thức được chính mình hôm nay nếu không cường ngạnh một ít, một khi dung túng hắn kén ăn, này về sau tiểu gia hỏa tất nhiên sẽ làm trầm trọng thêm sự thật. Bang! Hứa tú tú trên mặt nhu hòa hoàn toàn biến mất, tống thần quang, người dám đem rau xanh vứt bỏ thử xem. Mới thí điểm đại liền bắt đầu chơi tiểu thông minh, cũng không biết giống ai, quỷ tinh quỷ tinh thế nhưng còn khôn khéo ở kén ăn thượng. đối này hứa tú tú lại lần nữa vô ngữ tâm tắc một chút hừ tiểu gia hỏa biết chính mình động tác nhỏ bị phát hiện toại bất mãn đem muỗng nhỏ tử lại hướng chén nhỏ trung ương di di gương mặt cổ thành tiểu bão tử lại không tính toán đem rau xanh ăn xong bụng hắn tựa hồ tính toán dùng trầm mặc kháng nghị rau xanh tức khắc trên bàn cơm không khí bắt đầu làm lạnh động lại con tống viễn hoàn nguyên bản không tính toán nhúng tay này nương hai sự tình nhưng là thấy tống thần quang quật cường khiêng tiểu tính tình tiểu gia hỏa trong mắt đã phù đầy nước mắt. xoạch xoạch từng viên rơi xuống đến tiểu bát cưng giữa túi đầu bộ dáng thật đáng thương nhưng thực hiện nhiên hứa tú tú cũng không tính toán tại đây sự thượng thỏa hiệp cứ việc nàng nhìn tống thần quang tiểu biểu tình cũng thực đau lòng tới nhi tử ba bà, bà giúp ngươi ăn tống viễn hoàn vườn trước đua đem nhi tử muỗng nhỏ tử giữa rau xanh kẹp đi chính hắn cũng là ăn thịt động vật đối rau xanh gì đó xin miễn thư cho kẻ bất tài nếu không phải bộ đội có yêu cầu đánh nhiều ít ăn nhiều ít không thể lãng phí hắn cũng là dễ dàng không ăn rau xanh chủ nhân chỉ là hiện tại miễn cưỡng ăn lâu rồi rau xanh cũng liền như vậy nhưng hắn trung quy vẫn là không thích cho nên hắn thập phần có thể lý giải nhà mình nhi tử kháng nghị ăn rau xanh quả thực cùng chịu khổ dược không gì khác nhau a hứa tú tú thấy tống viễn hoàn đứng ra đương người tốt trong lòng âm thầm khó chịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tống viễn hoàn cảm nhận được kia uy hiếp tầm mắt chỉ có thể làm bộ không thấy được túi đầu một ngụm đem hai viên rau xanh nuốt ăn xong bụng tống thần quang thấy vậy khuôn mặt nhỏ thượng dối dám vừa muốn thu hồi Hứa tú tú lại cầm lấy chiếc đũa gấp ba viên cải thìa đến hắn trong chén đi. Tống Viễn Hoàn nhìn Hứa tú tú kẹp rau xanh, đang nhìn nhà mình Nhi Tử nhìn chằm chằm trong chén rau xanh giống như xem ác ma ánh mắt, trong lòng thầm tiêu hỏng rồi, chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Quả nhiên ngay sau đó, Tống Thần quang cảm xúc bạo phát, hoa mụ mụ xấu xa, thần thần không cần mụ mụ. Tiểu gia hỏa khóc thút thít, đem muỗng nhỏ từ hướng trên bàn cơm một ném. Tiểu thí thí từ nhỏ ghế giữa dịch hai, an mặc quần đùi chân ngắn nhỏ liền mại đến bay nhanh. ngẩng đầu hướng cửa hướng biểu tình hoàn toàn là muốn rời nhà trốn đi. Hứa Tú Tú thấy vậy tức khắc tức giận đến đỉnh đầu đứa ra khói nhẹ. Chương 46, trừng phạt Tống Thần Quang. Tống Viễn Hoàn ngồi ở vị trí thượng vừa thấy tiểu gia hỏa bước ra chân ngắn nhỏ hướng ngoài phòng chạy, lập tức từ trên bàn cơm đứng lên đi theo phía sau, sau đó tiểu gia hỏa muốn chạy ra cửa đồng thời một tay đem chấp nhất chạy vội tiểu gia vớt lên nhét vào trong lòng ngực, ta dẫn hắn đi ra ngoài tàn bộ. Tống Viễn Hoàn quay đầu hướng về phía mặt đen Hứa Tú Tú nói: ngay sau đó liền ôm hải tử nhanh chóng chuồn ra ký túc xá kia vội vàng bộ dáng pha như là ở tránh né bao tác hứa tú tú hơi hơi hé miệng nguyên tưởng ngăn cản tống viễn hoàn quán tống thần quang nhưng nghe tống thần quang kia chút nào không tính toán dừng lại tiếng khóc nhìn tiểu ra hỏa xúc ở tống viễn hoàn trong lòng ngực tiểu bộ dáng như ý đau dùng trầm mặc mang quá kia phụ tử hai không ở trong phòng liền dư lại hứa tú tú một người hứa tú tú nhìn nhìn trên bàn cơm đồ ăn yên lặng ăn xong thu thập rất còn sót lại ngay sau đó liền ngồi ở tống viễn hoàn trên bàn sách bắt đầu chờ đợi kia phụ tử hai trở về nhàm chán khi liền rút ra trên bàn quân sự thư tịch là xem tống viễn hoàn mang tống thần quang hồi ký túc xá tới khi đã là một giờ sau tiểu gia hỏa đã không có lại rớt hạt đậu vàng hứa tú tú tính tình cũng tại đây hơn một giờ chung trà sáng mụ mụ tống viễn hoàn ở ký túc xá cửa liền đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa bông tống thần quang lập tức bước không quá ổn tiểu lệ bước đi vào phòng chột dạ tiến đến hứa tú tú trước mặt bang Hứa Tú Tú dùng khỏe mắt phiết tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, ngay sau đó nghiêm túc đem trong tay quân sự thư tịch khép lại, ánh mắt nhìn chằm chằm ở nàng cẳng chân bên ngẩng đầu lấy lòng tiểu gia hỏa, chỉ thấy hắn giờ phút này hốc mắt còn có chút phím hồng, trên má toàn là đã khóc dơ bẩn nước mắt, mượn mà cái miệng nhỏ hơi chu đối với nàng kêu to. Tống thần quang ngươi biết sai rồi sao? Hứa Tú Tú rũ mắt đặt câu hỏi. Tống thần quang hai chỉ tiểu thịt tay lập tức bắt được cùng nhau, thịt má của cổ, cổ, đôi mắt nhỏ mê mang nhìn nàng. Hứa tú tú thấy vậy bất đắc dĩ phát ra một mặt thở dài, kỳ thật nàng rất rõ ràng chính mình cùng một cái không đến hai tuổi, nói chuyện đều còn mơ hồ không rõ hài tử cường điệu đúng sai không có bất luận cái gì ý nghĩa, cũng biết chính mình lời nói đối với hắn tới nói qua với hà khác, nhưng là nàng lại không tính toán cư như vậy đem sự tính bốc quá, tống thần quang này kén ăn phát giận tật xấu kiên quyết không thể quán, một khi không từ lúc bắt đầu chế phục, về sau tiểu gia hỏa liền sẽ không tự. Chủ được hình thành phát giận thói quen. Mũ mũ ôm một cái. tống thần quang liệt khai môi mỏng hướng về phía hứa tú tú tiếp tục phong thích làm lũng kỹ năng hứa tú tú thấy vậy không có cách không lưng đem tiểu gia hỏa thịt đô đô thân mình bế lên tiểu gia hỏa một cảm giác được nhà mình mụ mụ mềm hóa tức khắc đôi mắt đều cười mị thành một cái phủng bên cạnh tống viễn hoàn cũng lặng lẽ đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi vô hắn đơn giản là hắn đối hứa tú tú tính tình thật sự không quá hiểu biết nhìn nàng biểu tình còn tưởng rằng nàng căn bản không tính toán mềm hóa nhiên nay phụ tử hai rõ ràng đều cao hứng đến quá sớm Tống thần quang, ngoan ngoãn chẳng hảo, ngươi cần thiết vì hôm nay kén ăn hành vi diện bích tư quá 10 phút. Hứa tú tú đem tống thần quang ôm tới rồi trong phòng tiểu góc, làm tiểu ra hỏa mặt hướng tới vách tường chẳng hảo. Mu mu, Tống thần quang hoàn toàn không hiểu hứa tú tú nói diện bích tư quá là cái gì, tiểu thân mình linh hoạt chuyển hướng hứa tú tú, hay chỉ thịt thịt tiểu cánh tay liền nâng lên hướng hứa tú tú tắc muốn ai ôm một cái. Chẳng hảo. Hứa tú tú tận lực phóng nhu hòa ngữ khí. Nhưng là lại cưỡng chế tính đem tiểu gia hỏa thân thể lại lần nữa chuyển hướng vách tường Chính mình cũng đi theo ngồi xổm xuống đứng ở hắn phía sau dùng hai tay đem hắn ôm vào trong ngực Mụ mụ mới vừa đã khóc tống thần quang Giờ phút này trong thanh âm đã lại lần nữa bí mật mang theo lã trã chứ khóc Hứa tú tú như mày Kiềm chế tiểu gia hỏa thân thể hai tay lại không có thu hồi tới Cố chấp tính toán chấp hành trừng phạt Hứa tú tú Tống viễn hoàn có chút nhìn không được này nương hai cho nhau trả tấn Rõ ràng tiểu gia hỏa vừa khóc Nàng liền một bộ tan nát cõi lòng khổ sở đến muốn chết bộ dáng, lại vì cái gì thế nào cũng phải làm tiểu gia hỏa nhớ kỹ hôm nay cái này giáo hấn không thể đâu. Ngươi đừng lý chúng ta." Hứa Tú Tú không có tâm tình phản ứng tống Viễn Hoàn, thẳng vòng Tống thần quang tiểu thân mình tiếp tục diện bích tư quá, nàng ở trường phạt Tống thần quang đồng thời chính mình cũng bồi hắn thừa nhận. Hứa Tú Tú rõ ràng mang theo lửa giận lời nói làm Tống Viễn Hoàn bất đắc dĩ, sờ sờ cái mũi, Tống Viễn Hoàn rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay Hải Âu đồng hồ. Toại không tiếng động đứng ở một bên chờ đợi trong phòng thực can tĩnh thời gian chậm rãi lướt qua Tông thần quang khởi điểm còn có chút tiểu dây rủa nhưng bị hứa tú tú cưỡng chế tính khoanh lại sau dãy rủa liền càng ngày càng yếu đến sau lại dứt khoát trực tiếp từ bỏ tiểu thân mình đối mặt vách tường đầu rũ đến thấp đến không thể lại thấp nước mắt không tiếng động lạch cạch lạch cạch từ trên má chạy xuống từng giọt rơi xuống ở hứa tú tú cánh tay thượng nóng bỏng thả trước người hứa tú tú cảm giác chính mình cánh tay nháy mắt phảng phất bị ngọn lửa lỡ thời gian một giây một giây quá đến cực kỳ thông thả tống thần quang như cũ không tiếng động đứng nho nhỏ nhân nhi hoàn toàn không làm rõ ràng mụ mụ tức giận nguyên nhân cũng không có làm rõ ràng vì cái gì muốn đứng ở chỗ này không thể động nhưng là lại vẫn là ngoan ngoan đứng ban đầu tiểu tính tình cũng tại đây lăn lộn giữa toàn cấp lăn lộn cái sạch sẽ thời gian lặng lẽ qua đi hứa tú tú vòng tống thần quang ngồi xổm đến hai chân bắt đầu tê dại đã đến giờ tống viễn hoàn thấy góc mẫu tử hai đều sắp chống đỡ không được khi mở miệng nói lời nói Hứa tú tú lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, vòng tống thần quang tiểu thân mình liền một ngông ngồi xổm ngồi ở mà. Không có việc gì đi. Tống viễn hoàng tiến lên quan tâm nói. Hứa tú tú lắc đầu, như cũ đem tống thần quang ôm vào trong ngực, chỉ là thay đổi cái phương thức làm tiểu ra hỏa mặt đối mặt ngồi ở nàng trên đùi. Lúc biết sai rồi sao? Hứa tú tú ôn nhu do hỏi, giơ tay nhẹ nhàng trà lao hắn khuôn mặt nhỏ. Tống thần quang hồng vánh mắt, bẹp cái miệng nhỏ, nhìn hứa tú tú hảo nửa ngày mắt. kia yên lặng ở hốc mắt đảo quanh nước mắt cũng theo tiểu gia hỏa túi đầu mà lạch cạch rơi xuống mụ mụ đừng đúng khởi khởi tiểu gia hỏa đánh cách dùng khóc đến thay đổi thanh tiếng nói xin lỗi kia tê tâm liệt phế khổ sở biểu tình nháy mắt đem hứa tú tú mang về đi vào thế giới này ngày đầu tiên trong đầu tống thần quang kia gầy yếu đáng thương bộ dáng như là độc dược nháy mắt sỏ xuyên qua nàng thông hứa tú tú áy náy tâm tình đỗng nhiên bùng nổ lúc không khóc là mụ mụ sai rồi mụ mụ không nên hung ngươi không nên trừng phạt ngươi Mụ mụ thực xin lỗi người. Là nàng không kinh nghiệm, cho nên mới sẽ dùng như vậy cường ngạnh thủ đoạn như thế đối đãi một cái không đến hai tuổi hải tử. Đừng khóc. Tống viễn hoàn nhìn nương hai luồng đoàn ôm khóc đến thế thảm, tức khắc là vừa bực mình vừa buồn cười, cố nén hơn nửa ngày cảm xúc sau mới thấu tiến lên đem khóc thút thít nương hai ôm vào trong lòng ngực. Các ngươi hai nhi lại tiếp tục khóc đi xuống, cách vách gì tính chi phu thêm nên cho rằng ta có bạo lực gia đình. Tống viễn hoàn cười khổ an ủi trong lòng ngực nương hai nhi. Hứa tú tú nghe vậy tức khắc cũng có chút ngượng ngùng nàng vừa rồi nghe được tiểu gia hỏa dùng run âm giọng nói xin lỗi khi tức khắc có chút cảm xúc hỏng mất thôi hiện tại kinh tống viễn hoàn nhắc nhở nàng chỉ cảm thấy gương mặt thiêu đến hoảng quá mất mặt khóc mệt mỏi đi tống viễn hoàn nhìn chằm chằm hai người dò hỏi trong lòng ngực một lớn một nhỏ ăn ý đồng thời thu hồi nước mắt dùng nước mắt ướt quá đôi mắt hướng về phía hắn gật đầu thấy vậy tống viễn hoàn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi sự tình cuối cùng bốc quá đêm nay bởi vì nương hai nhi cảm xúc hỏng mất Tống Viễn Hoàn từ bỏ đi tập thể ký túc xá ngủ ý tưởng, một phô trên cái giường nhỏ tê ba người, Tống Viễn Hoàn một đại nam nhân lại chỉ chiếm cứ tiểu giường một phần tư, lại chưa cảm thấy bị khuất, đại trưởng gắt gao xoa ôm trong lòng ngực lớn nhỏ, hắn khó được rất là tâm an. chương 47, một túi quả hường làm. Hứa tú tú trước nay thế giới này ngày đầu tiên khởi, nàng liền biết thập niên 80 dân phong tương đối thuần phác, nguyên tưởng rằng nguyên chủ như vậy kỳ ba người cũng coi như là ngoại lệ. nhưng chậm dài hứa tú tú mới phát hiện giống nguyên chủ như vậy sẽ lăn lộn người nữ nhân cũng cũng không ở số ít tối hôm qua cường ngạnh trừng phạt tống thần quang sau hứa tú tú là lại đau lòng lại chốt dạng đối mặt tống viễn hoàn khi liền đầu đều xấu hổ toàn âng sáng sớm tống viễn hoàn chạy bộ buổi sáng xong đi nhà ăn đánh bữa sáng liền tinh thần sáng láng ra cửa huấn luyện đi hứa tú tú mang theo tống thần quang hơi chút lại trong chốc lát giường liền nổi lên trao trắng cũng lạnh đến vừa vặn tốt không năng miệng hào nuốt xuống a di ngươi ở nhà sao Nam Nam tới tìm người chơi. Hứa tú tú còn ở trong phòng cùng tống thần quang uống cháo khi, ngoài phòng liền truyền đến khấu khấu khấu tiếng đập cửa cùng triệu Nam kia hưng phấn kêu to. Tới. Hứa tú tú nghe vậy trả lời đi mở cửa, Nam Nam sớm như vậy a. Mau vào phòng ngồi một lát đi. A di, đây là ta ba ba làm ta cho ngài mang lễ vật. Triệu Nam ở hứa tú tú mở cửa sau liền lập tức hưng phấn bật cười, dơ tay một tay đem trong tay xách theo một túi quả hồng làm đưa cho hứa tú tú. Đây là ta quê quán ra gia gian mãi mãi cấp gửi qua bưu điện lại đây quả hường làm. Nhưng ngọn, ta ba nói lấy một ít cho ngài nếm thử. Thích ăn nói, ta ngày mai cho ngài lại lấy điểm. Như thế nào lấy nhiều như vậy? Hứa tú tú cầm túi phân lượng sau dò hỏi. Không nhiều lắm a. Triệu nam lắc đầu chút nào không cảm thấy lượng nhiều. Hắn còn cảm thấy lấy đến thiếu. Trong nhà còn có một đại túi quả hường làm. Ngọn ý nhi này ăn nhiều sắp miệng lại không đáng giá tiền. Bằng không ra gia gian mãi mãi nơi nào đỡ phải cấp gửi qua bưu điện nhiều như vậy. Nam Nam ăn cơm sáng sao? Nghe vậy Hứa Tú Tú cũng biết Triệu Nam cùng hắn 3 triệu kiến quốc phòng trường đều là tâm đại, liền đem quả hồng làm phóng tới một bên trên bàn, dụ mắt dò hỏi Triệu Nam. "Ăn qua?" Triệu Nam lược hiện hơi xấu hổ trả lời, hắn bữa sáng ăn không nhiều lắm, nghĩ muốn tới tìm Tú Tú a gì, hắn liền vội vàng vội vội ăn cái màn đầu, hiện tại một đường chạy tới giống như lại tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Hứa Tú Tú thấy hắn nói ăn qua, rồi lại nhìn chằm chằm tiểu bàn ăn bữa sáng một bộ thèm nhỏ dãi đôi mắt nhỏ. Tức khắc buồn cười cầm một bộ chén đũa. Kia nam nam muốn hay không lại ăn một chút, A di cùng đệ đệ ăn không hết. Tống Viễn Hoàn đánh phân lượng tương đối đủ, nàng bản thân ăn uống liền không lớn, cho nên khẳng định đến có còn thừa. Tống Viễn Hoàn đã đi ra cửa huấn luyện, cũng không có người hỗ trợ nhặt còn thừa cơm thừa, đây là ở bộ đội lãng phí lại không tốt lắm, nàng chính đau đầu đâu. Nếu Triệu Nam có thể hỗ trợ ăn thượng một ít đảo cũng coi như là giải quyết nàng một cái vấn đề nhỏ bé. "Hào đi, ra đây giúp A di ăn một chút." Triệu nam ngượng ngùng chảo chảo đầu sau gật đầu. Hứa tú tẩy nghe vậy lập tức cấp chén đua đưa cho triệu nam, cũng ít nhiều triệu nam này tiểu tử sức chiến đấu cực cường. Hứa tú tú cấp trang nhiều ít liền ăn nhiều ít, ăn đến bụng tròn trịa, tăng đến khuôn mặt nhỏ đều có chút và mèo. Nam nam, về sóc nhưng không cho như vậy ăn liều mạng ăn. nay lại không phải lòng gan vượng đảm, đến nỗi ăn đến một chút đều không lưu sao. Đem bụng ăn hỏng rồi nhưng sao chỉnh, hứa tú tú lo lắng nói. Không có việc gì a di, ta tiêu hóa thật sự mau. triệu nam đĩnh bụng nhỏ ở trong phòng qua lại đi lại. Tống thần quang bởi vì có triệu nam cái này sức chiến đấu ở, tựa hồ cảm nhận được đến từ đối phương nguy hiếp, vì vậy bữa sáng cũng là ăn đến no no, hai người hiện tại đều qua lại lại trong phòng đi đường dễ tiêu hóa, hai cái nho nhỏ nhân nhi biểu tình đều có chút dối rắm bộ dáng, thật sự là đáng yêu muốn chết. Đại hứa tú tú sửa sang lại hảo chén đũa sau, hai cái tiểu ra hỏa còn như cũ nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ khi, hứa tú tú có chút lo lắng, này nên sẽ không ăn ra vấn đề đi. Chúng ta ra cửa đi một chút tiêu tiêu thực đi. Hai đứa nhỏ đều đĩnh cái bụng nhỏ, thật sự có chút không quá đẹp, hứa tú tú cũng ẩn ẩn không quá yên tâm, vừa vặn sự tình cũng đều làm xong, hứa tú tú liền tính toán mang theo hai đứa nhỏ ra cửa đi lại đi lại. Nam nam ngươi nắm đệ đệ cẩn thận một chút. Bởi vì ra cửa chính là vì tiêu thực, cho nên hứa tú tú liền cũng chưa cho tống thần quang đặt ở xe nôi thượng, làm tiểu ra hỏa cùng triệu nam tay trong tay ở phía trước đi, nàng thì tại mặt sau nhìn. hai cái tiểu gia hỏa đều là nam hải tử triệu nam lại vừa vận thực hiểu chuyện kia rắt ở bên nhau hai chỉ tay nhỏ từ phía sau nhìn qua miễn bản có bao nhiêu hài hòa chỉ là tống thần quang lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm nói chuyện cái miệng nhỏ đều không mang theo ngừng lại cái loại này ngẫu nhiên biểu ra nói triệu nam lại hoàn toàn nghe không hiểu vì vậy thường thường đau đầu quay đầu nhìn về phía hứa tú tú đối với nhà mình nhi tử tiểu làm nhảm thu tính hứa tú tú sao có thể không biết đối mặt triệu nam thường thường đầu lại đây cầu cứu ánh mắt nàng chỉ có thể làm bộ không biết Không bao lâu, ba người liền đi tới bộ đội người nhà căn cứ địa. Tuy rằng thời gian còn rất sớm, nhưng là bộ đội sáng sớm luôn luôn náo nhiệt, lúc này mới 8 giờ nhiều thời gian, căn cứ địa mặt cỏ thượng liền chiếm cứ một đám không lớn không nhỏ hải tử, nhìn đến triệu nam nắm tống thần quang đã đến khi, tối hôm qua cái kia rớt răng cửa nhị nha lập tức hưng phấn kêu lên, triệu nam, ngươi hôm nay như thế nào tới như vậy vãn, nhanh lên nhì, mọi người đều sẽ chờ ngươi đến đường quỷ đâu. tiểu nha đầu nhưng không có quên triệu nam ngày hôm qua đáp ứng quá hôm nay đường quỷ sự tình ta đã biết triệu nam đáp ứng quay đầu nhìn về phía hứa tú tú hứa tú tú thấy triệu nam một bộ do hỏi bộ dáng lập tức trả lời nam nam đi chơi đi hứa tú tú tiến lên dắt quá lung lay tống thần quang kia a di ngươi có việc kêu ta triệu nam nhìn nhìn đệ đệ tống thần quang sau trả lời hứa tú tú gật đầu nắm tống thần quang hướng một đám quân tẩu bên kia đi Nguyên bản nàng còn muốn đem tống thần quang như là ngày hôm qua như vậy đặt ở bên cạnh đám kia tiểu hài tử đôi chung chơi đùa. Nhưng là hiện tại hài tử cũng chưa cái gì món đồ chơi. Một đám ngồi ở bên kia không phải chảo bùn chính là rút tiểu thảo. Tống thần quang tuy rằng có chút tiểu thói ở sạch không quá đi động. Nhưng là ngồi ở bên kia tổng có thể dính vào một ít dơ bẩn. Hứa tú tú đối này tỏ vẻ có chút thừa nhận không tới. Nàng thật sự là không đành lòng nhìn nhà mình đáng yêu ngốc manh tiểu thịt viên biến thành một viên bi đã tử. Tống thiếu tá ra Mau tới bên này ngồi một lát, ngồi ở bên kia dâm mát chỗ một đám quân tẩu cũng thấy được hứa tú tú, chủ động mở miệng kêu to hứa tú tú còn lại là nhan hoa nhải. Hứa tú tú nắm tống thần quang đi lên trước, lại phát hiện nay cái mã tiểu hoa cũng không ở trong đó, trừ bỏ trong đó vài vị ngày hôm qua mới vừa nhận thức quân tẩu ở ngoài, mặt khác còn có mấy cái hứa tú tú không quen biết quân tẩu, hơn nữa chờ hứa tú tú đến gần khi, ánh mắt mọi người đều cơ hồ nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm hứa tú tú, xem đến hứa tú tú rất là xấu hổ. Đây là ngươi nhi từ sao? Nhan hoa nhài nhu hòa ra tiếng, ánh mắt lại nhìn chầm chầm hứa tú tú trong tay nắm tống thần quang, thực đáng yêu. khinh lệ đồng thời, trong ánh mắt đều là hâm mộ chi sắc, kết hôn ba năm đến nay không mang thai nàng đầy ngập tình thương của mẹ đã tràn lan đến không chỗ phát tiết. Hứa tú tú nghe vậy gật gật đầu, nhìn đáng yêu, trên thực tế tính tình nhưng nghịch ngợm. Không có dưỡng hải tử người vô pháp lý giải này phân khổ sở. Chương 48, Lục Hương Hương tìm tra. Bộ đội hải tử nào có không Vương phó liên trưởng ra tống tiểu anh hiểu rõ nói tiếp, nàng sinh cái nữ nhi đều nghịch ngậm đến giống cái nam hài tử, tính tình giã đến như là một con con khỉ nhỏ quản đều quản không được, khắc sâu thể hội quá nàng tự nhiên cũng nghe ra hứa tú tú nói bất đắc dĩ lời nói, người yên tâm làm hài tử đi cùng tiểu bằng hữu cùng nhau đi. Không có quan hệ, đám kia hài tử đều ngoan thật sự, sẽ không khi dễ người sống. Mã tiểu anh chỉ chỉ bên kia tiểu mặt cỏ thượng một đám cùng tống thần quang tuổi sắp xỉ hài tử đề nghị nói. Hảo a. Hứa tú tú nhìn nhìn bên kia chơi bùn bọn nhỏ toại gật gật đầu, ý bảo tống thần quang đi cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Tống thần quang tiểu cao mày, chu cái miệng nhỏ hướng hứa tú tú chỉ chỉ trên người siêm y tiểu gia hỏa phỏng trừng là tưởng nói quần áo sẽ làm dơ, nhưng là rồi lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể hướng về phía hứa tú tú khoa tay múa chân siêm trên mặt hiện lên không ca nguyện chi sắc, làm có thoi ở sạch tiểu hài tử hắn tỏ vẻ hắn cũng thực ghét bỏ đám kia tiểu bằng hữu a, Không quan hệ. Quần áo làm dơ có thể đổi. Hứa Tú Tú sờ sờ tiểu gia hỏa đầu trấn an nói, tổng không thể làm tiểu gia hỏa không hợp đàn đi. Quần áo ô hế có thể tẩy, thói quen dưỡng thành liền rất khó sửa lại, nàng không hy vọng hắn về sau hành xử khác người. Tống Thần Quang nghe vậy nhìn nhìn Hứa Tú Tú, do dự nửa ngày sau mới quay đầu bước tiểu nện bước hướng tiểu bằng hữu vòng đi đến, kia lắc qua lắc lại đường đi đáng yêu bộ dáng lệnh ở đây vài vị quân tẩu sôi nổi kinh ngạc. Tống thiếu tá ra ngươi cũng thật sẽ mang hại tử, hắn như thế nào như vậy ngoan ngoãn. Lúc này đáp lời chính là Phùng ngọc thật, chỉ thấy nàng nhìn tống thần quang tiểu thân ảnh, lại đem tầm mắt rời về phía cách đó không xa hải tử giữa trong đó một cái đã dơ bẩn thành bùn tiểu hải tử nhi tử, tức khắc một cổ tâm tắc này lên ngực, đều là giống nhau lớn nhỏ hải tử, này khác nhau cũng quá lớn. hắn bướng bình thời điểm các ngươi là không thấy được, làm người đau đầu đâu. Hứa tú tú lại mỉm cười lắc đầu, tuy rằng nàng cũng biết tống thần quang thực ngoan ngoãn, nhưng là lại cũng không có bởi vậy mà đắc ý, đều nói ba tuổi nhìn đến lão. đứa nhỏ này hiện giờ còn không có ba tuổi đâu, cho nên ngàn vạn đừng nóng nổi cho hắn định hình. Vài vị tẩu tử buổi sáng tốt lành, đột nhiên một mạt tiểu nộn thanh âm đánh gãy vài vị quân tẩu nói chuyện phiếm nói chuyện. Hứa tú tú đám người sôi nổi nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, chỉ thấy lục hương hương ăn mặc màu xanh lục quân trang, chất hai cổ bím tóc đứng ở các nàng cách đó không xa, thấy các nàng nhìn về phía nàng khi lập tức đối mấy người kính quân lễ. Nha, này không phải đoàn văn công quân hoa lục hương hương cô nương sao? Đừng như vậy khách khí, đối chúng ta này đó quân tẩu còn kính cái gì lễ?" Tiếp lời người là Hứa Tú Tú không quen biết một vị quân tẩu, lời nói vừa nghe là có thể cảm nhận được các ý cùng khiêu khích, trên mặt còn treo một mặt lệnh Hứa Tú Tú thập phần không thoải mái tươi cười, Hứa Tú Tú nhíu nhíu mày mày toại không giấu vết nhìn thoáng qua kia quân tẩu. Người nọ tựa hồ cũng phát hiện nàng ánh mắt, thế nhưng không e dè trực tiếp đối thượng nàng tầm mắt. "Có ý tứ." vài vị xinh đẹp tẩu tử nhóm đại ra buổi sáng tốt lành, là cái dạng này ngày mai chúng ta quân khu tân kiến người nhà phòng đệ nhất đống sắp là thành nhóm đầu tiên tùy quân người nhà danh sách cũng đã ra tới hậu thiên chúng ta đoàn văn công chuyên môn vì nên đón tân một đám tùy quân người nhà chuẩn bị diễn xuất tiết mục thỉnh vài vị tẩu tử đến lúc đó rút ra thời gian tham gia đương nhiên có tài nghệ muốn lên đài biểu diễn quân tẩu cũng có thể chủ động báo danh tham gia tiết mục chúng ta đoàn văn công chắc chắn thập phần hoan nên. lục hương hương nói đem mấy chương tư liệu cùng báo danh biểu đưa cho ở đây vài vị Ở đây vài vị quân tẩu sôi nổi mỉm cười rỗi tay tiếp nhận, hứa tú tú nhìn lục hương hương liếc mắt một cái, không có tính toán rỗi tay đi tiếp lục hương hương đưa qua đồ vật, trừ cái này ra còn có nhan hoa nhải cũng chưa từng rỗi tay, nàng rũ mắt trong tay như cũ dệt trong tay háo lông động tác chưa từng có đình chỉ ý tứ. Hứa tú tú cùng nhan hoa nhải không tiếp không hỏi thái độ có chút đột nột, ở đây mọi người sôi nổi đầu lấy nghi hoặc thực hiện, không khí có chút xấu hổ. Đối mặt mọi người nghi hoặc ánh mắt, ta quá hai ngày có việc không ở quân khu. hứa tú tú nhàn nhạt mở miệng xem như giải thích chỉ là đôi mắt nhìn lướt qua lục hương hương mày đẹp linh linh này lục hương hương thật là cái gọi là rồi bỏ không cắn người nhưng ghê tởm người đại biểu ngượng ngùng ta gần nhất cũng có việc nhan hoa nhài cũng nhàn nhạt trở về một câu hai vị tẩu tử thật đúng là người bận rộn a nhưng tống thiếu tá ra tẩu tử có việc không ở quân khu mọi người đều lý giải rốt cuộc nhân ra ở thành phố khai khách sạn lớn vội vàng kiếm tiền sao vội một ít tự nhiên cũng là hẳn là nhưng từ ra tẩu tử ngươi đâu ngươi có cái gì nhưng vội đâu ngươi giống như mỗi ngày liền vội vàng dạy táo lông mà thôi ta tưởng ngươi hẳn là có thời gian đi lục hương hương trực tiếp dò hỏi nhan hoa nhải nói chuyện đồng thời còn không quên hung hăng làm thấp đi hứa tú tú một phen tựa hồ chỉ có như thế mới có thể chứng minh hứa tú tú ăn cơm cửa hàng lại là lên không được mặt bàn ta vội cái gì yêu cầu báo cho ngươi sao nhan hoa nhải không khí không bực hồi lục hương hương chừng mắt nhan hoa nhải chừng đến trong mắt đều mau rất ra tới Bang lục hương hương trảo ra một chương tuyên truyền đơn chụp đến nhan hoa nhài trước mặt thỉnh tẩu tử bông ngươi kia vĩnh viễn dệt không xong áo lông rốt cuộc hiện tại xuyên áo lông còn quá sớm từ đại ca sợ là cũng không hiếm lạ lục hương hương lời này vừa ra tới chung quanh mấy cái cùng nhan hoa nhài quen thuộc quân tẩu tức khắc có chút ngoài ý muốn nhớ tới nhan hoa nhài xác thật một năm bốn mùa đều ở dệt áo lông đại mùa hè đều chưa từng kéo xuống quá nhưng nàng dệt như vậy nhiều kiện áo lông lại cũng trước nay không gặp từ liền trường xuyên qua một lần Chỉ là cái này kêu từ liền trường vì từ đại ca lục hương hương lại là do đó biết được, nhưng thấy hai người thái độ cũng không giống như là quen thuộc quan hệ A. chung quanh vài vị quân tẩu tức khắc như lọt vào trong sương ngủ, có chút não bổ đến lợi hại thậm chí nghĩ ra một đống có không cầu hết cốt chuyện, hứa tú tú đối này cũng tỏ vẻ chính mình có chút tò mò, nhưng chiến hỏa ngay sau đó liền nhanh chóng lại lần nữa đốt tới trên người nàng. Thống ra tẩu tử cũng đến đây đi, đừng quan tâm chăm sóc kiếm tiền. Ngài tốt xấu cũng học học từ gia tẩu tử lấy lòng nam nhân bản lĩnh, tuy rằng không có gì hiệu quả, nhưng cũng tổng so ngươi ba ngày hai đầu ở bên ngoài xuất đầu lộ diện cường, ngươi nói đúng không? Nhan hoa nhài chưa từng để ý tới lục hương hương khiêu khích, tựa hồ làm lục hương hương rất là khó chịu, dây lát ra này lợi kiếm liền chuyển hướng về phía hứa tú tú. Hứa tú tú cũng không phải là làm lục hương hương nói cái gì chính là gì đó chủ nhân, tuy rằng nàng vô pháp lý giải lục hương hương như thế nào đột nhiên chỉ số thông minh bạo lều, luôn từ đột biến sắc bén. Nhà ta việc tư liền không lao ngươi lục hương hương tiểu thư quan tâm, ta liền tính không có lấy lòng nam nhân bản lĩnh, liền tính ta ở bên ngoài vứt đầu lộ mặt ăn cơm cửa hàng, nhưng ta hứa tú tú thân chính không sợ bóng tà, tổng so ngươi cái châm ngỏi nhà người khác việc tư lắm miệng bà cường. Còn có lục hương hương ngươi là cái cô nương ra về sau nói chuyện chú ý chút đúng mực, nếu ngươi còn tưởng ở bộ đội hảo hảo ngốc, như vậy ta không hy vọng về sau lại từ ngươi trong miệng nói ra bất luận cái gì một câu có quan hệ với ta nam nhân sự, nếu không... đừng trách ta sẽ lạn ngươi nội khố làm ngươi không mặt mũi gặp người ngươi tốt nhất cũng đem lời nói của ta nghe đi vào minh bạch sao hứa tú tú từ đầu tới đuôi nói chuyện thanh âm đều không có đề cao nhưng là từng câu từng chữ lại làm lục hương hương càng nghe sắc mặt càng thêm tái nhợt hứa tú tú đây là nằm xoài trên bên ngoài thượng cảnh cáo lục hương hương chỉ mong nàng nghe được minh bạch cũng nghe đến đi vào hứa tú tú ngươi dám uy hiếp ta lục hương hương nghiến răng nghiến lợi gào thét hứa tú tú đạm nhiên mày vừa muốn đáp lời A, nơi xa một tiếng tiếng kêu rên vang lên, nhanh chóng đánh gãy không khí lược hiện nôn nóng mọi người. Chương 49, Tống Tiểu Anh quy xuống, Hứa Tú Tú kinh hãi đem tầm mắt đầu tiên rời về phía Tống Thần Quang, chỉ thấy Tống Thần Quang như cũ hảo hảo ngồi ở mặt cỏ thượng, Tiểu Gia Hỏa khả năng cũng bị kêu to thanh hấp dẫn, đầu nhỏ chính đưa lưng về phía Hứa Tú Tú hướng bên kia thăm. Hứa Tú Tú thấy vậy cũng không có tâm tư phản ứng lục hương hương, trực tiếp đứng lên bước gian nện bước hướng Hải Tử bên người đi đến. Ở đây vài vị quân tẩu có hài tử ở chơi đùa cũng sôi nổi vội vàng đi hướng tiểu mặt cỏ. Lúc, hứa tú tú nhanh nhẹn đem có chút dơ bẩn tống thần quang tử trên mặt đất bế lên. Kaka ca, tống thần quang quay đầu nhìn hứa tú tú liếc mắt một cái, tay nhỏ chỉ hướng cách đó không xa phương hướng. ca ca, triệu nam, hứa tú tú tức khắc hãi hùng khiếp vía ôm tống thần quang hướng hắn tay nhỏ chỉ vào phương hướng di động, chu vi quân tẩu cũng có không ít tới rồi. Hô, tê, trời ạ. Một trận đào hút khí lạnh tiếng kinh hô âm truyền đến, Hứa tú tú thấy vậy lại lần nữa bất an nhíu mày thò người ra tiến lên. Hoa! Wow. không phải ta, không phải ta đẩy Triệu Nam, mụ mụ, ngươi tin tưởng ta Hứa tú tú mới để sắt vào liền nghe được một mạt tiếng khóc, nghe thanh âm hẳn là Triệu Nam quen thuộc vị kêu kêu nhị nha cô nương Hứa tú tú dò ra đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến tên kia gọi nhị nha chui vào tống tiểu anh trong lòng ngực khóc lớn, mà Triệu Nam giờ phút này chính đẩy mặt máu tươi ngã vào mặt cỏ thượng. hứa tú tú trước mắt tức khắc biến thành màu đen triệu nam hứa tú tú ôm tống thần quang đẩy ra trước mặt chống đỡ người mau kêu quân y ỉa hứa tú tú dùng hết sức lực gào thét hốc mắt chung nhanh chóng hiện lên nước mắt a di triệu nam nằm ở mặt cỏ thượng vẻ mặt kinh hãi nghĩ mà sợ nhìn đến hứa tú tú khi lập tức mở miệng kêu to lại tựa hồ khẽ động trên mặt miệng vết thương toàn bộ thân thể đều bắt đầu bởi vì đau đớn mà vật mẹo nam nam đừng núc ngoan, không sợ a a di ở đâu quân y ghi lập tức liền tới rồi hứa tú tú đem tống thần quang bông tiến lên bắt lấy triệu nam tay nhỏ ngự khí mềm nhẹ trấn an triệu nam nhưng ánh mắt lại ở tiếp xúc đến triệu nam trên mặt kia không ngừng tràn ra máu tươi khi run run mụ mụ ca ca lau lau tống thần quang một đôi đôi mắt nhỏ mắt nhìn chằm chằm triệu nam nhìn nhìn đến triệu nam trên mặt càng ngày càng nhiều máu tươi khi thậm chí rối tay muốn đi trả lau hứa tú tú hái hùng khiếp vía ngăn trở tống thần quang động tác một tay đem tống thần quang tiểu thân thể bắt lấy nhét vào tự mình trong lòng ngực lúc ngoan đừng cử động hai tay vòng tiểu nhân nhi hứa tú tú sợ hãi nhắc nhở ân tống thần quang nhìn sắc mặt tái nhợt mụ mụ ngoan ngoan gật đầu xúc ở hứa tú tú trong lòng ngực cái miệng nhỏ nhấp chặt mà bên kia tống tiểu anh giờ phút này đã đem khóc thút thít đến không được nữ nhi kéo đến một bên nhị nha ngươi nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra tống tiểu tiếng anh khí nghiêm khắc chất vấn nàng trong lòng không được bắt đầu cầu nguyện việc này cùng nữ nhi không quan hệ nhị nha nghe vậy khóc thút thít tiểu thân mình run lên Ánh mắt rời về phía Triệu Nam bên kia, toại ngẩng đầu nhìn nhà mình mũm mụ, mũ. trên mặt đều là sợ hãi, vừa rồi chúng ta ở chơi chảo quỷ trò chơi, ta tránh ở bên kia đài thượng màn sân khấu mặt sau, chính là Triệu Nam cũng tránh ở bên trong, ta liền cùng hắn đoạt lên, tiếp theo Triệu Nam không biết vì cái gì lại đột nhiên từ phía trên nga xuống, ta nhảy xuống nhìn lên, Triệu Nam mặt cũng đã ở đổ máu, mũm mụ, mũ. ta thật sự không biết chuyện gì xảy. Ra. Nhị Nha có chút không rõ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đài thượng đinh sát. tia đinh sắt phía trên giờ phút này còn dính máu tông tiểu anh theo nhà mình nữ nhi tầm mắt nhìn lại cũng thấy được kia cái bén nhọn đinh sắt, sao cá nhân thoáng chốc liền hô hấp đều đình chỉ bắt lấy nữ nhi tay bất chi giác buộc chặt buộc chặt mụ mụ đau nhị nha cảm nhận được thủ đoạn giữa đau đớn tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm đáng thương nhị nha ngươi đứa nhỏ này cái này nhưng sấm đại họa tông tiểu anh nghe nhà mình nữ nhi tiểu kháng nghị mày nhăn chặt muốn chết cả người tức khắc cũng có chút vô thố Dối tay lôi kéo nhị nha tay tính toán hướng triệu nam bên kia đi đến, đi, cùng ta đi xem triệu nam. Ta không đi, mụ mụ ngươi đừng kéo ta, ta sợ hãi, ta không cần nhìn đến như vậy nhiều hết. Nhị nha một khắc trước nghẹn ngào giờ phút này đã thay đổi thành gào khóc, tiểu thân thể nắm chặt tống tiểu anh tay sau này đảo, cả người có vẻ hỏng mất thả tuyệt vọng. Nhị nha, tống tiểu anh lại tức lại cấp kêu to nhà mình khuê nữ nhụ danh. Mụ mụ, ta cầu ngươi, đừng làm cho ta đi được không. nhị nha quật cường ngưỡng đầu gào thét như là một con bị đâm bị thương tiểu thú dãy rủa, dựng thứ ngay sau đó thấy tống tiểu anh có chút không đành lòng liền nhanh chóng ném ra tay nàng xoay người liền hướng mặt cỏ bên ngoài chạy tới tống tiểu anh nhìn nhà mình khuê nữ chạy trốn lại không có cất bước đuổi theo quay đầu đi xem nằm ở mặt cỏ thượng triệu nam trong lòng lo lắng chi sắc lại như thế nào đều không thể che giấu mặc kệ nói như thế nào triệu nam bị thương sợ là cùng nhà mình nữ nhi thoát không được quan hệ lúc này quân khu quân ý gì cũng đã đổi tới thật cẩn thận đem triệu nam dùng cáng nâng đi hứa tú tú thấy vậy lập tức ôm tống thần quang theo sát sau đó tống tiểu anh cũng hít sâu đi theo cùng nhau đi tới phòng y y tế phòng y y tế ngoại hứa tú tú ôm tống thần quang ngồi ở bên ngoài chờ đợi tống tiểu anh cũng đi theo ngồi ở một bên triệu nam đã bị quân y y tế nâng tiến phòng y y tế trung trị liệu nhưng là từ vừa rồi nhìn đến đại lượng máu tươi tới xem sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là miệng vết thương thâm hậu về sau trên mặt sợ là sẽ lưu lại vết sẹo Hứa tú tú tư cập này tức khắc có chút khổ sở, triệu nam hắn còn như vậy tiểu đâu. Tống tiểu anh ngồi ở vị trí thượng, ngăn không được lưu nước mắt. Hứa tú tú phiết liếc mắt một cái tống tiểu anh, cũng không có tâm tình ra tiếng an ủi nàng cảm xúc, nàng chỉ là gắt gao ôm tống thần quang an tinh chờ đợi. Tới gần giữa trưa, triệu nam thương thế được đến khống chế, com chỉ là đánh thuốc tê sau hiện tại như cũ ở vào hôn mê giữa. Bộ đội đã thông chi triệu nam phụ thân triệu kiến quốc, nói vậy hắn thực mau liền sẽ tới rồi. Hứa Tú Tú bởi vì lo lắng Triệu Nam, ở phòng y lý tế vẫn luôn không rời đi quá, cơm trưa cũng là một vị quân y để hỗ trợ đánh. Hứa Tú Tú chính mình không có gì ăn uống, làm tống thần quang ăn một chút sau liền ngồi ở Triệu Nam giường ngủ bên thủ. Giờ phút này nàng ở do dự chính mình hay không đem không gian nước suối trang một ít cấp Triệu Nam uống, nhưng là lại sợ ra bại lộ. Tới gần trạng vạng, Triệu Nam tỉnh lại, nguyên bản thanh Tú khuôn mặt nhỏ giờ phút này bị băng bó đến giống cái xác ướp, chỉ còn lại có bên phải một nửa khuôn mặt nhỏ. A Di, ta khát nước. Triệu nam nhìn hứa tú tú kêu to nói, thanh âm khàn khàn thả không rõ ràng. Hứa tú tú tim thắt lại, xoay người chảo quá một bên trang thủy ly nước, trong chớp mắt đem ly nước trung nguyên bản thủy đổi đi, thuận tay cầm một cây ống hút nhẹ nhàng nhét vào triệu nam bên môi. Thanh, mới vừa đi xong triệu nam, phòng y tế môn liền từ bên ngoài bị mở ra, mang theo mắt kính triệu kiến quốc vội vàng tới rồi, nhìn đến nằm ở trên giường triệu nam khi, tức khắc liền đỏ hốc mắt, một cái đại lao ra nhìn trên giường nhi tử. lần đầu sợ hãi do dự đến không dám tiến lên tống viễn hoàn theo sát triệu kiến quốc sau đó tiến vào ở nhìn đến bình yên vô sự ngồi ở giường bệnh bên hứa tú tú mẫu tử hai khi cặp kia nguyên bản tràn đầy lo lắng đôi mắt rõ ràng tùng hoan xuống dưới hứa tú tú cũng tái kiến tống viễn hoàn khi nắm tâm phóng phóng triệu chính ủy là ta thực xin lỗi ngươi là ta không quản giáo tốt hải tử tống tiểu anh một buổi trưa đều ngây ngốc ngồi ở một bên không ra tiếng ngay cả triệu nam tỉnh lại cũng không từng di động thân thể mảy may, may. Thẳng đến giờ phút này nhìn đến triệu nam phụ thân triệu kiến quốc tiến vào khi, mới có phản ứng nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi lên trước, đầu gối một loan ở triệu kiến quốc trước mặt quỳ xuống. chương 50, Cực phẩm Tống Tiểu Anh Đây là Tống Tiểu Anh nghĩ ra giải quyết sự tình duy nhất biện pháp, nàng tin tưởng chỉ cần nàng quỳ xuống cấp triệu chính ủy dập đầu bồi tội, triệu chính ủy hẳn là liền sẽ ngượng ngùng truy cứu nhà nàng nhị nha trách nhiệm, bọn họ đều là quân nhân, quân nhân đều là khoan dung thả rộng lượng. Thực hiển nhiên. Tống Tiểu Anh bất thình lình quỳ xuống cử chỉ đem ở đây mấy người đều chỉnh ông, Triệu Kiến Quốc cao mày liên tục lùi lại hai bước, ngay sau đó mới phục hồi tinh thần lại tiến lên đem Tống Tiểu Anh từ trên mặt đất kéo tới. Sự tình còn không có biết rõ ràng, đệ mọi người trước đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta lên lại nói. Triệu Kiến Quốc cùng Tống Viễn Hoàn hôm nay có dã ngoại phong kiến tính diễn tập, đến diễn tập sau khi kết thúc mới vừa rồi vội vàng tới rồi, trên đường hắn cũng đại khái hiểu biết một ít tình huống, biết là tiểu hài tử chi gian chơi đùa tạo thành. Hắn đối này thực bất đắc dĩ, lại biết triệu nam về sau khuôn mặt nhỏ thượng hơn phân nửa sẽ lưu lại vết sẹo sau. Thân là phụ thân, hắn khổ sở thả tự trách, nhưng là giờ phút này Tống Tiểu Anh trực tiếp quỳ trước mặt hắn, lại cũng làm hắn thực đau đầu. Hắn thân là một người nam nhân, thật sự là không có biện pháp hướng về phía một cái nhút nhát phụ nữ và trẻ em phát hỏa. Vương Phó Liên trưởng Vương Hồng Phi đâu? Hắn không có tới sao? Triệu Kiến Quốc cảm thấy, loại chuyện này vẫn là đương ra làm chủ nam nhân cùng nam nhân giải quyết hảo. vì vậy hắc mặt chất vấn tống tiểu anh hắn còn không có tới tống tiểu anh nghe vậy trột dạ liên tiếp dứt nước mắt kia bộ dáng quả thực so triệu kiến quốc cái này bị thương hải tử phụ thân đáng thương nhiều triệu chính ủy ta cầu ngài ngươi có cái gì hỏa cùng bất mãn đều cứ việc hướng ta phát cầu ngươi buông tha nhà ta nam nhân cùng nhị nha được chưa tống tiểu anh đôi tay gắt gao tún triệu kiến quốc cánh tay dứt lời đồng thời lại muốn quỳ xuống Đệ muội ngươi trước lên triệu kiến quốc thực đau đầu bắt lấy tống tiểu anh càng không lương động tác. Làm quân nhân, hắn bản thân liền đối nữ nhân không có cách, thê tử mấy năm trước qua đời sau, hắn cũng chưa từng có tái hôn tâm tư, trong đó một nguyên nhân đó là bởi vì hắn không hiểu đến xử lý nam nữ quan hệ, hơn nữa hắn đối tống tiểu anh lời nói cũng tỏ vẻ cực kỳ không tán đồng, cái gì kêu buông tha nhà ta nam nhân cùng nhị nha được chưa? Sự tình đến tuột cùng chuyện gì xảy ra còn không có làm rõ ràng, hắn cũng không phải muốn thế nào liền có thể thế nào người, nói lời này là có ý tứ gì? Triệu chính ủy, ta cầu ngươi. Nhà ta nhị nha nàng không phải cố ý bị thương triệu nam, ngài có thể hay không đừng truy cứu nàng trách nhiệm. Ta thay ta ra nhị nha được chưa, nếu ngài không cao hứng, ngài ở ta trên mặt cũng đồng dạng vết cắt hạ giận đi. Tống tiểu anh chấp nhất muốn triệu kiến quốc cho nàng một cái không truy cứu gặp án, nói ra nói cũng có chút điên cuồng. Hứa tú tú thấy vậy gắt gao nhiều như mày. Nói thật, nàng nguyên bản đối tống tiểu anh ấn tượng khá tốt, đối với nhị nha cái kia tiểu cô nương cũng không chẳng ghét, sang sảng bộ đội hài tử, tính cách sạch sẽ vô tạp chứ. Nhưng là hôm nay một ngày hiểu biết xuống dưới, Tống Tiểu Anh biểu hiện làm nàng đại đại sửa lại xem, nữ nhân này, thật thật là cực phẩm đến có thể, nàng như vậy hành động không phải bức bách triệu kiến quốc ăn xong ngậm bùa hòn sao. Còn đồng dạng vết cắt hạ giận chẳng lẽ triệu kiến quốc thật đúng là có thể ở trên mặt nàng hoa vết cắt không thành, hắn chính là một vị quân nhân. Vương phó liên trường ra, thì ngươi trước bình tĩnh một chút buông ra triệu chính ủy hảo sao. Hai từ sự tình chúng ta sau đó lại xử lý, ngươi trước làm triệu chính ủy nhìn xem triệu nam đi hứa tú tú đi ra phía trước đem trong lòng ngực ôm tống thần quang nhét vào tống viễn hoàng trong lòng ngực nói ngay sau đó tiến lên đi đem tống tiểu anh kéo ra tống tiểu anh cường thế bắt lấy triệu kiến quốc tay háo thấy hứa tú tú tiến lên lôi kéo sau mới lưu luyến buông tay mang nước mắt đôi mắt âm thầm thiết một chút hứa tú tú tựa ở oán trách hứa tú tú xen vào việc người khác đối này hứa tú tú tỏ vẻ có chút vô ngữ mà thật vất vả thoát ly tống tiểu anh lôi kéo triệu kiến quốc trách cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi Cảm kích nhìn Hứa Tú Tú liếc mắt một cái, ngay sau đó mới cất bước tiến lên đi xem nhà mình nhi tử. Trên giường bệnh, Triệu Nam hữu khí vô lực nằm, chưa từng bị thương nửa bên mặt tái nhợt đến không được, nhìn ngay thường tinh thần hoạt bát nhi tử giờ phút này bệnh hưởng hưởng nằm ở đằng kia, Triệu Kiến Quốc nói không rõ trong lòng tư vị, ấy nấy cùng xin lỗi chi ý nảy lên ngực. Ba ba. Triệu Nam nhìn đến Triệu Kiến Quốc đi đến giường bệnh bên khi, lập tức chột dạ kêu to một tiếng, ngay sau đó đem mi mắt chậm rãi rũ xuống che đậy Triệu Kiến Quốc xem hắn tầm mắt. Có đau hay không? Triệu kiến quốc giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve triệu nam không có bị thương một nửa kia đầu dò hỏi. Không đau. Triệu nam nghẹn ngào trả lời triệu kiến quốc, ngự khí kiên định đến có chút chua sót, tuổi nhỏ biểu hiện ra khắc thường kiên cường. Đau liền nói, ba ba ở chỗ này đâu? Triệu kiến quốc khó được hảo tính tình nhẹ hống nhi tử, nếu là đổi làm ngày thường hắn giờ phút này tất nhiên nổi trận lôi đình, nhưng hiện giờ nhi tử đều nằm trên giường hơi thở thoi thoát, hắn nơi nào ở bỏ được đối hắn phát giận. ân triệu nam ủy khuất gật đầu chưa từng băng bó đôi mắt nổi lên nước mắt tinh hoa tống viễn hoàn từ bước vào phòng y di tế bắt đầu ánh mắt liền không từ hứa tú tú trên người rời đi quá giờ phút này thấy nàng hảo hảo kia điếu nửa ngày tầm cuối cùng bông kia đầu hứa tú tú mới vừa rồi trấn an hạ tống tiểu anh cảm xúc tống viễn hoàn liền ôm nhi tử bán ra nệm bước dối tay đem hứa tú tú xả tiến trong lòng ngực không có việc gì liền hảo trời biết hắn tới rồi trên đường có bao nhiêu lo lắng các nàng mẫu tử hai an uy người mau thả ta ra Hứa Tú Tú quấn bách đẩy đẩy hắn ngực, này nam nhân cũng chẳng phân biệt trường hợp, Tống Thần Quang còn trong ngực trung đâu. Áp đến hắn làm sao bây giờ? Tống Viễn Hoàn nghe lời buông lỏng ra Hứa Tú Tú, sợ hãi đi. Muốn hay không về trước ra nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tống Viễn Hoàn dò hỏi tiến đến Hứa Tú Tú giữa chán không khỏi phân trần hôn một cái. Hứa Tú Tú gương mặt tức khắc nảy lên một cầu ngượng ngủng, không có việc gì. lắc đầu xoay người nhìn về phía triệu nam, làm bộ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Tống Viễn Hoàn thấy vậy cũng chưa nói cái gì, ông Tống Thần Quang bồi nàng đứng ở một bên. Không lâu, Tống Tiểu Anh ra nam nhân Vương Hồng bay tới, an mặc lục quân trang hắn, vội vàng đi vào phòng y y tế, đầu tiên chuyện thứ nhất làm liền hướng về phía Tống Viễn Hoàn cùng triệu kiến quốc túi chào. Chính ủy, xin lỗi, đều là ta không quản giáo tốt hải tử, ta đây liền mang nhị nha tới cấp ngài bồi tội. Vương Hồng Phi nói, đôi mắt quét về phía một bên Tống Tiểu Anh, nhị nha đâu? Người chạy đi đâu? Ta không biết. Nhị nha biết chính mình gặp phải chuyện này liền sợ tới mức chạy không ảnh. Tống tiểu anh mở mịt trả lời vương hồng phi hỏi chuyện, ta vội vàng chiếu cố triệu nam liền. Liền tống tiểu anh nói, ngữ khí rất là hủy khuất. Hứa tú tú nghe vậy lại lần nữa vô ngữ. Chiếu cố triệu nam. Từ đầu tới đuôi tống tiểu anh liền khỏe mắt cũng chưa bố thí quá triệu nam liếc mắt một cái hảo sao. Ngồi ở phòng y tế liền không rõ, nhìn đến triệu kiến quốc gần nhất liền la lối khóc lóc khóc ngáo, nàng thế nhưng còn không biết xấu hổ như thế giải thích. quả thực không cần thái cực phẩm hảo sao? ngươi là làm cái gì ăn không biết, mỗi ngày nhàn rỗi liền xem cái hài tử đều xem không được. tống tiểu anh, ngươi rốt cuộc còn có thể làm chuyện gì? vương hồng phi tính tình thức thẳng, đối đãi tống tiểu anh thái độ cũng không có khách khí, trắng ra hoán trách tạp hướng tống tiểu anh. tống tiểu anh tức khắc sắc mặt tái nhợt, hồng phi, ngươi đừng nội ta đây liền đi đem nhị nha tìm trở về. tống tiểu anh nói, giơ tay lau sạch trên má nước mắt, sau đó nghẹn ngào hướng phòng y tế bên ngoài chạy. Vương Hồng Phi vừa thấy Tống Tiểu Anh rời đi, ngay sau đó mới hỏa hoán hạ thái độ. mươi 51, thỏa thỏa hồng ba đại. Chính ủy, ai? Nhà ta kia khẩu tử cho ngài thêm phiền thoái. Vương Hồng Phi sắc mặt khó coi nhìn về phía triệu kiến quốc, hắn thực hiểu biết nhà mình tức phụ nhi tính tình, loại này thời điểm nàng nhất định gánh vác không dậy nổi bất luận cái gì trách nhiệm, tương phản, nàng chỉ biết nghĩ cách thoái thác, nói vậy ở hắn tới rồi tiền định nhiên làm ra cái gì lệnh người kinh ngạc sự tình. Tư cập này. Vương Hồng Phi tức khắc cảm thấy chính mình mặt mũi vô tổn, túi đầu vẻ mặt xin lỗi hướng đi giường bệnh bên xem Triệu Nam. Triệu Nam là thúc thúc thực xin lỗi ngươi. Vương Hồng Phi không phải lần đầu tiên thấy Triệu Nam, hắn ngày thường thực sủng nữ nhi, cũng thực thích tính tình cùng hắn giống nhau ngay thẳng nữ nhi, ngẫu nhiên có rảnh thời điểm cũng sẽ đi quân tẩu căn cứ địa tiếp nữ nhi về nhà ăn cơm chiều, tự nhiên cũng gặp qua nữ nhi trong miệng thực thông minh trượng nghĩa Triệu Nam. Vương thúc thúc Triệu Nam trên mặt thuốc tê đã biến mất, đau đớn bắt đầu càng thêm rõ ràng. cho nên nằm ở trên giường hắn như thế nào đều không thể ngủ giờ phút này nhìn đến nhị nha ba ba thái độ này liền nghĩ ra thanh an ủi nhưng mở miệng nói chuyện khi lại khẽ động miệng vết thương tia nóng rát đau đớn làm hắn nháy mắt mình khởi mày rộng. ngoan nhi tử đừng nói chuyện a triệu kiến quốc thấy vậy lập tức ra tiếng đi trấn an triệu nam cảm xúc ân triệu nam chờ đau đớn hoan qua chút sau ngay sau đó mới chậm rãi điểm cái đầu vương hồng phi thấy triệu nam này phó hiểu chuyện bộ dáng trong lòng ngày náy liền càng là nồng hậu Triệu Nam, lần này là nhà ta nhị nha không hiểu chuyện làm không đạo nghĩa, xảy ra chuyện Nhi cũng gánh vác không dậy nổi trách nhiệm, người yên tâm thúc thúc nhất định sẽ không dễ dàng vương tha nàng. Vương Hồng Phi là cái nói một không hai hắn tử, đối với nhà mình nữ Nhi bị thương người lại chạy trốn vô tung vô ảnh tỏ vẻ tức giận phi thường, thật sự là quá không có đảm đương. Hắn ngày thường cùng nàng lời nói đều nghe được cẩu lỗ thay sao? Ai? Vương Hồng Phi, đợi khi tìm được Hải Tử hỏi rõ ràng tình huống lại xử lý, chúng ta tới trước bên ngoài đi nói. Triệu kiến quốc thân là quân nhân, cùng Vương Hồng Phi giao lưu lên cũng liền đơn giản đến nhiều, cùng hướng chi hắn chức vị so Vương Hồng Phi cao, mà chuyện này rõ ràng là Vương Hồng Phi ra nhị nha trách nhiệm, một cái xử lý không tốt Vương Hồng Phi cũng ăn không hết gói đem đi. Điểm này, triệu kiến quốc cùng Vương Hồng Phi đều trong lòng biết rõ ràng. Hảo! Vương Hồng Phi lập tức đi ra ngoài. Hai cái nam nhân hiển nhiên là cố ý tránh đi triệu nam cùng hứa tú tú, Tống Viễn Hoàng cũng không có đi theo cùng đi. giờ phút này hắn chính thật cẩn thận ôm ngủ tống thần quang tú tú ta trước đưa các ngươi trở về đi tống viễn hoàn nhìn hứa tú tú đề nghị nói hứa tú tú nhìn nhìn trên giường cũng mơ mơ màng màng sắp ngủ triệu nam lại nhìn thoáng qua tống viễn hoàn trong lòng ngực bởi vì không có thời gian ngủ chưa giờ phút này đã mỏi mệt đến lâm vào ngộng đẹp tống thần quang hảo hứa tú tú đáp ứng loại xoay người cấp triệu nam đẻ xuống góc chăn. hồi ký túc xa trên đường ánh trăng rất sáng tống viễn hoàn vững vàng ôm tống thần quang thân mình Hứa Tú Tú tắc an tĩnh đi theo một bên. Tống Viễn Hoàn. Hai người trầm mặc hồi lâu, Hứa Tú Tú do dự ra tiếng đánh vỡ. "Ân." Tống Viễn Hoàn nhẹ nhàng đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Hứa Tú Tú, cặp kia thâm thủy đôi mắt mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Hứa Tú Tú bị xem đến có chút không được tự nhiên, xoay đầu, "Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước gặp được cái kia Lục Hương Hương sao?" Hứa Tú Tú buồn không nghĩ hỏi, nhưng gần nhất Lục Hương Hương hành sự càng thêm kiêu ngạo lại người nắm lấy không ra. Nàng tưởng vẫn là trước thăm thăm tống viễn hoàn khẩu phong tương đối hảo, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện nhi nàng sợ nhất thời ứng phó bất quá tới. Nàng có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Tống viễn hoàn ninh khởi tuân mi, kia ngăm đen gương mặt mang theo nồng đậm lo lắng. Nàng bởi vì ngươi gần nhất luôn tới tìm xem ta cha. Hứa tú tú thẳng thắn nói, đối với môi thượng chiếm tiện nghi, hứa tú tú cũng không thế nào để ý. huống chi nàng biết rõ chính mình sẽ không làm lục hương hương chiếm được nửa mao tiền tiện nghi, chỉ là... ta liền muốn hỏi một chút nàng có phải hay không có chút quan hệ hoặc là hậu trường tương đối ngạnh. bản thân bộ đội chiêu nữ binh liền ít đi đoàn văn công danh ngạch tổng cộng liền như vậy mấy cái có thể tiến vào sợ là đều có chút quan hệ nhưng là lục hương hương như vậy không kiêng nể gì nhớ thương đã kết hôn nam nhân nếu không phải hậu trường đủ ngạnh nàng dám như thế kiêu ngạo hương ngạnh sao ta cũng là trước hai ngày mới biết được nàng ông ngoại là cái này tống viễn hoàn mịt mờ mở, mở miệng nói câu lời nói thuận tiện đem lục hương hương trong nhà tình huống nói một vài Lá ô lưu, hai tinh, toàn gia cán bộ cao cấp, thỏa thỏa hồng tam đại, hứa tú tú đối quân khu chức vị kỳ thật rất mơ hồ, nhưng là nhưng cũng biết, này thế đạo có thể bỏ đến lá ô lưu vị trí người sợ là đều không đơn giản, nói không chừng liền cùng khai quốc công huân gì đó nhấc lên quan hệ, chắc không được lục hương hương như thế không sợ trời không sợ đất, này hậu trưởng cũng là đủ đủ. ngươi biết nàng cùng từ phó liên trưởng có quan hệ gì sao? Hôm nay ở quân tàu căn cứ địa giữa, Lục hương hương tựa hồ cũng cùng nhan hoa nhải cũng không thế nào hợp nhau, nhìn dáng vẻ rõ ràng còn có thủ án. Tiên nữ nhân cùng người nào có thể quan hệ hảo? Tống viễn Hoàng chút nào chưa từng thu liễm chính mình chán ghét thái độ, bất quá, nàng cùng từ hòa bình từ phó liên trưởng xác thật cũng có một số việc nhi, nghe nói lúc trước lục hương hương coi trọng từ phó liên trưởng, từ phó liên trưởng không biết như thế nào lấy tạm thời không tính toán suy xét hôn nhân đại sự vì từ cự tuyệt lục hương hương. Bộ cản sủ sau quay đầu không quá một tháng liền cùng hiện tại thê tử xả chứng kết hôn. Người nói này bộ đội A. Kết hôn chính là đều yêu cầu đánh kết hôn báo cáo, này phê xuống dưới thời gian ít nói cũng đến gần tháng, này còn không phải là rõ ràng từ phó liên trưởng chơi lục hương hương sao. Lục hương hương tự giác bị bày một đạo, tức giận đến A. Cho nên cũng liền dẫn tới từ phó liên trưởng từ hòa bình tuy rằng chiến tích không tầm thường lại 4 năm tới cũng chưa từ phó liên trưởng chức vị thượng hoạt động quá nguyên nhân. Nếu không lấy hắn chiến tích nói như thế nào cũng cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Tống Viễn Hoàn nói được có chút tiếc hận. Tống Viễn Hoàn nói những việc này nhi liền tương đương với biến tướng tấm màn đen. Quả nhiên, bất luận cái nào thời đại đều trốn không thoát tiềm quy tắc tiết mục, bất quá, từ hòa bình cũng rất có ý tứ, tìm như vậy cái lấy cớ đảo mắt lại cưới người khác, lục hương hương có thể nuốt đến hạ này khẩu ác khí mới là lạ. Tống Viễn Hoàn, ta tưởng ta hơn phân nửa cũng coi như đắc tội lục hương hương. Hứa Tú Tú nhún nhún vai vẻ mặt vô tội nhìn Tống Viễn Hoàn nhắc nhở nói, nàng buồn không muốn nhiều lời nàng cùng lục hương hương này hai lần giao tiếp, nhưng là nàng sợ chính mình không nói, Tống Viễn Hoàn không thể hiểu được cho người ta hạ ngáng chân liền không hảo. Có phải hay không chịu nàng khi dễ? Tống Viễn Hoàn trên mặt tùy ý thái độ trầm xuống, biểu tình nghiêm túc nhìn hứa Tú Tú che giấu không được quan tâm chi sắc. Hứa Tú Tú lắc đầu, nàng nơi nào khi dễ được đến ta, chỉ là cùng ta xảo vài lần miệng, cũng chưa vứt đến nửa điểm chỗ tốt thôi. Hứa Tú Tú nói xong, toại nghiêm túc nhìn Tống Viễn Hoàn, thẳng thắn nói, Tống Viễn Hoàn ngươi lo lắng ta liên lụy ngươi sao? Nàng có thể cảm giác đến ra tới Tống Viễn Hoàn đối bộ đội chấp nhất cùng nghiêm túc? Ngốc! Tống Viễn Hoàn buồn cười chọc hạ hứa Tú Tú đầu, ta cùng từ hòa bình có thể giống nhau sao? Ta là đã kết hôn, lục hương hương nhớ thương ta là phạm pháp, đến chỗ nào đi nói chúng ta đều chiếm lý sợ cái gì? Tống Viễn Hoàn hồn nhiên không thèm để ý nói. chương 52, bị cường thế tường đông. ngươi cũng biết nhân gia lục hương hương nhớ thương thượng ngươi hứa tú tú nghe vậy ngực này lên một cổ chua sót ở trong lòng phun tào nửa ngày sau chính là lục gia nếu là cho ngươi sau lưng hạ ngáng chân đâu lấy lục gia công hơn điều kiện sau lưng tùy ý đệ thượng một câu liền đủ tống viễn hoàn uống một hồ không sợ lục gia tới minh liền sợ lục gia tới âm giặc tới thì đánh nước lên nâng nền tống viễn hoàn tỏ vẻ loại chuyện này phòng không được tuy rằng hắn cũng biết khả năng sẽ có chút ảnh hưởng nhưng là hắn nhưng thật ra không sao cả hắn chức vị cùng binh chủng tương đối đặc thù lục gia tuy rằng một môn cán bộ cao cấp thủ đoạn thông thiên nhưng là lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể can thiệp đến chuyện của hắn đặc thù bộ môn đặc thù binh chủng đặc thù còn hạt tống viễn hoàn thực xin lỗi a hứa tú tú đối với chính mình lúc trước cùng lục hương hương khơi mào chiến hỏa sẽ liên lụy đến tống viễn hoàn mà cảm thấy xin lỗi sớm đoán được lục hương hương nữ nhân này không đơn giản nàng liền kiên nhẫn một chút hảo dù sao chính là vài câu khó nghe nói thôi Thiên nàng sách không rõ thế nào cũng phải cùng người Sở thượng. Nha. Hứa Tú Tú đột nhiên bị Tống Viễn Hoàn đẩy hướng cửa thang lầu bên trên vách tường, kinh ngạc nho nhỏ kêu to ra tiếng, "Ngươi làm gì?" Một đôi mắt mang theo nhẹ nhẹ oán trách chi sắc. Tống Viễn Hoàn nghiêm túc mặt, một tay vòng ôm Tống Thần Quang, một tay kia chống ở Hứa Tú Tú gương mặt bên trên vách tường, "Thực xin lỗi cái gì?" Hứa Tú Tú, "Ta là người nam nhân, ta cũng không sợ ngươi cho ta gây chuyện nhi." Tống Viễn Hoàn nói được thực nghiêm túc. thẳng thắn giảng hắn thực không thích hứa tú tú cùng hắn xin lỗi miệng lưỡi thật giống như bọn họ chi gian không phải thân mật khăng khít phu thê cho nên nói vừa xong liền túi đầu dùng môi mỏng trừng phạt tính lấp kín nàng tiểu nộn môi đỏ hứa tú tú há hốc mồm cương tại chỗ ánh mắt mê mang đối với trên hàng hiên kia tràn mở nhạt ánh đèn nhìn đến đôi mắt lên men thẳng đến cảm nhận được môi đỏ thượng truyền đến hơi hơi ướt át khi mới lập tức bừng tỉnh nàng đây là bị tống viễn hoàn ôm hài tử tường đông sao tống viễn hoàn giờ phút này đang ở hôn nàng Còn bá đạo ngậm lấy nàng môi đỏ đúng không? Đúng không? Khó trách nàng cảm giác được môi đỏ có chút ngỡ, có chút ma, thậm chí cũng có chút hô hấp không thông thuận, nguyên lai là bị cơ hôn thiên, nô. Hứa tú tú nhắm mắt lại kháng nghị rỗi tay đi đẩy tống viễn hoàng ngực. Tống viễn hoàng thân thể chưa từng từng có di động, chống ở má nàng bên tay vừa chuyển gắt gao chế trụ nàng cái óc, bước bách nàng ngẩng đầu thừa nhận hắn môi lươi xâm lấn, hắn ước chừng cao nàng một người đầu nhiều. Hắn thể trọng cùng lực đạo căn bản không phải hứa tú tú có thể lay động, cứ việc hứa tú tú bị không gian thủy lễ rửa tội thật sự khỏe mạnh, nhưng là cả người lại là như hoa lan tiểu nội đất át phương hướng phát triển. Ta muốn làm như vậy thật lâu. Thật lâu sau sau, Tống viễn hoàn lưu luyến không rời buông lỏng ra hứa tú tú môi đỏ, ánh mắt nhìn chầm chầm hứa tú tú đỏ tươi cái miệng nhỏ, kia mặt ngọt ngào làm hắn không được trầm luân, hắn là dùng cực đại ý chí lực mới miễn cưỡng khống chế được chính mình. giờ phút này hắn chính hô hấp dồn dập đem đầu khái ở nàng vai phải thượng hứa tú tú ngươi là ta tống viễn hoàn nữ nhân hứa tú tú còn không có hoan quá thần giờ phút này như cũ ngốc lăng lăng dán ở trên vách tường nghe được tống viễn hoàn nói bá đạo lời nói khi bản năng há mồm tống viễn hoàn kỳ thật ta nô hứa tú tú nói chưa từng thành công bật thốt lên liền lại lần nữa bị tống viễn hoàn bá đạo lấp kín hứa tú tú chán nản môi đỏ thượng thậm chí truyền đến một cái nóng rát đau đớn ta là ngươi nam nhân tống viễn hoàn trừng phạt tính ở hứa tú tú môi đỏ thượng cắn một ngụm lại chưa giảo phá chỉ là làm nàng cảm nhận được một chút đau đớn trải vớt nàng thắt thành hồ nhau lý trí ân hứa tú tú giờ phút này đã là bình tĩnh lại toại nhẹ nhàng đáp lại một tiếng tống viễn hoàn lúc này mới buông ra kiềm chế nàng cái ót tay đại trưởng rối ra dắt quá hứa tú tú tay chạy lên lầu hứa tú tú du hồn bị tống viễn hoàn nắm đi ánh mắt nhìn nhìn tống viễn hoàn phía sau lưng ngay sau đó mới rời về phía hai người dắt đến một khối tay Ở hoàng hôn ánh đèn hạ, hắn ngâm đen cùng nàng trắng non hình thành tiên minh đối lập. nàng cho rằng chính mình sẽ bài xích, nhưng hai tay dắt đến một khối cảm giác cả an toàn lại làm nàng có chút tham luyến thả choáng váng. Hứa tú tú ngươi vẫn là tiếp tục giả bộ hồ đồ đi. Hứa tú tú cắn môi đỏ âm thầm nói. Này đêm quân khu cũng không bình tĩnh. Hứa tú tú trở lại ký túc xá không bao lâu liền mỏi mệt ôm tống thần quang Ngộng chu công đi, tống viện hoàng nửa đêm khi lại đi ra ngoài một chuyến, nói là tống tiểu anh không tìm được vương hồng phi ra nhị nha. ra Tống viễn hoàn vì thế tiếp đón không ít người tướng quân khu phiên cải biến, nhậm là không tìm được tiểu nha đầu thân ảnh, cho nên không ít người tâm đều điếu tới rồi cổ họ. Tại đây quân khu, vận dụng nhiều người như vậy lực, thế nhưng tìm không thấy một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu, này nói ra đi thật thật là vô cùng nục nhã, này đàn mỗi ngày huấn luyện giã ngoại kêu đánh kêu giết hán tử đều trở dạng. Nhị nha, nhà ta nhị nha. Tống tiểu anh khóc đến chết đi sống lại, ở quân y hề vụ bên ngoài khai gạo, nước mắt nước mũi bay tứ tung. vương hồng phi đều là ngươi đều là ngươi muốn cùng nhị nha tính sổ nhị nha mới có thể sợ hãi trốn tránh lên này đều một ngày cơm cũng không ăn thượng một ngụm nàng còn như vậy tiểu nhưng sao chỉnh a tống tiểu anh khóc thút thít bắt lấy vương hồng phi bắt đầu đầm đánh trong giọng nói toàn là hoán trách làm ngươi vì người khác hải tử ngược đãi nhà mình quê nữ làm ngươi sách không rõ làm ngươi phân không rõ thân sơ ngươi đương cái binh liền ghê gớm đúng không vương hồng phi ta nói cho ngươi nay cái nhị nha nếu là xảy ra chuyện nhi Ta muốn ngươi này thân ra cũng đến cho ta lột. Tống Tiểu Anh hung hăng nói. Nàng luôn luôn đối nam nhân nhà mình là quân nhân mà kiêu ngạo, nhưng là nếu vì khuê nữ, nàng lại vẫn là có thể hung hăng tâm lột hắn này thân lục áo ra, nàng tuyệt đối không cho phép nhà mình khuê nữ nhi thiếu một cây tóc. Vương Hồng Phi hắc mặt tùy ý Tống Tiểu Anh đâm đánh hắn, nhấp chặt môi mỏng hắn không rên một tiếng ninh mi, đối với nhà mình tức phụ nhi lên án tỏ vẻ thực vô tội, hắn căn bản đều không có nói qua muốn xử lý như thế nào nhị nhà sự tình đâu. Hơn nữa. Nhị nha tạo thành triệu nam bị thương hủy dung đây là sự thật, không phải hắn thân là phụ thân tưởng không truy cứu liền không truy cứu, Huống chi, nhị nha nếu là hắn Vương Hồng Phi nữ nhi, như vậy nàng nên biết, hắn nhất hy vọng nàng làm chính là ngưỡng không hổ với thiên, phụ không tạc với người. Tống Tiểu Anh, ngươi đừng cho ta hổ nháo thêm phiền toái. Vương Hồng Phi bắt lấy Tống Tiểu Anh đấm đánh hắn nắm tay, ngự khí rất là nghiêm túc. Ta hổ nháo, Vương Hồng Phi, ta nói cho ngươi ta còn có thể càng thêm hổ nháo. Tống Tiểu Anh cường ngạnh mở miệng. trong giọng nói đều là tức giận bắt lấy vương hồng phi liền bắt đầu giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau xé rách kêu bén nhọn móng tay không hai hạ liền đem vương hồng phi mặt chảo phá ở một bên nhìn triệu kiến quốc cùng tống viễn hoàn thấy vậy sôi nổi tiến lên khuyên can nhưng là lại ai đều không nghĩ chạm vào tống tiểu anh toại chỉ có thể mặt ngoài khuyên can sau đó vẻ mặt đồng tình nhìn vương hồng phi biên tránh né biên né tránh người đàn bà đánh đá tống tiểu anh ngươi cái người đàn bà đánh đá vương hồng phi bị cao rách mặt có tức giận Hơn nữa Chu Vi không ít người, đốn rắc mặt trong mặt ngoài đều không nhịn được, tâm hung ác, liền trực tiếp ôm nồm Tống Tiểu Anh tay, tư mẫu nhiều bại nhi, Tống Tiểu Anh, liền hướng về phía ngươi vừa rồi người đàn bà đánh đá bộ dáng ta liền không tin nhị nha còn có thể làm ngươi mang ra cái hảo tới, nói cho ngươi, nhị nha ta là trừng phạt định rồi, ta không tha cho nàng. Vương Hồng Phi bản thân còn không bỏ được trừng phạt nhà mình khuê nữ nhi, nhưng là vừa thấy đến Tống Tiểu Anh này người đàn bà đánh đá bộ dáng hắn tức khắc có chút lý trí. nhị nha lần này tất nhiên muốn nghiêm trị nếu không về sau còn không chừng biến thành cái gì bộ dáng chương 53, gia đình luân lý kịch tống tiểu anh vốn dĩ tưởng sử dụng nữ nhân một khóc hai náo ba thắt cổ tư bản hù dọa vương hồng phi không từng tưởng lại đem vương hồng phi cấp khí đến không được còn một mực chắc chắn nói nhất định sẽ không tha nhị nha tức khác tân sinh hối hận chi ý nhưng lại như cũ không có lưu khẩu đức nói ra nói càng thêm nói không lựa lời vương hồng phi ngươi không phải người liền chính mình nữ nhi đều không dung tha ngươi xuất sinh không bằng Vương Hồng Phi tức giận đến chừng mắt nhìn Tống Tiểu Anh nửa ngày, không thể nói lý. Căm giận giống xong ném ra Tống Tiểu Anh bắt lấy cánh tay hắn, thẳng đi tìm khuê nữ Vương Nhị Nha. Tống Tiểu Anh khi hống hưng mắng, lại nhắm mắt theo đuôi đi theo Vương Hồng Phi thân sau, khó nghe nói không chút nào buồn xỉn tiếp tục ném ra. Đứng ở một bên nhìn thật lâu sau Vương Gia Phu thê đấu tranh Tống Viễn Hoàn cùng Triệu Kiến Quốc, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ăn y đi vào phòng y y tế, ai, quả nhiên là thành Quan có thể đoạn việc nhà. này vương hồng phi ở quân đội tốt xấu cũng coi như là một quả thiết cốt tranh tranh hán tử không thành tưởng thế nhưng cứ như vậy một vị người đàn bà đanh đá tức phụ nhi này về sau nhật tử sợ là có ngao thân là nam nhân bản năng vốc một phen đồng tình nước mắt vương hồng phi ra nhị nha năm nay 6 tuổi đại danh kêu vương băng tiểu nha đầu biết chính mình trọc chuyện này cũng biết triệu nam bởi vì nàng bị thương trong lòng ngày nay không thôi nhưng là lại ngăn không được sợ hãi Nàng tòng quân tẩu căn cứ địa chạy đi rồi liền trốn đến bộ đội sân huấn luyện mặt sau, nước mắt trước sau không đình chỉ quá. buổi tối sắc trời đã đen xuống dưới, sân huấn luyện càng thêm an tĩnh, tiểu nha đầu có chút sợ hãi, may mắn mụ mụ tống tiểu anh tìm tới, cho nàng tắt hai cái bánh bao, sau đó liền tiêu nàng trốn đến trong nhà tủ quần áo. Nhị nha an an tĩnh tĩnh tránh ở tủ quần áo chung, ngay từ đầu tiểu nha đầu còn sẽ sợ hãi dựng lỗ thai lắng nghe bên ngoài thanh âm, liền sợ có người tới bắt nàng. nhưng là dần dần đêm đã khuya mỏi mệt đánh út lại tránh ở tủ quần áo chung nàng liền bất chi bất giác ngủ tiểu nha đầu bị tống tiểu anh giấu ở trong nhà tủ quần áo đây là ai cũng không nghĩ tới rốt cuộc tống tiểu anh cùng vương hồng phi ầm ĩ đến quá mức hung ác mọi người tự nhiên cũng sẽ không đi tưởng tống tiểu anh thế nhưng đưa bọn họ đều lừa dối đi qua quân khu người lại tìm tiểu nha đầu tìm hồi lâu không có kết quả vương hồng phi cũng dần dần phát hiện sự tình không thích hợp khi còn nhỏ liền tìm quân khu phòng điều khiển thuận tiện mang đến quân khu cứu hộ quân quyển Vương Hồng Phi bên này xem xét máy theo dõi, phát hiện Tống Tiểu Anh làm chuyện tốt sau, tức giận đến nổi trận lôi đình, mà kia đầu dẫn dắt quân khu tìm kiếm nhị nha quan quân cũng tìm được rồi người. Khi bọn hắn phát hiện mọi người lao lực tâm tư tìm nửa ngày hài tử, thế nhưng liền ở bọn họ nhà mình tủ quần áo khi, sôi nổi kinh ngạc. Sự tình phát triển đến tận đây, Vương Hồng Phi đốn giác mặt mũi vô tồn, sắc mặt hắc có thể so với đáy nổi. Tống Tiểu Anh, ngươi dám, ngươi dám. Vương Hồng Phi mang theo lửa giận đi ra phòng điều khiển. Nhìn nhân vô pháp tiến vào phòng điều khiển bị ngăn cản ở bên ngoài chờ đợi Tống Tiểu Anh, đi lên đổ hập xuống liền quăng nàng một cái tác. Bang! Bàn tay thanh kinh người thanh thúy! Vương Hồng Phi, người dám đánh ta! Tống Tiểu Anh bụ mặt rất là không dám tin tưởng, giờ phút này nàng còn cũng không biết chính mình đem nhị nha tàng về đến nhà trung sự tình đã bại lộ. Tống Tiểu Tiếng Anh hóa trình độ cũng không cao, tiểu học chưa từng tốt nghiệp nàng cũng không biết quân khu còn có phòng điều khiển, cũng hoàn toàn không biết cứu hộ khuyển đã sớm tìm được rồi ngủ nhị nha. Đánh ngươi. Tống Tiểu Anh, ta không chỉ có đánh ngươi, ta còn có thể cùng ngươi ly hôn. Vương Hồng Phi khó thở lời nói cũng có chút khó nghe, hắn tự nhiên cũng là biết chính mình thân là quân nhân, trừ phi vợ chồng hai người thật sự tới rồi thế nào cũng phải ly hôn không thể nông nỗi, nếu không phía trên là sẽ không phê chuẩn, nhưng là lại ngăn cản không được hắn dọn ra ly hôn tới hù dọa Tống Tiểu Anh. Ly hôn. Tống Tiểu Anh cũng có chút ngông, nàng không nghĩ tới Vương Hồng Phi sẽ như thế không khách khí cùng nàng nói ly hôn. Bọn họ hai vợ chồng tuy rằng cảm tình không phải thực hòa hợp, nhưng là này bảy tám niên hạ tới cũng coi như là hiểu biết đối phương. Tống Tiểu Anh biết Vương Hồng Phi dễ dàng mềm lòng, cũng chính là an định điểm này, nàng hôm nay cũng mới có thể làm ra loại chuyện này, nàng bất quá là muốn lợi dụng Vương Hồng Phi mềm lòng làm chính mình khuê nữ nhi thiếu chịu điểm tội. Nhưng là nàng hiển nhiên không nghĩ tới sự tình thế nhưng phát triển đến Vương Hồng Phi muốn cùng nàng ly hôn nông nỗi. Vương Hồng Phi, ngươi không phải người, ta vì ngươi cực cực khổ khổ lo liệu việc nhà. Vì ngươi cực cực khổ khổ sinh nhi dục nữ, ngươi một chút đều không nhớ ta hảo, ngươi thế nhưng còn muốn cùng ta ly hôn. Nói, là cái nào tiểu yêu tinh câu cấm dẫn ngươi, ngươi có phải hay không sớm đã có thân mật đối tượng, ngươi đã sớm chờ ngày này có phải hay không. Ta nói cho ngươi vọng tưởng, ta sẽ không ly hôn thành toàn ngươi. Tống tiểu tiếng Anh hóa trình độ không cao, nhưng nhân ra cũng không đốc. câm miệng. Vương Hồng Phi nghe tống tiểu Anh nói khó nghe lời nói, không thể nhịn được nữa. Huy hiếp nói. Ta càng không. Vương Hồng Phi ta nói cho ngươi, đời này ta liền chết cũng đến kéo ngươi. Tống Tiểu Anh chút nào không nhu nhược, hai người ầm ý đến đặc biệt kinh người. Mọi người hiển nhiên đều không có nghĩ đến, hai đứa nhỏ trong lúc lơ đãng trò khôi hài sẽ biến thành gia đình luân lý kịch. Hứa Tú Tú nghe thấy cái này tin tức khi, đã là ngày hôm sau, Mã Tiểu Hoa sớm từ nhà ăn đánh xong bữa sáng trở về, liền tới tìm nàng kể ra sự tình chân tướng. Chỉ là kia trong mắt vui sướng khi người gặp họa lại cũng có chút rõ ràng. Con! hứa tú tú đôi những người này cầu hết cốt chuyện không quá cảm thấy hứng thú đem tống thần quang thu thập hảo hứa tú tú liền đi phòng y y tế nhìn triệu nam giữa trưa triệu nam liền từ phòng y y tế trở về triệu kiến quốc ký túc xá triệu kiến quốc cùng tống viễn hoàn đều là quân nhân bọn họ mỗi ngày đều có một đống quân sự yêu cầu xử lý cho nên cứ việc triệu nam bị thương triệu kiến quốc cũng không có bao nhiêu thời gian có thể làm bạn chính mình như tử hứa tú tú bởi vì lo lắng triệu nam vì vậy liền vẫn luôn bồi triệu nam a di quân y nói ta trên mặt sẽ lưu xèo trải qua một đêm nghỉ ngơi triệu nam khôi phục không ít nhưng là bị thương nửa bên mặt lại cũng xưng đến có chút dò người tiểu gia hỏa chịu đựng đau đớn ngồi ở trên ghế nhìn trong gương bao vây lấy nửa bên mặt má chính mình khi tức khắc khổ sở ở rũ xuống đầu hốc mắt chung nổi lơ lửng nước mắt tùy thời sẽ rớt ra hốc mắt triệu nam hứa tú tú thấy vậy có chút đau lòng tiến lên giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa triệu nam cái hốc ta về sau không thể đương quân nhân không thể đương tống thúc thúc như vậy quân nhân triệu nam lẩm bẩm kia khổ sở đặc biệt lệnh nhân tâm đau kia nỗ lực che giấu nghẹn ngào tiếng nói mang theo mất mát run rẩy quân nhân đối hình tượng đặc biệt nghiêm khắc bỏ qua một bên ở bộ đội sau bị thương ngay từ đầu sảng chọn ghi danh khi sẽ có một loạt nghiêm khắc yêu cầu bề ngoài hình tượng có thể nói là xếp hạng đệ nhất vị nếu triệu nam về sau trên mặt lưu lại vết sẹo đương quân nhân khả năng tính xác thật cực kỳ bé nhỏ nam nam rất muốn đương quân nhân sao hứa tú tú nhẹ giọng do hỏi Đồng thời cũng ở do dự chính mình hay không muốn giúp triệu nam một phen, không gian nước suối cụ thể tác dụng hứa tú tú không rõ ràng lắm, nhưng là nó khẳng định đối triệu nam trên mặt miệng vết thương hữu ích. Tưởng, rất muốn. Triệu nam nâng lên đầu gật đầu, chưa từng băng bó nửa bên mặt má đã hồ đầy nước mắt. chương năm mươi chiếu cố tiểu triệu nam. Hứa tú tú nhìn trước mắt khóc đến không được triệu nam, nguyên bản do dự lòng đang giờ phút này rời rạc hòa tan, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy triệu nam khóc đến đánh cách tiểu thân mình Hứa tú tú trong nháy mắt đem trong không gian hồng nhạt trái cây thao xuống, nam nam nhắm mắt lại được không? Hứa tú tú nhẹ hống triệu nam. Triệu nam mê mang mở to một con đôi mắt nhỏ, cũng không hỏi nguyên nhân liền dừng lại khóc ngoan ngoan khái thượng mi mắt. A, Há mồm. Hứa tú tú đem hồng nhạt trong suốt trái cây tiến đến triệu nam bên miệng rụ hống. Triệu nam nghe lời mở ra cái miệng nhỏ, hứa tú tú thấy vậy lập tức đem hồng nhạt trái cây nhét vào triệu nam trong miệng, nhập khẩu trái cây lạnh lẽo ngon miệng. Thậm chí bí mật mang theo một cổ nhàn nhạt hoa sen mùi hương, triệu nam kinh ngạc mở chưa bị thương đôi mắt, a Di, ngươi cho ta ăn cái gì? Vừa rồi đồ vật vào miệng là tan thành nhàn nhạt nước sốt, hoặc nhập cổ họng cảm giác cũng làm triệu nam dư vị, thơm quá. Ăn ngon sao? Hứa tú tú chưa từng trả lời triệu nam hỏi chuyện, lại trái lại dò hỏi triệu nam. Triệu nam mánh điểm đầu nhỏ, ăn ngon. Ăn ngon đến làm hắn còn tưởng lại ăn. Nam nam tin tưởng a Di sao? hứa tú tú cong lưng nhìn chằm chằm triệu nam đôi mắt nhẹ giọng dò hỏi ân triệu nam thực thích hứa tú tú cảm thấy nàng trên người có một loại thuộc về mụ mụ hương vị đây là hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thể hội quá một loại cảm giác thực thần kỳ thực lệnh người hướng tới kia a di nói nam nam trên mặt thương sẽ hảo lại còn có sẽ không lưu lại vết sẹo nam nam tin tưởng sao hứa tú tú nhìn triệu nam nghiêm túc dò hỏi sẽ không lưu lại vết sẹo sao nếu lời này là người khác nói cho triệu nam Triệu Nam khả năng không tin, nhưng nếu là hứa tú tú nói cho hắn, hắn nhất định sẽ tin, không có lý do gì tin tưởng. Ta tin tưởng. Thật ngoan. Hứa tú tú thỏa mãn mở miệng khích lệ Triệu Nam. Triệu Nam nghe vậy lại lần nữa thẹn thùng bật cười, nguyên bản mất mát cùng khổ sở ở hứa tú tú nói mấy câu chi gian hóa thành hư hảo. Mũ mụ Tống thần quang bị hứa tú tú an trí ở xe nôi, nhìn đến hứa tú tú cùng Triệu Nam nói chuyện, tiểu gia hỏa tức khắc có chút ghen. Ngồi ở xe nôi bắt đầu nhảy nhót tìm kiếm tồn tại cảm, lan lộn nửa ngày phát hiện hứa tú tú cùng triệu nam như cũ không có cho hắn một ánh mắt sau, tiểu gia hỏa bắt đầu kêu to người. Nghe được nhà mình tiểu bảo bối kêu to, hứa tú tú không lưng đem này từ xe nôi giữa ôm ra tới, tống thần quang hai chỉ tiểu cánh tay khoanh lại hứa tú tú cổ, ánh mắt tràn đầy phòng bị nhìn triệu nam, hơi sợ. Tiểu gia hỏa cũng không biết bao nửa bên mặt nhân nhi là triệu nam, bản năng kháng cự. Không sợ, đây là ca ca. hứa tú tú chân an tiểu ra hỏa cảm xúc kaka tống thần quang thấy vậy một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm triệu nam hồi lâu tựa hồ ở xác nhận thật giả đệ đệ không sợ nga ta là triệu nam kaka triệu nam cũng ra tiếng chân an tiểu ra hỏa cảm xúc bao băng gạc khuôn mặt nhỏ nỗ lực ngượng hướng tống thần quang mỉm cười nề hà mặt khác nửa bên mặt bị thương bao băng gạc cứ việc hắn tận lực phóng thấp tiếng nói tống thần quang lại như cũ không mua hắn trướng. đôi mắt nhỏ mắt nhìn chằm chằm triệu nam không bị thương nửa bên mặt nhìn hảo nửa ngày. Ở trong đầu lại lần nữa xác nhận nghe được quen thuộc trấn an thanh sau toại mới chậm rãi gật gật đầu, ca ca. Sau đó quay đầu đem đầu nhỏ khái ở hứa tú tú trên vai, cứ việc tin tưởng triệu nam thân phận, nhưng là tiểu gia hỏa như cũ sợ hãi. Triệu nam lược hiện mất mát, ô ô, đệ đệ ghét bỏ hắn. Hứa tú tú thấy vậy nhẹ nhàng mỉm cười, nam nam đừng thương tâm, đệ đệ còn nhỏ phân không rõ người đâu. Nhìn đến nam nam trên mặt bao băng gạc sợ hãi mà thôi, chờ nam nam trên mặt thương một hảo, đệ đệ liền nhận thức ngươi. ân nhất định là a di nói như vậy triệu nam tán đồng quần điểm đầu nhỏ mới trấn an hảo triệu nam tiểu cảm xúc khấu khấu khấu ký túc xá cửa liền truyền đến tiếng đập cửa hứa tú tú ôm tống thần quang tiến đến mở cửa chỉ thấy ngoài cửa đứng chính là một vị thân xuyên lục quân trang quân nhân vừa thấy đến nàng liền đối với nàng kính cái lễ tiêu chuẩn quân lễ ngươi hảo tẩu tử ta là thông tin ban thông tín viên cao nhị hổ tống thiêu ta cùng triệu chính ủy lâm thời nhận được thượng cấp thông chi rời đi quân khu chấp hành nhiệm vụ đi Tống thiếu tá trước khi đi đặc trí điện thông tin ban để cho ta tới chuyển cáo tẩu tử một tiếng nhi, thỉnh tẩu tử không cần lo. Láng, còn có triệu chính ủy cũng công đạo nói, sự ra khẩn cấp hắn thật sự là bất đắc dĩ, cho nên phiền phái tẩu tử ở hắn trở về mấy ngày này hỗ trợ chăm sóc triệu nam một vài. Cao nhị hổ nói xong lại lại lần nữa nghiêm túc kính quân lễ. Hứa tú tú nghe vậy trầm mặc nửa ngày, nghĩ tống viễn hoàn cùng triệu kiến quốc quân nhân thân phận, tọa thoải, thoải mái gật gật đầu, ai làm cho bọn họ là quân nhân đâu. phiền thoái ngươi. Hứa tú tú hướng về phía Cao nhị hổ khách khi nói, hẳn là tẩu tử, kia ngài vội đi, ta đi về trước. Cao nhị hổ nói liền xoay người rời đi. Hứa tú tú tắc ôm tống thần quang quay đầu, nhìn đứng ở cửa cách đó không xa triệu nam, thực hiển nhiên triệu nam cũng nghe tới rồi vừa rồi kia thông tín viên Cao nhị hổ nói, toại nhướng mày đầu, xem ra nam nam muốn cùng A Di đệ đệ cùng nhau ngốc mấy ngày rồi. Hứa tú tú chạng nếu nhẹ nhàng nói. Thực lo lắng vừa mới mặt bộ bị thương Triệu Nam bởi vì Triệu chính ủy ra nhiệm vụ mà khổ sở. Hắc hắc, Nam Nam liền thích cùng a di ở bên nhau. Triệu Nam không có hứa tú tú tưởng tượng giữa khổ sở chi sắc, tương phản tên tiểu tử thúi này còn có chút đắc ý tiểu chờ mong, hưng phấn biểu tình hoàn toàn xuất tử với thiệt tình. kia a di ở thành phố có việc nhi, Nam Nam cùng ta cùng đi thành phố ở vài ngày hảo sao. Hảo A. Ta lập tức thu thập hành lý. Triệu Nam nói xoay người đi phiên trong phòng tủ quần áo. một bộ tính toán đi theo hứa tú tú thưởng chú thái độ triệu nam không hề phòng bị tín nhiệm làm hứa tú tú xem đến buồn cười không thôi ôm tống thần quang đi đến trong phòng trên ghế ngồi xuống đem trong lòng ngực tống thần quang đưa ra tống thần quang tuy rằng có chút sợ hai ôm băng gạc triệu nam nhưng là tiểu hài tử tâm tính hứa tú tú một buông ra hắn tiểu gia hỏa liền mại động chân ngắn nhỏ tới gần triệu nam nhìn triệu nam từ tủ quần áo nhảy ra chính mình quần áo lập tức tiến lên đi bắt lấy một kiện quần áo xoay người hướng hứa tú tú bên này mụ Tống Thần Quang đem trong tay đồ vật hướng Hứa Tú Tú trước mặt tắc. Hứa Tú Tú tập trung nhìn vào Tống Thần Quang trong tay bắt lấy quần áo, tức khắc có chút bất đắc dĩ, "Tống Thần Quang, chạy nhanh cho ta thả lại đi." Kia cực nhỏ vải dệt, rõ ràng không phải Triệu Nam kích cỡ, đây là Triệu Kiến Quốc Triệu chính ủy ra, kia tủ quần áo phóng đồ vật, trừ bỏ Triệu Nam ở ngoài liền khẳng định là Triệu Kiến Quốc, bởi vậy Hứa Tú Tú trên mặt tức khắc kéo hát. "Hùng hai từ ai? Ngươi biết ngươi lấy chính là cái gì sao?" xem ra tên tiểu tử thúi này là càng ngày càng quản không được cũng dám cầm một kiện triệu chính ủy quần lót đến nàng trước mặt hơi. may mắn trong phòng đều là hai tiểu hài tử nếu không hôm nay mặt nhưng ném quá độ hứa tú tú đẩy mặt tích tụ tưởng mụ mụ tống thần quang mở to mê mang đôi mắt nhỏ không hiểu nhà mình mụ mụ để cao tiếng nói hung hắn là vì cái gì thả lại đi hứa tú tú hất mặt duỗi tay xoay qua tiểu gia hỏa thân mình giơ tay hướng tới tiểu gia hỏa thí thí trụ một trường thí thí thượng đau đớn cũng không phải quá đau tống thần quang ăn một chút sau còn khanh khách cười không ngừng cho rằng hứa tú tu, tu ở đầu hắn chơi bắt lấy trong tay tiểu vải dệt đi hướng triệu nam sau đó đem trong tay vải dệt một ném dỗi tay kéo lấy một màu xanh lục ống quần ra bên ngoài kéo hứa tú tú đột nhiên thấy hô hấp không thông thuận từ trên ghế dịch khai thân mình tiến lên đem tống thần quang trong tay đổ vật cưỡng chế tính bắt lấy sau đó xoay người gắt gao đem nhân nhi vòng ôm vào trong ngực lúc này tống thần quang cuối cùng là thành thật. chờ triệu nam đem chính mình tiểu hành lý sửa sang lại xong Hứa Tú Tú lúc này mới buông ra Tống Thần Quang tiến lên đi kiểm tra một phen sau, ngay sau đó liền mang theo hai đứa nhỏ rời đi quân khu ngồi đi nhờ xe đi thành phố. Chương năm mươi lăm, thương trường nộ thôi thẳng. Xuyên hương các sinh ý hoàn toàn ổn định, hứa Tú Tú ở nhà mang theo Tống Thần Quang cùng triệu nam, nhàn rỗi nhảm chán khi liền có cấp xuyên hương các khai chi nhánh tâm tư, một chuyện không phiền nhị chủ. Hứa Tú Tú biết Trần Hoa Long tiến quân địa Úc, cho nên này chi nhánh tuyển chỉ vấn đề thượng liền lại lần nữa giao cho Trần Hoa Long xử lý. nhận được điện thoại trần hoa long biết được hứa tú tú khai chi nhánh tâm tư sau không nói hai lời liền đáp ứng rồi xuống dưới không lâu chi nhánh tuyển chỉ trang hoàng khai trương thời gian chờ công việc cũng thành công gõ định hứa tú tú có thoạt đầu ra xuyên hương các kinh nghiệm lại hơn nữa tuyển chỉ trang hoàng đều có người quen cũng liền không hề giống lúc trước như vậy làm lụng vất vả ngẫu nhiên đi chi nhánh hiện trường nhìn xem trang hoàng tình huống có chút không đúng điện phương làm cho bọn họ cải tiến ngày thường liền an tâm ở nhà mang hải tử thời gian vội vàng mà qua Trong chớp mắt hơn một tháng liền đi qua, triệu nam trên mặt nguyên bản dọa người miệng vết thương cũng đã khép lại, khả năng bởi vì hứa tú tú thường thường dùng không gian nước suối nấu cơm duyên cớ, triệu nam trên mặt vết sẹo càng lúc càng mờ nhạt, hiện giờ thậm chí đã cơ hồ thấy không rõ, chỉ có ở nghiêm túc xem xét dưới tình huống mới mơ hồ có thể nhìn ra được bị thương dấu vết. Thời tiết tiệm lánh, triệu nam mùa hạ khi tới quân khu sở mang quần áo đã hoàn toàn đào thải, hứa tú tú mỗi ngày khí chuyển lánh đã sớm làm chủ cho hắn thay đổi đ Triệu nam khả năng cảm thấy ngượng ngùng, tuyển chuyển từ chối vài lần, hứa tú tú lấy triệu kiến quốc trở về sẽ đem tiền còn cho nàng vì từ bác bỏ hắn nguyện cự. Mắt thấy thời gian từ Tống Viễn Hoàn cùng triệu kiến quốc đi ra nhiệm vụ thời gian đã qua đi hơn một tháng, hai người như là nhân gian bốc hơi vô tung vô ảnh, hứa tú tú không cấm có chút tiểu lo lắng, nhưng lại chưa biểu lộ ra tới, triệu nam đứa nhỏ này có bao nhiêu khôn khéo cùng mẫn cảm, hứa tú tú cũng không dám thử. Hôm nay sáng sớm rời giường, Hứa tú tú liền phát hiện bên ngoài độ ấm sậu hàng, tối hôm qua từng ướp nhẹp quá sân một góc mơ hồ có băng xương ngưng kết trong đó. Hứa tú tú về phòng nhìn nhìn loa ở trong nhà triệu nam cùng tống thần quang, tiếp đón hai người rời giường uống lên cháo trắng sau liền dẫn bọn hắn đi phụ cận đại hình thương trường mua sắm. Triệu nam chưa bao giờ đã tới thương trường, tiểu hai tử tính tình lộ rõ, hưng phấn khắp nơi toàn thường thường ngửa đầu xem, sau đó lại chạy về tới cùng hứa tú tú thăm dò, triệu nam nghi hoặc rất nhiều. Có khi thậm chí đem hứa tú tú hỏi đến vô pháp trả lời, nhìn triệu nam tinh thần phân chấn bộ dáng, hứa tú tú rũ mắt nhìn ngồi ở xe nôi trung nghe A A truy truy điên cuồng gào thét tống thần quang, trong lòng phiêu khởi một mặt lo lắng. nha nàng tiểu bảo bối viên về sau nên sẽ không cũng trở nên như thế mà người đi. Phanh! Liên ở hứa tú tú đắm chìm ở tự mình ảo tưởng giữa khi, tiêu đầu cách đó không xa triệu nam cũng đang ở khắp nơi loạn chuyển, đôi mắt không đủ xem phối hợp đầu khắp nơi loạn chuyển. nhìn thương trưởng tình xảo trang hoàng mà tán thưởng không thôi trong lúc lơ đãng cùng một cái đi đường lắc lư bụi bấm tiểu bằng hữu đụng vào một hối, tiểu mập mạp một ngông ngồi sổn ngồi ở trên sàn nhà đôi mắt là tràn đầy ngốc manh thật lâu sau sau mới hiện lên một tia kinh sợ chi xác hứa tú tú thấy vậy lập tức đẩy tống thần quang xe nôi tới gần kiến giải bản ngồi tiểu béo đôn rất là quen mắt tựa hồ là lần trước ở công viên trò chơi đi theo tống thần quang ngông phía sau tiểu béo đôn thôi thạc tiểu ra hỏa biến hóa rất lớn hiển nhiên là mấy tháng thời gian mở ra Nhưng là kia đáng yêu bộ dáng lại như cũ như lúc ban đầu, hứa tú tú thấy vậy câu môi cười khẽ. Đệ đệ, thực xin lỗi a Ta đỡ người đứng lên đi. Triệu Nam vừa thấy đến chính mình đụng vào một cái tiểu bằng hưu, lập tức xin lỗi dôi tay đi rắc hắn, không có chút nào đùn đẩy ý tứ. Hừ. Tiểu béo đôn rất là ngạo kiều hừ một tiếng, ném ra triệu Nam đi rắc tay, tiểu thịt tay chống sàn nhà nỗ lực muốn rửa vào chính mình lực lượng bò dậy, kia cái miệng nhỏ nhấp chặt quật cường bộ dáng thập phần đầu thú. Ta nói ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, đi đường không có mắt nột, cũng không nhìn xem ai liền dám loạn đâm. Đột nhiên cách đó không xa lao tới một cái dáng người tròn trịa phụ nữ trung niên, chỉ vào triệu nam cái mũi liền khai mắng, tiểu thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Mắng xong sắc mặt nhanh chóng một bên, không lương quan tâm đem trên sàn nhà tiểu béo đôn bế lên, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Chính mình chính là lấy không ít quan hệ mới lên làm thôi ra bảo mẫu, thiếu nại nại ở món đồ chơi thành cấp tiểu thiếu gia chọn hai tuổi quà sinh nhật. tiểu thiếu gia ở món đồ chơi trong thành ngốc không được liên tiếp muốn ra bên ngoài chạy thiếu mãi mãi liền phân phó nàng đi theo phía sau nhìn không thể làm tiểu thiếu gia xảy ra chuyện ai thành nghĩ ra được còn không đến 10 phút nàng một cái chớp mắt công phu không chú ý tiểu thiếu gia liền chạy xa nàng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu gia nhìn liền nhìn đến tiểu thiếu gia bị một cái sáu bảy tuổi tiểu nam hài đụng vào trên mặt đất tức khác trái tim liền tựa hồ bị mãnh liệt túm chặt đến một hối. a thực xin lỗi ta không phải cố ý Triệu Nam không lưng xin lỗi, ngữ khí thập phần thành khẩn, vừa rồi ta đang xem bên kia đèn treo, không biết phía sau có người, vừa chuyển đầu liền chạm vào đổ đệ đệ, thật sự thực xin lỗi. Triệu kiến quốc thường xuyên giáo dục Triệu Nam, sai rồi chính là sai rồi, chỉ cần chân thành xin lỗi là được, không thể sợ gánh vác trách nhiệm, cũng không thể giống vương băng cái kia nha đầu thối giống nhau sợ phiền phức nhi, Nam Hải tử muốn dung cảm đứng ra gánh vác sai lầm. Xin lỗi lưu dụng sao? Người có biết hay không chúng ta tiểu thiếu gia có bao nhiêu quý giá? Hắn nếu là va phải đập phải, ngươi này mạng nhỏ đều bồi không dậy nổi. Phụ nữ trung niên gắt gao vòng ôm tôi thạc, biên chỉ trích đồng thời còn vườn tay phải ngón trỏ đi mánh trọc triệu nam đầu. Thực xin lỗi. Triệu nam không có đối mặt quá loại này tư thế, tức khắc há hốc mồm ngoan ngoãn bị chỉ trích, đem ngạnh ở cổ họng giải thích nghẹn trở về, rũ đầu an tĩnh đứng. Hừ, ngươi đừng cùng ta xin lỗi, ta nhưng không đảm đương nổi, ngươi trong chốc lát tự mình cùng chúng ta thiếu mãi mãi giải thích đi liền hảo. Nhà nàng thiếu nãi nãi đối tiểu thiếu gia có bao nhiêu tỉ mỉ nàng là biết đến, cho nên tiểu thiếu gia ngã một cái sự tình nàng giấu không được cũng không thể giấu, cho nên nàng quyết định đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho trước mắt cái này tiểu quỷ đầu, nếu không thiếu nãi nãi không chừng như thế nào trách tội nàng đâu. Phụ nữ trung niên đánh bàn tính như ý, ôm thôi thạc nhìn triệu nam đỉnh đầu khinh thường hư lạnh. Phóng phóng. Thôi thạc không thích ôm người của hắn, cho nên tiểu thân mình không ngừng ở dãy ruột. Tiểu thiếu gia ngon nga. Ta đây liền mang người tìm thiếu nãi nãi đi. Phụ nữ trung niên không để ý tới thôi thà kháng nghị, lo chính mình nói, xoay người đi phía trước đi rồi vài bước, người, cùng ta hướng đi thiếu nãi nãi buổi tội. Phụ nữ trung niên không đi hai bước lại tạm dừng xuống dưới hướng về phía triệu nam giống. Hảo! Triệu nam giờ phút này nước mắt đã lệch cạch lệch cạch đi xuống rớt. Vị này đại tỷ, bất quá chính là tiểu hài tử chi gian việc nhỏ nhi, không cần thiết như thế lao sư động chúng đi. Hứa tú tú đau lòng triệu nam vì khuất. Tọa tiến lên ngăn cản. a không có quan hệ, ta sắc thật đụng vào đệ đệ, xin lỗi là hẳn là. Triệu Nam tuy rằng khổ sở, nhưng là lại vẫn là tính toán đi xin lỗi, nghe được hứa tú tú hảo tâm giữ kinh khi, lập tức lôi kéo một chút hứa tú tú quần áo vào áo. Hảo, kêu a Di bồi triệu Nam cùng đi xin lỗi. Hứa tú tú xoa xoa triệu Nam đầu nhẹ giọng nói. Ân. Triệu Nam nhẹ nhàng đáp ứng, toại bước tiểu nện bước đuổi kịp phía trước phụ nữ trung niên. Thứa tú tú đẩy xe nôi tống thần quang bồi ở triệu nam bên cạnh. Phóng phóng. Thôi thạc như cũ không thành thật ở phụ nữ trung niên trong lòng ngực dãy rua, trong ánh mắt ẩn ẩn ngưng tụ nước mắt muốn phát ra, tiểu nắm tay nắm chặt rất có muốn đánh người khí thế, tiểu bá vương hình tượng bắt đầu dần dần bại lộ. chương năm mươi sáu, thôi thạc tiểu ngạo tiểu. Phụ nữ trung niên chút nào không cảm thấy thôi thạc đây là không thích nàng duyên cớ, còn tưởng rằng thôi thạc là khái đến chỗ nào đau, ai u ta tiểu thiếu ra nhà, đừng khóc, nhẫn, nhẫn. Ta một lát liền thượng bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Phụ nữ trung niên nhẹ hống thôi thạc, đồng thời hung tận cắn răng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau triệu nam. Đều là cái này không có mắt thằng nhóc chết tiệt. Hứa tú tú thấy vậy, mày không tự giác ninh đến một hối. Mụ mụ. Thôi thạc tiểu bạo tính tình nói bùng nổ liền bùng nổ, ngẩng đầu gân cổ lên liền khai gào. Phụ nữ trung niên tức khắc kinh hoàng thất thố, xoa ôm thôi thạc, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu hướng kia đầu chạy vội. Lý Vân Quỳnh người kỳ thật liền ở cách đó không xa món đồ chơi trong thành. Mánh vừa nghe đến nhà mình nhi tử khóc tiếng la, tức khắc đem trong tay món đồ chơi một ném, xoay người liền ra bên ngoài chạy, mới đi ra món đồ chơi thành đại môn liền nhìn đến bảo mẫu gì đại tỷ ôm khóc kêu nhi tử chạy tới. Làm sao vậy? Lý Vân Quỳnh nhăn tế mi, rối tay một phen tiếp nhận chiều nàng rối hai chỉ tiểu béo tay nhi tử. Xấu xa. Thôi thạc hai mắt còn treo nước mắt ao, tiểu thịt ngón tay bảo mẫu gì đại tỷ ở lên án. lý vân quỳnh thấy vậy tâm nhắc tới hảo tinh tình tất cả thu liễm chuyện gì xảy ra di đại tỷ do hỏi ánh mắt lại trong lúc lơ đáng nhìn về phía đi theo dì đại tỷ phía sau tiến đến xin lỗi đẩy xe nôi hứa tú tú cùng hồng hốc mắt triệu nam nháy mắt nhớ tới đối phương là mấy tháng trước ở công viên trò chơi cùng chính mình từng có gặp mặt một lần hứa tú tú vừa muốn mở miệng do hỏi liền bị dì đại tỷ dì thúy hoa lớn giọng đánh gãy thiếu nãi nãi a ta hoan buồng a ta tận tâm tận lực nhìn tiểu thiếu gia Ai biết đứa nhỏ này đem chúng ta tiểu thiếu ra đụng vào trên mặt đất, tiểu thiếu ra khóc không chừng là khái đến chỗ nào đâu? Di thúy hoa gào thét, vẻ mặt âm trầm trừng hướng triệu nam. Triệu nam nghe vậy đĩnh đĩnh tiểu thân thể, cẳng chân mại trước một bước. Đối với Lý Vân Quỳnh khom lưng, thực xin lỗi a di, vừa rồi ta không cẩn thận đụng vào tiểu đệ đệ, thỉnh ngài tha thứ. Triệu nam nói được nghiêm túc thả thành khẩn. Lý Vân Quỳnh nhìn thoáng qua triệu nam, lại quay đầu nhìn đến tự mình trong lòng ngực liền an tĩnh lại như tử, nghĩ đến hiện tại thời tiết lạnh. nàng cấp thôi thạc xuyên không ít quần áo bộ dáng này hắn té ngã cũng sẽ không quăng ngã ra vấn đề lớn hơn nữa trước mắt cái này tiểu nam hài vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng đối mặt như vậy một cái thành khẩn hài tử lý vân quỳnh tự hỏi làm không được trách cứ đối phương không quan hệ lý vân quỳnh mỉm cười lắc đầu thiếu nãi mãi nghe được lý vân quỳnh nói không quan hệ di thúy hoa lập tức như mày tựa hồ đối này kết quả rất là không hài lòng sao có thể liền này bỏ qua cho cái này tiểu từ thúi di đại tỷ Tiểu hài Tử va chạm không thể tránh được, không có việc gì. Lý Vân Quỳnh thấy nhiều gì Thúy Hoa loại người này, cũng có chút hiểu biết gì Thúy Hoa hiện thực tính tình, vì vậy rất là nghiêm khắc nói lời nói. Dì Thúy Hoa nảy lên cổ họng nói tức khắc nghẹn lại, sau đó cực kỳ bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu Nam. Người mang Hải Tử tới mua đồ vật. Lý Vân Quỳnh ôm Tiểu Béo Đôn đi lên trước một bước, nhìn triệu Nam phía sau hứa tú tú nhẹ nhàng mỉm cười. Ân, trời lạnh, mang theo Hải Tử ra tới mua chút quần áo. đây là nhà ta bằng hưu hải tử vừa rồi hắn một cái không chú ý đụng ngã thôi thạc thật là ngượng ngùng lý vân quỳnh chủ động trao hỏi hứa tú tú cũng không có ngượng ngùng triển lộ ra tươi cười thuận tiện giải thích một chút triệu nam thân phận không có gì ngượng ngùng lý vân quỳnh nhàn nhạt lắc đầu trời chơi, chơi thôi thạc tiểu mập mạp tựa hồ còn nhớ rõ tống thần quang nhìn đến tống thần quang ngồi ở xe nôi ngưỡng đầu nhìn hắn khi lập tức lộ ra tay nhỏ tiểu thịt ngón tay tống thần quang nói xem ra Thôi Thạc còn nhớ rõ hắn tiểu bằng hữu. Lý Vân Quỳnh thấy vậy lập tức cười khai. Ân. Hứa tú tú không lưng đem Tống Thần Quang từ xe nôi chung ông ra. Lúc còn nhớ rõ hắn là ai sao? Hứa tú tú nhẹ giọng dò hỏi Tống Thần Quang. Tống Thần Quang mở to một đôi mắt to mắt nhìn nhìn Thôi Thạc lại không hề răng. Ngọt ngào ha ha. Tống Thần Quang trầm mặc. Tựa hồ cũng không có đánh tan Thôi Thạc nhiệt tình. Tiểu Mập Mạp lại lần nữa nhiệt tình từ trước người mồm to trong túi móc ra một cây giòn mễ điều đồ ăn vặt. Dương tay nhỏ làm bộ phải cho Tống Thần Quang ăn, Lý Vân Quỳnh thấy vậy lập tức đem trong lòng ngực nhi từ bông, hứa tú tú cũng đem Tống Thần Quang phóng tới trên sàn nhà, chỉ thấy bên kia thôi thạc chân nhỏ một chạm đất liền lệch cạch lệch cạch tiến đến Tống Thần Quang bên cạnh, đem trong tay đổ ăn vặt nhét vào. Tống Thần Quang bên miệng, ha ha. Thúc giục, ngữ khí rất là nhiệt tình. Tống Thần Quang nhấp chặt môi mỏng, đầu sau này ngưỡng ngưỡng, muốn tránh đi thôi thạc trong tay giòn mễ điều, thôi thạc nhiệt tình đi theo đi phía trước xê dịch, ha ha tính tình rất là chấp nhất kiên trì sau đó liền nhìn đến vẻ mặt lãnh khốc tống thần quang cố mà làm nuốt vào kia cùng nho nhỏ giòn mễ điều hứa tú tú cùng lý vân quỳnh thấy vậy không tự giác cười khai triệu nam ở bên cạnh nhìn nửa ngày biết hứa tú tú a di cùng cái kia béo đệ đệ mụ mụ nhận thức lúc sau cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn đối phương không truy cứu nếu không hắn liền lại gặp rắc rối hứa tú tú thấy được triệu nam tiểu biểu tình toại quang hạ eo nhìn hắn nghiêm túc dò hỏi vừa rồi sợ hay sao Triệu nam nhìn hứa tú tú nguyên bản tưởng lắc đầu nói không sợ, nhưng là lại ở hứa tú tú ôn hòa nhìn chăm chú hạ chậm rãi gật đầu, hốc mắt đi theo hơi hơi đỏ hồng. A di không có trước tiên đứng ra giữ thì ngươi, ngươi sinh khí sao? Hứa tú tú hơi mang ấy náy tiếp tục truy vấn. Triệu nam trên mặt biểu tình nao nao, toại nhanh chóng lắc đầu, hắn sao có thể sẽ sinh tú tú A di khí? Hứa tú tú nhẹ nhàng câu môi mỉm cười, thực xin lỗi, A di vì chuyện vừa rồi hướng ngươi xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi Vừa rồi chính mình không có lập tức đứng ra giữ gìn triệu nam đối này nàng thực cái náy, là nàng sơ sót, nàng thấy triệu nam rất có đúng mực xin lỗi, tự cho là hắn có thể đem sự tình xử lý rất khá liền không có tiến lên can thiệp, nhưng là nàng lại quên mất, chính mình thân là đại nhân bất luận triệu nam có thể hay không xử lý tốt hôm nay cái này ngoài ý muốn, nàng đều đến đứng ra vì hắn hộ giá hộ tống sự thật. a di Không có quan hệ. Triệu nam nổi tại hốc mắt trung nước mắt tức khắc rơi xuống. Không khóc ca. Hứa tú tú buồn cười trà lau rất triệu nam trên má nước mắt, toại nhìn về phía chính vẻ mặt cự tuyệt thôi thạc tới gần, xoắn tiểu thân thể hướng nàng bên này tránh được tới tống thần quang, mụ mụ tống thần quang ủy khuất bẹp cái miệng nhỏ, hứa tú tú buồn cười méo méo tiểu ra hỏa khuôn mặt, toại đem tống thần quang giao cho triệu nam, nam nam mang đệ đệ đi chơi hảo sao? Ân, ta nhất định chiếu cố hảo đệ đệ. triệu nam gật đầu, tiểu đại nhân rất quá tống thần quang tay nhỏ, tống thần quang bởi vì này hơn một tháng cùng triệu nam thân mật ở chung. Hai người cùng ngủ một trải giường chiếu, cùng ăn đồ ăn, cùng triệu nam đã hôn quen thuộc, cho nên một chút đều không có không cao hứng tùy ý triệu nam nắm hắn. Thôi thạc tiểu mập mạp thấy vậy lập tức phồng lên cái miệng nhỏ, tiến lên rưỡi khởi tay nhỏ đưa cho triệu nam, rắt rắt. Nói chuyện đồng thời, tiểu béo mặt vặn đến một bên, nhìn dáng vẻ rõ ràng ngạo kiểu. Triệu nam nhìn thôi thạc ngây cả người, ngay sau đó mới rưỡi tay rắt lấy. Hứa tú tú cùng Lý Vân Quỳnh nhìn thấy mấy cái hài tử này phó hài hòa bộ dáng lại lần nữa bật cười. ngươi không phải muốn hải tử mua quần áo sao không bằng chúng ta cùng nhau đi lý vân quỳnh hảo tâm tình đề nghị nói hảo a hứa tú tú cũng không ngượng ngùng gật đầu liền đáp ứng một bên bảo mẫu gì thúy hoa lúc này cũng minh bạch lại đây biết nhà mình thiếu mãi mãi cùng đối phương nhận thức nguyên bản trong lòng bất mãn tức khắc đánh tan nơm nớp lo sợ ở một bên gắt gao đi theo triệu nam bởi vì đụng vào thôi thạc duyên cớ lúc này chính lòng còn sợ hãi bởi vậy liền cũng thu hồi lúc trước lòng hiếu kỳ ngoan, ngoan nắm hai cái đệ đệ Mấy người không bao lâu liền tới tới rồi thời trang trẻ em bộ. chương năm mươi bảy, lại ước xuyên hương các. Thập niên tám mươi thương trường thời trang trẻ em cũng không có hiện đại như vậy rực rỡ muôn màu, cứ việc kiểu dáng tương đối chỉ một bình thường, nhưng là hứa tú tú như cũ dạo thật sự vui vẻ, rốt cuộc làm tâm lý tuổi đã tiêu ba mươi thừa nữ, hứa tú tú không thể không thừa nhận chính mình đối tiểu hài tử đáng yêu quần áo đặc biệt yêu tha thiết. Lý Vân Quỳnh trong nhà điều kiện không tồi, thôi thả quần áo nàng lại không có làm chủ một là thân thích bằng hữu đưa tặng không ít sang quý quần áo, nhị là thôi thạc quần áo hơn phân nửa đều là ở nước ngoài cô em chồng gửi qua bưu điện trở về Tân Triều thời trang trẻ em, lại vô dụng cũng là Hồng Kông nhập khẩu. này vẫn là nàng lần đầu chính mình cấp thôi thạc chọn lửa quần áo, nguyên bản nàng chỉ là nghĩ rảnh rỗi không có việc gì, thôi thạc lại thích hứa tú tú ra tiểu bằng hữu, không bằng cùng nhau đi dạo tống cổ thời gian, nhưng đi vào thời trang trẻ em bộ, nhìn đến hứa tú tú ham thích chọn lựa quần áo. Trong chốc lát lấy lấy cái này, nhìn xem ở tống thần quang trên người khoa tay mua chân, trong chốc lát cầm một kiện áo khoác nhỏ cấp triệu nam thí lớn nhỏ, hoàn toàn không để ý tới một bên người bán hàng như hổ rình ngồi nhìn chằm chằm đôi mắt, Lý Vân Quỳnh cũng khó được nổi lên cấp thôi thạc tự mình chọn lửa quần áo ý tưởng. Tú Tú, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Lý Vân Quỳnh chỉ chỉ một bên treo tiểu áo bông áo choàng, lại chưa rủ tay kiểm tra tài chất. ân khá xinh đẹp. Hứa Tú Tú nhìn nhìn kia kiện áo khoác nhỏ gật đầu. toại lại nhanh chóng chọn lựa vài kiện quần áo chuẩn bị đi mua đơn kia phiền thoái ngươi giúp ta đem cái này quần áo tìm cái thích hợp dãy số lý vân quỳnh thực dứt khoát liền yêu cầu người bán hàng hỗ trợ lấy một cái dãy số nguyên bản như hổ dình mồi cực kỳ bất mãn người bán hàng thấy vậy trên mặt tối tăng biểu tình biến mất nếu đổi làm ngày thường một ít người nhà quê tới thương trường như vậy chọn chọn lựa lựa nàng đã sớm trở mặt khai mắng nhưng vừa rồi hai vị này thái thái vừa đi vào cửa nàng liền nhìn ra hai vị đều khí chất không tầm thường Hơn nữa hứa tú tú trong tay đẩy kia chiếc xe nôi, đó là nàng trước đây liền coi trọng tưởng cấp nhà mình nhi tử mua xe nôi, nhưng bởi vì giá ngẩng cao duyên cứ không bỏ được toại từ bỏ, nhưng là lại vẫn là thường thường nhớ nhớ tới, cho nên vừa rồi vừa thấy đến này chiếc xe nôi sau nàng liền nhắc nhở chính mình không thể mắt cho xem người thấp. Có thể bỏ được cấp hải tử hạ như thế vốn gốc mua xe nôi thay đi bộ người, sợ là cũng sẽ không luyến tiếc một ít mua quần áo tiền, hơn nữa nếu nàng phỏng đoán đến không sai. bên cạnh đi theo vị kia phụ nữ trung niên hẳn là các nàng trong đó một vị bảo mẫu không thể nghi ngờ, điểm này từ nàng trong tay hỗ trợ sách theo hài tử tiểu tùy thân đồ vật giữa có thể thấy được, người ngẫm lại thời buổi này có thể thỉnh đến khởi bảo mẫu đều sẽ là nhà nào, tất nhiên phi phú tức quý, đối đãi loại người này, nàng vẫn là khách khí điểm hảo. Hứa Tú Tú chọn lựa vừa lần sau, cuối cùng cấp Tống thần quang cùng Triệu Nam đều các mua hai bộ quần áo, Lý Vân Quỳnh tương đối tài đại khí thô, một hơi cũng cấp thôi thạc mua tam bộ. đại mấy người chọn lựa xong quần áo đi ra thương trường khi đã tới gần giữa trưa cùng nhau ăn cơm chưa đi hứa tú tú đề nghị nói hảo a lý vân quỳnh thực thích hứa tú tú tính tình không cao ngạo không nóng nảy bình tĩnh phong dong, toại hứa tú tú đề nghị cùng nhau dùng cơm khi liền không hề nghĩ ngợi liền một ngụm đáp ứng đi cách đó không xa ngô nhớ cái lẩu được không kia ra tân khai tiệm lẩu phong bình cũng không tệ lắm hiện tại thời tiết tiệm lãnh ăn lẩu cũng tương đối thích hợp Hơn nữa hứa tú tú cũng đã hồi lâu không có ăn lẩu, tống viện hoàn quân vụ bận rộn có thể bồi nàng thời gian cũng không nhiều, quân khu quân tẩu cùng nàng quan hệ cũng miễn cưỡng giống nhau, không tới có thể cùng nhau ăn lẩu nông nỗi. Duy nhất quan hệ còn khá tốt vài vị cũng đều bị nàng vô lương giam ở xuyên hương cắt cho nàng bán cu ly, cho nên đối với nhà này tần khai tiệm lẩu, hứa tú tú cho dù có trong lòng môn nhấm nháp một vài, lại nề hà tìm không thấy cùng nhau ăn lẩu bạn nhi. Ta nhưng thật ra không sao cả. chính là bọn nhỏ không biết có thể ăn được hay không đến hạ. Rốt cuộc truyền thống cái lẩu đều là thiên cây, Lý Vân Quỳnh lo lắng thôi thẳng cùng Tống Thần Quang không thể ăn cũng là tình Lý bên trong. Hẳn là có canh suông đáy nổi, chúng ta không ngại đi trước hỏi một chút. Hứa tú tú trải qua Lý Vân Quỳnh nhắc tới, toại cũng nghĩ đến Tống Thần Quang cùng thôi thạc hai cái tiểu hải tử, do dự nửa ngày sau mở miệng. Hảo! Lý Vân Quỳnh phụ họa gật đầu. Hai người mới vừa thương lượng xong, tính toán mang theo hải tử đi ngô nhớ cái lẩu. Một bên hỗ trợ sách theo đống lớn quần áo, dầu dĩ đi theo nửa ngày nói gì Thúy Hoa giờ phút này lại nhảy ra tới, "Thiếu nãi nãi." "Thiếu ra sáng nay ra cửa trước từng nói qua làm ngài giữa trưa về nhà ăn cơm." Di Thúy Hoa thấy hai người còn tính toán cùng nhau ăn cơm trưa, lập tức cau mày ra tới nói lời nói, trong giọng nói nhắc nhở hương vị rất nặng, đồng thời vẻ mặt phòng bị nhìn Hứa Tú tú liếc mắt một cái. Lý Vân Quỳnh nghe vậy sửng sốt, toại nghĩ đến sáng sớm ra cửa khi thôi thạc hắn ba ba công đạo, giống như đích xác có như vậy một hồi sự. chính là nàng vừa mới đáp ứng hứa tú tú nói cùng nhau ăn cơm a tư cập này lý vân quỳnh có chút xin lỗi nhìn hứa tú tú một khi đã như vậy kia chúng ta liền từng người đi về trước lần sau có cơ hội lại cùng nhau ăn một bữa cơm hảo hứa tú tú tuy rằng muốn ăn cái lẩu nhưng lý vân quỳnh nếu trong nhà có việc nàng cũng sẽ không miễn cưỡng rốt cuộc chỉ là hai mặt chi duyên lẫn nhau tuổi tương xứng thú vị hợp nhau thôi vậy hôm nào đi lần sau ta đơn độc thỉnh ngươi ăn cơm đi gần nhất thanh danh thức khởi xuyên hương các hảo sao Lý Vân Quỳnh hơi mang xin lỗi mở miệng, lại cũng mở miệng dẫn đầu nhận lời lần sau nàng mời khách làm bồi thường. Xuyên hương Các. kia không phải nàng địa bàn sao. Hứa tú tú nghe vậy bật cười, hành, ta đây chờ ngươi mời ta đi xuyên hương các ăn món cay tứ xuyên. Hứa tú tú gật đầu, từ đâu Thúy Hoa trong tay tiếp nhận hai cái Lý Vân Quỳnh làm này hỗ trợ lấy túi, một bên triệu nam thấy vậy lập tức thân sĩ tiến lên rỗi tay hỗ trợ sách một tiểu túi nhẹ. Hảo A. Lý Vân Quỳnh trả lời đồng thời nhìn về phía đằng trước nhà mình như tử. Đi một chút. Thôi thạc tiểu béo tay cùng triệu nam tay trái dắt đến một khối, chính bước tiểu nện bước lung lay, bởi vì lót tá duyên cớ, mông nhỏ đi xuống sụp có vẻ hai chỉ tiểu thịt chân các loại đoàn manh, mau mau. Lý Vân Quỳnh mở miệng kêu to tiểu ra hỏa nhũ danh nhi. Thôi thạc nghe được nhà mình mụ mụ kêu to, dừng lại nện bước quay đầu nhìn Lý Vân Quỳnh, đôi mắt nhỏ mắt cùng đầu dưa đều là nghi hoặc. Lý Vân Quỳnh thấy vậy mỉm cười tiến lên đem thôi thạc bế lên, lại cùng hứa tú tú nói xong đừng sau liền đem tiểu ra hỏa lưu luyến không rời kháng nghị bắt bỏ, ngồi trong nhà tới đón xe tư ra rời đi. Hứa tú tú mang theo triệu nam cùng tống thần quang cáo biệt Lý Vân Quỳnh sau liền muốn dẹp đường hồi phủ, chỉ là ở mang theo hai người về nhà trước cố ý đi một chuyến chợ bán thức ăn. Hiện giờ chợ bán thức ăn cũng không náo nhiệt, chủng loại cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ có một ít giải rác rau dưa cùng đơn giản ra cầm thịt loại. Hứa Tú Tú ở dò hỏi Quá Triệu Nam có hay không muốn ăn đồ ăn qua đi, làm chủ mua chút rau dưa cùng thịt loại, giữa trưa, Hứa Tú Tú tùy ý làm vài món thức ăn, Triệu Nam rất là cổ động ăn bụng nhỏ tròn trịa. Hứa Tú Tú thấy vậy làm hai đứa nhỏ tiêu một lát thực liền đuổi bọn hắn đi trong phòng ngủ trưa. Hứa Tú Tú phí nửa ngày kính nhi mới đưa hai người. Hớ ngủ, lúc này, sân bên ngoài viện môn lại bị khẩn cấp gó vang. Chương 58, thái song tới cửa tới. Hứa Tú Tú nhanh chóng từ trong phòng đi ra, ai a Hứa tú tú phòng bị tính chất đứng ở viện môn trước dò hỏi người tới, lại chưa trực tiếp mở ra viện môn. Tuy rằng đây là thập niên 80, nhưng là nên có phòng bị tâm lý hứa tú tú vẫn là có. đệ muội, ta là thái sóng. Thái sóng kia khàn khàn tiếng nói ở bên ngoài vang lên, mang theo mỏi mệt, mang theo hy vọng. Hứa tú tú sửng sốt, toại đầy mặt nghi hoặc nhanh chóng mở ra viện môn. Thái đại ca, như thế nào sẽ là ngươi? Thái sóng. Tống viễn hoàn giới thiệu cho hứa tú tú hỗ trợ trang hoàng xuyên hương các trang hoàng đội đốc công, đã từng cũng là một vị lệnh người kính nghề quân nhân. Đệ muội Thái sóng đầy mặt mồ hôi đứng ở viện môn ngoại, nhìn nàng trong ánh mắt toàn là xin lỗi, ta hôm nay tới là có việc tưởng cầu ngươi. Thái sóng nói đồng thời đối với hứa tú tú không lưng không lưng, đường đường 1 m mấy hán tử nhân sinh lần đầu tiên không lưng. Thái đại ca, ngài đừng như vậy, có chuyện gì nhi liền nói đi. Là xuyên hương các chi nhánh trang hoàng vấn đề sao? hứa tú tú bản năng hướng xuyên hương các chi nhánh trang hoàng phương diện suy nghĩ rốt cuộc nàng cũng thật sự không nghĩ ra được thái sóng có cái gì mặt khác sự tình yêu cầu cầu nàng nàng cùng hắn liên lụy tựa hồ cũng chỉ có ở xuyên hương các trang hoàng phương diện Đệ muội ngươi có thể trước đem lần này xuyên hương các trang hoàng phí dụng kết cho ta sao thái sóng ngăm đen khuôn mặt nhìn hứa tú tú trong mắt toàn là hy vọng rốt cuộc lúc trước nhận thầu trang hoàng khi liền nói hảo trước phó một nửa trang hoàng phí tiền đặt cọc mặt khác một nửa trang hoàng hoàn thành sau lại kết cục khoản Hứa tú tú dựa theo hợp đồng không muốn cự tuyệt hắn cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hắn vẫn là đến mở miệng dò hỏi một chút. Hứa tú tú nghe vậy sửng sốt, thái đại ca, ngươi là có chuyện gì nhu cầu cấp bách dùng tiền sao? Hứa tú tú quan tâm nói, cũng không có bởi vì thái sóng lời nói mà sinh khí, dù sao đôi khoản sớm hay muộn muốn kết, sớm một chút thanh toán cũng là có thể. Nàng thực tin tưởng tống Viễn hoàn xem người ánh mắt, hắn để cử cho nàng người hẳn là không sai được. Ta, nữ nhi của ta sinh bệnh. Thái sóng đường đường một đại nam nhân giờ phút này nhịn không được đỏ hốc mắt. Để mua xuyên hương các trang hoàng cũng đã tiến vào kết thúc. Lại quá mấy ngày liền hoàn toàn trang hoàng hảo, mấy ngày nay cũng đều là ở kết thúc. Cho nên ngươi xem có thể đem đuôi khoản trước hỗ trợ kết dứt sao? Bệnh viện sang quý nằm viện phí cùng trị liệu phí dụng ép tới hắn không thở nổi. Chuyển nghề sau được đến tiền trợ cấp còn có làm trang hoàng đốc công tồn xuống dưới tích tụ tất cả đào giống. Hiện giờ hắn là cùng đường mới có thể tìm được hứa tú tú nơi này tới. Ta lập tức cho ngươi kết cục khoản. Hứa tú tú nghe vậy biết thái sóng khổ chung là bởi vì hài tử sau liền trực tiếp đáp ứng, ngài trước tiên ở bên ngoài chờ ta một chút, ta vào nhà đi lấy sổ tiết kiệm lấy tiền. Hứa tú tú nói xoay người vào phòng, bởi vì hiện giờ không khí quan niệm vấn đề, hứa tú tú không dám đem thái sóng kêu vào nhà tới, cho nên chỉ có thể làm thái sóng ở cửa tiếp tục chờ đãi. Hứa tú tú vào nhà nhanh chóng lấy hảo sổ tiết kiệm, đồng thời nhanh nhẹn phao hai ly sữa đặc đi vào hai đứa nhỏ phòng ngủ. Nam Nam Hứa tú tú cực kỳ không đành lòng đánh thức ngủ say triệu nam. A di, làm sao vậy? Triệu nam ngủ đến mơ mơ màng màng bị hứa tú tú đánh thức, tiểu gia hỏa không có rời giường khí, nhưng mới vừa tỉnh ngủ như cũ có chút tiểu mê mang. thực đáng yêu, thực ngốc manh. A di có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng đệ đệ đái trong nhà ngoan ngoan không thể chạy loạn, trên bàn phóng hai ly sữa đặc ngươi nhớ rõ uống một chén, mặt khác một ly chờ đệ đệ tỉnh lại, ngươi lại đem trên bàn sữa đặc bưng cho đệ đệ uống hảo sao. hứa tú tú nhẹ giọng dò hỏi hảo triệu nam nhanh chóng điểm điểm đầu nhỏ thật ngoan hứa tú tú khích lệ toại cầm sổ tiết kiệm ra cửa lại lo lắng hai đứa nhỏ ở nhà không an toàn toại ra cửa trước cố ý đem viện môn cấp khóa lại đi thôi thái đại ca ngươi cùng ta đi một chuyến ngân hàng ta đem tiền lấy ra cho ngươi hứa tú tú đối thẳng tắp đứng ở viện môn ngoại chờ thái sóng nói cảm ơn ngươi đệ muội thái sóng tràn đầy cảm kích nói thậm chí không được tự nhiên trả sát thô giáp đôi tay Hứa tú tú nhàn nhạt lắc lắc đầu, ngay sau đó hai người liền đi tới phụ cận một nhà bưu chính dự chữ ngân hàng. Hứa tú tú một mình đi vào ngân hàng lấy tiền, thái đại ca, đây là đôi khoản, ngươi điểm một chút. Hứa tú tú lấy ra tiền sau đi ra ngân hàng, đem trong tay tiền đưa cho ở một bên chờ đợi thái sóng. Thái sóng lập tức cảm kích nhận được trong tay qua số, nửa ngày sau, để mua giống như nhiều hai trăm khối. Thái sóng nghi hoặc V hai trương tiền mặt muốn còn cấp hứa tú tú. Này hai trăm xem như ta đối hải tử một phần tâm ý, ngài nhận lấy đi. Hứa tú tú không biết thái sóng nữ nhi được bệnh gì, nhưng là có thể bước đến thái sóng không đường có thể đi tới cầu nàng trước kết trang hoàng đối khoản, nhất định không phải cái gì tiểu bệnh tiểu đau, cho nên nàng cảm thấy chính mình hẳn là thích hợp tỏ vẻ tỏ vẻ. Không cần. Thái sóng nghiêm túc tự tuyệt, đem hai trăm khối tiền mặt đưa cho hứa tú tú, ngươi có thể trước tiên đem đuôi khoản kết cho ta, ta đã thực cảm kích. Hắn không thể lại không duyên cớ nhiều thu nàng hai trăm Hắn băn khoăn cũng không nhan nhận lấy Hào đi Hứa tú tú có chút lý giải thái song tính cách Tuy rằng đã chuyển nghề, Nhưng là như cũ lưu trữ quân nhân trong xương cốt quật cường cùng kiên trì Vì vậy, nàng cũng không miễn cưỡng Vẫn là chờ ngày mai tìm thời gian đi một chuyến bệnh viện Nhìn xem hải tử tình huống lại định kia để muội, ta liền đi trước Bệnh viện bên kia còn chờ ta đi giao nằm viện phí đâu Nếu không phải hôm nay bệnh viện hạ thông chi Lại không trước phí liền đỉnh chỉ đối hải tử trị liệu Hắn cũng sẽ không vội vã chạy tới tìm hứa tú tú kết trang hoàng đuổi khoảng. Ân Hảo. Hứa tú tú cũng lo lắng trong nhà hai đứa nhỏ, tuy rằng ra tới thời gian không bao lâu, nhưng là liền sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện, cho nên từ biệt thái sóng sau liền vội vàng hướng trong nhà đuổi. Hứa tú tú đuổi tới trong nhà khi, hai cái tiểu nhân đã tỉnh lại uống xong rồi nàng phao tốt hai ly sữa đặc, tống thần quang bởi vì ngủ quá ngọ rác nguyên nhân, đầu nhỏ thượng đầu tóc tiểu lên rất là ngấp manh, triệu nam ở một bên đại ca ca bồi hắn. Đồng thời trong tay cầm một quyển chuyện xưa thư, đang ở cho hắn kể chuyện xưa Hoa hoa, hoa hoa Tống thần quang cũng không có đi nghe triệu nam nói cái gì chuyện xưa Tiểu gia hỏa nghiêm túc đùa nghịch nàng cho hắn mua ba con sắt lá màu xanh lục tiểu hết xanh Cái miệng nhỏ hoa hoa hoa hoa kêu to Nhìn hai đứa nhỏ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược chơi Hứa tú tú không cấm bật cười, nam nam buổi tối muốn ăn cái gì Hứa tú tú tiến lên xoa nhẹ một chút tống thần quang đầu nhỏ sau đem tầm mắt nhìn về phía triệu nam Bởi vì Tống Thần quan còn nhỏ không có chọn lựa đồ ăn quyền lợi, cho nên hứa tú tú cảm thấy cái gì thích hợp tiểu hài tử ăn liền cho hắn làm cái gì. Nhưng là triệu nam 6-7 tuổi, hắn là bắt đầu hiểu chuyện tuổi tác, cho nên hứa tú tú cơ hồ đều sẽ dò hỏi triệu nam có hay không muốn ăn. Bồi dưỡng hắn chủ kiến quan niệm, ngay từ đầu triệu nam sẽ không biết muốn ăn cái gì, nhưng là dần dần hứa tú tú hỏi đến nhiều, hắn ngẫu nhiên có muốn ăn cái gì khi liền cũng sẽ mở miệng. Muốn ăn sủi cảo. Triệu Nam yêu nhất ra chính là sủi cảo không thể nghi ngờ Hảo Hứa Tú Tú gật đầu Kia Nam Nam nhìn đệ đệ Á Di đi cán sủi cảo ra Hứa Tú Tú đem coi chừng tống thần quang nhiệm vụ tiếp tục giao cho Triệu Nam Đêm nay Hứa Tú Tú mang theo hai đứa nhỏ ăn xong sủi cảo sau sớm ngủ Ngày hôm sau hỏi thăm quá thái sóng nữ nhi nằm viện địa chỉ sau Hứa Tú Tú liền mang theo hai đứa nhỏ đi thị bệnh viện vẫn an thái sóng nữ nhi mươi 59 Bệnh viện xem thanh thanh Hứa Tú Tú cầm hai hộp quà tặng đi ở bệnh viện trên hành lang, vốn dĩ nàng còn mang theo Triệu Nam cùng Tống Thần Quang, nhưng là tưởng tượng đến bệnh viện hoàn cảnh, Hứa Tú Tú liền lại đường vòng đem hai đứa nhỏ đưa đến xuyên hương các làm thái thu phân tẩu tử hỗ trợ chăm sóc một vài. Bệnh viện hiện giờ đã có thang máy, nhưng khu nằm viện cũng không có. Hứa Tú Tú ở dò hỏi nhân viên y tế, biết được thái sóng nữ nhi phòng bệnh là C đóng 302 hảo phòng 3 giường, Hứa Tú Tú liền bỏ 3 tầng lâu thang lầu đi vào phòng bệnh. đứng ở cửa phòng bệnh hứa tú tú vẫn chưa đi vội vã đi vào nương chưa từng xác nhập kẹt cửa hướng trong nhìn nhìn phát hiện ba hào giường đang nằm một vị tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có chút máu bên cạnh ngồi một vị quần áo thuần phát phụ nữ hẳn là thái sóng ái nhân nàng giờ phút này đang ở thật cẩn thận uy tiểu nữ hai ăn thức ăn lỏng uy xong tiểu một ngụm thức ăn lỏng liền dùng bên cạnh cái kia lược khởi cầu khăn tay cấp tiểu nữ hài trà lau khoe miệng rất tinh tế thực kiên nhẫn hứa tú tú thấy vậy không đành lòng tiến phòng bệnh quáy dày liền ở bên ngoài đứng một hồi lâu thẳng đến trong phòng trên giường bệnh cái kia tiểu cô nương lắc đầu cự tuyệt lại ăn cơm sau lúc này mới hít sâu rơ lên tươi cười đẩy cửa mà vào ngươi hảo ta là tống viễn hoàn ái nhân hứa tú tú ta nghe nói tiểu cô nương bị bệnh cho nên tới thăm thăm hứa tú tú chậm rãi nói đem trong tay sách theo hộp quà đưa cho kia phụ nhân ngươi thuần pháp phụ nữ lược hiện giật mình nửa ngày sau mới hoảng loạn đem trong tay thức ăn lỏng chén đũa buông đứng lên đôi tay ở trên người mang mụn và trên quần áo trả lau hai hạ Ta nghe nhà ta kia khẩu tử thái sóng nhắc tới quá ngươi, cảm ơn ngươi. Nghẹn ngào rôi tay tiếp nhận hứa tú tú đưa tới quà tặng, mỏi mệnh khuôn mặt giơ lên khởi cảm kích chi sắc. Người đều là như thế này, không đến yêu cầu dùng tiền dùng người thời điểm. Người vĩnh viện không biết chính mình bên người người hay không sẽ vươn biệt thủ, mà ở loại này thời khác, hứa tú tú không chút do dự cấp hỗ trợ trước thanh toán trang hoàng đối khoản còn cô ý tới bệnh viện thăm nhà nàng thanh thanh. Đối này, thái sóng tức phụ nhi có thể nào không cảm kích. Rốt cuộc từ nữ nhi sinh bệnh nằm viện sau, bọn họ hai vợ chồng nhưng xem như đem thân thích bằng hữu đều mượn một vòng. Mọi người cơ hồ đều gọi bọn hắn hai vợ chồng đừng lăn lộn mù quáng tiền, trực tiếp dứt khoát từ bỏ nha đầu thái thanh thanh tính. Sấn vợ chồng hai người còn trẻ sớm một chút lại muốn một cái hài tử, chính là làm cha mẹ, bọn họ như thế nào nhẫn tâm như thế, chẳng sợ nhìn hài tử một ngày ngày tiểu tụy, một ngày ngày suy yếu, vẫn cứ cắn răng không buông tay, chính là tuyệt bút chữa bệnh phí lại cũng ép tới bọn họ phu thê không thở nổi. Hải tử thế nào hứa tú tú dùng ánh mắt nhìn trên giường bệnh tiểu cô nương tiểu nữ hài đại khái bảy tám tuổi tuổi tác giờ phút này chính mang dẫn lưu cái ống gian nan hô hấp nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa giải phâu xong tuy rằng nhìn qua suy yếu đến không được nhưng kia hai mắt mắt lại như cũ sáng ngời có thần từ nàng đi vào phòng bệnh khởi tựa hồ liền không từ trên người nàng rời đi quá khá tốt thái song tức phụ nhi miễn cưỡng đối hứa tú tú cười cười bởi vì không thể lại nữ nhi trước mặt biểu hiện ra nàng yếu ớt cho nên cố nếu không có việc gì hứa tú tú hơi mang mỉm cười nửa ngày sau đi đến trước giường bệnh dơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài đầu ngươi thật dũng cảm hứa tú tú ở hướng nhân viên y di tế hỏi thăm phòng bệnh hào khi liền thuận miệng dò hỏi một chút cụ thể tình huống cũng biết được tiểu nha đầu là hoạn cấp tính bệnh bạch cầu cái này lệnh người sợ hãi bệnh nan y loại này bệnh trong tương lai 2-30 năm đều là cái làm người đau đầu tồn tại huống chi hiện giờ chữa bệnh điều kiện phương tiện từ từ hoàn toàn không đủ tiên tiến tám mấy năm Tư cập này, hứa tú tú cả người cũng ngăn không được có chút thương cảm, sinh mệnh thật thật vô thường, này tiểu cô nương còn như vậy tiểu, chính là nàng cũng đã phải học được đối mặt sinh tử. Đệ muội Thái sóng bởi vì không có tiền ở bệnh viện mua sắm đồ ăn, mỗi ngày đều đành phải vội vội vàng vàng từ trong nhà làm cơm đưa tới bệnh viện cấp tức phụ nhi, tỉnh tiền lại lợi ích thực tế, chính là ngẫu nhiên thời gian thượng luôn là không kịp, sớm một đốn vãn một đốn lỡ chuyến, lại bởi vì xuyên hương các chi nhánh trang hoàng sự tình. Hắn thường thường còn phải chịu thời gian đi trông coi xem xét, hôm nay sáng sớm hắn liền đi xuyên hương các chi nhánh, tới gần giữa trưa mới chạy về ra làm cơm. Cho nên đương thái sóng tới bệnh viện đưa cơm khi liền gặp hứa tú tú, nốc lăng một lát sau, đối này cảm kích bật cười, sao ngươi lại tới đây? Thái đại ca, ta đến xem thanh thanh. Hứa tú tú chấn an tiểu cô nương một trận, còn cho nàng nói mấy cái về kiên cường tiểu chuyện xưa, mới vừa tính toán rời đi liền gặp tới đưa cơm thái sóng. Cảm ơn. Thái Song không thắng cảm kích mở miệng, toại đem trong tay hộp cơm đưa cho một bên Thái Song Tức phụ nhi, "Chạy nhanh ăn cơm đi. Hiện tại đều buổi chiều một hai điểm, lại không ăn người đều đến đói lả. Là... "Ai?" Thái Song Tức phụ nhi vội đáp ứng rồi tay tiếp nhận, đi đến một bên bàn nhỏ thượng ăn lên. Hứa Tú Tú suy đoán Thái sóng phòng trừng cũng không có ăn cơm trưa, cùng tiểu Thanh Thanh ước định hảo thời gian nói sẽ lại đến xem nàng sau liền rời đi bệnh viện, rời đi bệnh viện sau, Hứa Tú Tú thấy thời gian còn sớm, liền đi xuyên hương các chi nhánh nhìn nhìn. Quả nhiên bên kia trang hoàng đã tới rồi kết thúc thời điểm. Hứa tú tú đại khái nhìn nhìn lầu một đại sảnh, lầu hai đại sảnh, lầu hai ghế lô cùng phòng bếp thiết kế lúc sau tỏ vẻ thực vừa lòng. Cùng ở đây kết thúc vài vị trang hoàng đại ca khách sáo vài câu, liền hồi xuyên hương các bên kia đi tiếp hai hải tử. Cải cách mở ra, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, trên đường xe hơi nhỏ sạn tạ nạ cũng càng ngày càng nhiều. Hứa tú tú cẩn thận đi ở lối đi bộ rửa an toàn bên trong lại vẫn là không cẩn thận tao hương. có một chiếc bay nhanh mà đến sạn tạ nạ xoa thân thể của nàng mà qua đại hứa tú tú hiểm nguy trùng trùng phản ứng lại đây khi liền cảm giác được bên trái mắt cá chân chỗ một mảnh nóng rát đau đớn mà kiêm màu đen sạn tạ nạ thì tại phía trước mấy chục mét địa phương vội vàng dừng lại thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn nam tử vội vàng xuống xe ngượng ngùng tiểu thư ngươi còn hào đi bên ấy náy dò hỏi vào đề tới gần hứa tú tú đại thấy rõ hứa tú tú trắng bệnh một khuôn mặt khi tức khắc thầm kêu không tốt Hứa tú tú chỉ cảm thấy chính mình bên trái mắt cá chân cũng chưa chi giác, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đối mặt xuyên tiểu giáo tôn trung sơn nam tử do hỏi khi, tắc lập tức hung ác ngẩng đầu ban thưởng đối phương vài cái xem thường. Tiểu thương, ngài có thể chính mình lên sao? Ta đưa ngài thượng bệnh viện đi kiểm tra kiểm tra có phải hay không thương đến nơi nào. Tiểu giáo tôn trung sơn nam tử tự biết đối lý, đối mặt hứa tú tú này là dè song oán trách ánh mắt, toại thành thành thật thật gánh vác trách nhiệm, lại bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân duyên cớ. Vẫn chưa dám dối tay đem hứa tú tú nâng dậy tới chỉ có thể ở một bên dò hỏi. Cô nương đây là làm sao vậy? Một vị trung niên đại nương vừa vặn sách theo dò dao đi qua, nhìn đến hứa tú tú ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh đứng ở một vị ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử khi liền tiến lên dò hỏi một phen. Hiện giờ không khí cùng tương lai bị ăn vạ dọa sợ người bất đồng, hiện tại đại đa số người vẫn là thực lòng nhiệt tình. Vì vậy, hứa tú tú ngã ngồi trên mặt đất, này đại nương lập tức tiến lên vươn viện thủ, cô nương Ngươi này mắt cá chân đều sưng lên, phỏng chừng vặn bị thương, đại nương đỡ ngươi đi bệnh viện trước dự đi. Trung niên đại nương quan tâm nói. Hảo. Hứa tú tú cũng không khách khí, rốt cuộc đau đớn là chân thật. Hứa tú tú thượng bệnh viện mới biết được bên trái mắt cá chân chỗ bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, nhìn đến kia tròn trịa sưng lên mắt cá chân, hứa tú tú thiếu chút nữa đều khóc. Chương 60, trừng phạt giặt quần áo. Hứa tú tú kéo chân thương trở lại xuyên hương các khi, sắc trời đã đen. xuyên hương các giờ phút này chính tiến vào một ngày giữa bận rộn nhất thời gian điểm xuyên hương các mọi người náo nhiệt phi phàm bận rộn cơ hồ người có thời gian đi bận tâm đến hai đứa nhỏ triệu nam mang theo đệ đệ tống thần quang ngoan ngoan ngốc tại quầy thu ngân tống thần quang ngẫu nhiên không thành thật ra bên ngoài chạy không hai bước đã bị triệu nam cấp bắt trở về tống thần quang qua lại lăn lộn vài lần sau liền ủy ủy khuất khuất một ngông ngồi sổn ngồi ở quầy thu ngân bên trong cái miệng nhỏ lẩm bẩm lẩm bẩm ca ca xấu xa thần thần ngẫm lại mụ mụ Triệu nam tuy rằng rất muốn phản bác tiểu gia hỏa lên án, nhưng là há mồm sau lại vẫn là ngoan ngoãn ngồi sổm tống thần quang bên cạnh bồi, ngồi sổm đến thời gian lâu rồi hai chân một mắng cũng liền dứt khoát một ngông ngồi dưới đất, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi một khắc trước tiểu ngăn cách biến mất hầu như không còn. Hứa tú tú thọt chân đi vào xuyên hương các khi, trước hết chú ý tới nàng đó là quầy thu ngân thái thu phân tẩu tử, tú tú, ngươi đã trở lại. Nha! Này chân sao bị thương! Xương đến này cao đâu! thái thu phân dò hỏi nhìn hứa tú tú tư thế kỷ quái đi tới lộ ánh mắt đảo qua nhìn hứa tú tú kia sưng đỏ mắt cá chân tức khắc kinh ngạc ra tiếng này đi ra ngoài một chuyến như thế nào còn bị thương trên đường ra một ít ngoài ý muốn hứa tú tú miễn cưỡng trả lời thái thu phân cũng không tính toán đem phía trước sự tình nhiều lời hai đứa nhỏ đâu hứa tú tú quét một vòng quầy thu ngân không phát hiện triệu nam cùng tống thần quang hai tiểu thân ảnh bên trong ngồi đâu thái thu phân giơ tay chỉ chỉ quầy thu ngân phía dưới buồn cười mở miệng Có triệu nam đứa nhỏ này nhìn đâu. Không có việc gì, ngoan ngoãn thật sự. Thái thu phân đối triệu nam cái này xứng chức tiểu ca ca tỏ vẻ thức thích, thật sự quá hiểu chuyện. Vậy là tốt rồi. Hứa tú tú kỳ thật cũng biết có triệu nam cái này xứng chức ca ca ở, tống thần quang sẽ thức ngoan. Azi. Triệu nam vóc dáng vừa lúc đến quầy thu ngân độ cao, ngồi ở quầy thu ngân trên sàn nhà hắn vừa nghe đến hứa tú tú thanh âm liền lập tức nhanh nhẹn đứng lên, nhón mũi chân nhìn đến đứng ở quầy thu ngân bên ngoài hứa tú tú khi. liền ngăn không được liệt khai môi mỏng ngây nô cười, có một cổ thở dài nhẹ nhõm một hơi cùng tổng với chờ đến ngươi còn hảo ta không từ bỏ lòng cảm, hắn đều mau bị đệ đệ đoán miệng cha tấn điên rồi. mụ mụ, Tống thần quang cũng nghe tới rồi thanh, tiểu gia hỏa miễn miễn cưỡng cưỡng từ trên sàn nhà bỏ lên, từ quầy thu ngân liền chạy vội đi ra ngoài một cái lặn xuống nước chui vào hứa tú tú bên kia, hai chỉ tiểu thịt tay bá đạo khoanh lại hứa tú tú cẳng chân mụ mụ ngấm lại, Tống thần quang ngưỡng đầu nhỏ kể ra tâm sự. Kia giờ lên nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, thật là làm người nhìn liền nhịn không được mềm lòng. Nhưng Hứa Tú Tú lại tức khắc trắng sắc mặt, căn chặt môi đỏ mới ở Tống thần quang đụng tới bị thương mắt cá chân khi không có kêu ra tiếng tới, Mụ Mụ cũng từng lúc, ngoan, lúc trước buông ra Mụ Mụ hảo sao? Hứa Tú Tú cái chán mồ hôi lạnh hứa ra, lại như cũ kiên trì loan hạ lưng đến trấn an đối nàng tràn đầy tưởng niệm tiểu gia hỏa. Không không, Tống thần quang phe phẩy đầu cự tuyệt, tiểu thị tay càng thêm chặt lại khoanh lại Hứa Tú Tú càng chân. T. Hứa tú tú thật sự vô pháp kể ra giờ khắc này cảm nhận được toan sảng, cắn răng đem tiểu ra hỏa một phen vòng bế lên tới, các ngươi ăn cơm sao. Hứa tú tú nhìn cũng tử quẩy thu ngân chui ra tới triệu nam quan tâm dò hỏi. Ăn qua. Là ta cô cô cấp đánh cơm, ta đều có toàn bộ ăn xong, đệ đệ chỉ ăn một lát. Triệu nam nghiêm túc nói, đối với không có làm tống thần quang hảo hảo ăn cơm mà ấy nấy. Hứa tú tú buồn cười xoa xoa triệu nam đầu, không quan hệ, về nhà A-di cho các ngươi làm ăn khuya ăn. hứa tú tú từ bệnh viện ra tới khi cùng kêu kiểu áo tôn trung sơn nam nhân bẻ xả một hồi lâu liền bởi vì tiền thuốc men cùng kế tiếp khả năng sẽ xuất hiện vấn đề nói một hai phải phụ trách còn không phải do hứa tú tú cự tuyệt liền tính hiện đại không khí chính nhưng hứa tú tú vẫn là lần đầu gặp được loại này rõ ràng cự tuyệt sau còn lì lợm la liếm thế nào cũng phải muốn bồi thường người thân thiền cùng hiện đại bị ăn vạ có điểm tương tự chỉ là thân phận sự tình hoàn toàn đổi chỗ nam nam đi đem tiểu cặp sách trên lưng chúng ta đến về nhà hứa tú tú nhắc nhở triệu nam nói hảo lặng triệu nam xoay người liền hướng công nhân phòng thay quần áo bên kia chạy tới tú tú ta xem ngươi này chân bị thương còn rất nghiêm trọng nếu không ngươi lại ngốc hai cái giờ sau chờ chúng ta tan tầm đưa các ngươi trở về hảo thái thu phân xem hứa tú tú ôm tống thần quang nghe răng trận mắt bộ dáng có chút không yên tâm mở miệng khuyên giải an ủi rốt cuộc một cái bị thương đại nhân hai cái tiểu hài tử đi đêm lộ xác thật không qua an toàn không có việc gì hứa tú tú lắc đầu cự tuyệt Xuyên hương các dù sao ly trồ ở lại không xa, không đến mức như thế hương sư động chúng. Mà lúc này tử công phu, triệu nam cũng bối hảo hắn cặp sách, thậm chí còn nỗ lực muốn đem tống thần quang xe nôi cũng đẩy ra, nhưng là người an vặt nửa ngày kính nhi trước sau không thành công. Thái thu phân tẩu tử thấy vậy từ quầy thu ngân đi ra đi hỗ trợ, hai người cùng nhau đem xe nôi đẩy đến xuyên hương các cửa. Kia tẩu tử ngươi đi vội đi. Ta mang hải tử đi về trước. Hứa tú tú xem xuyên hương các bên trong giờ phút này đang có một vị người phục vụ lãnh khách nhân đến quầy thu ngân tính toán mua đơn. Thái thu phân cũng thấy được kia muốn mua đơn khách hàng, toại vội vàng công đạo hứa tú tú, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút ta. Nói xong, người liền đi vào xuyên hương các bận rộn đi. Hứa tú tú không lưng đem giống con lười giống nhau treo ở trên người nàng tống thần quang nhét vào xe nôi giữa, nam nam chúng ta về nhà đi. Ân, A-di ngài chân bị thương, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta giúp ngươi đẩy đệ đệ xe Triệu nam biết hứa tú tú mắt cá chân bị thương, bởi vậy rất có nam tử hán đảm đương mở miệng muốn hỗ trợ. Vậy vất vả nam nam. Hứa tú tú gật đầu đáp ứng hắn hỗ trợ, lại cũng không có như vậy bông ra xe nôi, cùng triệu nam hai người cùng nhau đẩy xe nôi hướng ra đi đến. Hứa tú tú mắt cá chân vặn thương có chút nghiêm trọng, nghiêm trọng đến ảnh hưởng nàng bình thường hành tẩu. Hứa tú tú cũng dứt khoát nghỉ ngơi ra ngoài tâm tư, ở nhà an tâm mang theo hai hùng hải tử. Hôm nay chính trực giữa trưa thời gian. Triệu Nam cùng Tống Thần Quang hai người ăn qua cơm trưa, không biết sao đều tinh lực dư thừa đến không được hoàn toàn không có ngủ ngủ chưa tính toán, hai người còn ở trong sân điên lên, trên cơ bản có thể nói là Tống Thần Quang đuổi theo Triệu Nam chạy, nhưng không qua khi nào, Triệu Nam cùng Tống Thần Quang hai người liền vui sướng lăn một thân bùn. Hứa tú tú thấy vậy cả người đều bốc khói, đến tận đây, hứa tú tú lại lần nữa bắt đầu hoài niệm giặt quần áo gian thứ này, sau đó đem hai cái tiểu tử thúi mang vào nhà thầy cho quần áo. Tới. Ngoan ngoan đem chính mình đạp hư giơ quần áo cấp giặt sạch, nếu không hôm nay không được ngươi hai ăn cơm chiều. Hứa Tú Tú nghiêm khắc đi đến trong sân đem thau giặt đồ buông tiếp thủy, quyết định trừng phạt hai cái há hốc mồm hải tử. Triệu Nam nhíu khuôn mặt nhỏ nhìn Hứa Tú Tú nửa ngày, toạ nhận mệnh bắt đầu động thủ giặt quần áo. Tống Thần quang mê mang đứng ở Triệu Nam bên cạnh, thấy Triệu Nam rỗi tay bắt đầu xoa vừa rồi ố hế quần áo, Tiểu Gia Hỏa cũng ngồi xổn xuống thân mình rỗi tay đi xoa, hai cái hùng hải tử tẩy đến còn ra dáng ra hình. Xoa ra một đống bọt biển khi, hai người sôi nổi ăn ý hì hì cười khai. Tới gần vào đông, thủy thực lạnh. Hai cái tiểu ra hỏa ngay từ đầu khả năng còn ôm chơi đùa tâm tư, nhưng là sau lại hai chỉ tay nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng sau bắt đầu hướng hứa tú tú phóng ra đáng thương ánh sáng. Hứa tú tú tâm một hành cắn răng không để ý tới hai người, triệu nam thấy vậy, biết tú tú A-di sẽ không mềm lòng sau liền ra sức giặt quần áo. Tống thần quang một cái không đến hai tuổi tiểu thi hải triệu nam đều tám lạng nửa cân tẩy đến lung tung rối loạn. Hắn liền càng là hoàn hoàn toàn toàn quay rối hình, tẩy đến mặt sau tiểu thân mình trực tiếp không xong, cả người thỉnh thịch hướng chậu nước tài đi vào. Chương 61, Tống thần quang tạo phản. Tống thần quang tiểu thân mình một tài tiến theo giặt đồ, hứa tú tú tức khắc có chút ngồi không được, nhanh nhẹn đứng lên mặc kệ chân thương nhằm phía theo giặt đồ, tài tiến theo giặt đồ dễ rửa hai hạ Tống thần quang cũng không có khóc thành tiếng, khuôn mặt nhỏ toàn bộ vùi vào bọt biển trong nước uống lên vài khẩu nước bẩn, cuối cùng toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng đều là màu trắng bọt biển. đâm vào tiểu ra hỏa đôi mắt đều không mở ra được, bản năng đặng đặng chân ngắn nhỏ tưởng tự mình cố, gắng tự lập bỏ dậy, không có kết quả. nửa ngày sau, phát hiện như cũ không ai lại đây vươn viện thủ khi, tống thần quang rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng ủy khuất kéo ra giọng nói khóc thút thít, ma ma, tiêu to thanh âm đều không tiêu chuẩn, đệ đệ, triệu nam chân tay luôn cúng nhìn tống thần quang, sau đó do dự đem cầu cứu tầm mắt đối hướng hứa tú tú, đôi mắt giữa chậm rãi tụ tập nước mắt. hứa tú tú thấy vậy lúc này mới thu xem diễn tâm tư không lưng đem tiểu ra hỏa từ thau giặt đồ cứu vớt ra tới hoa mụ mụ xấu xa tống thần quang bởi vì bọt biển vào đôi mắt duyên cớ đâm vào hắn đau tiểu cằm cũng nhẹ nhàng khái một chút không chảy ra nhưng là lại cũng đỏ phòng trừng khái đến rất lợi hại hứa tú tú không như thế nào an ủi tiểu tử thúi ngược lại nghiêm túc xem xong tống thần quang cơ bản tình huống sau liền phát hiện lâu không khóc khóc tống thần quang khóc đến một phát không thể vãn hồi hảo Mụ mụ xấu xa. Hứa tú tú lập tức thức thời phụ họa Tống Thần Quang chỉ trích, nhẹ hống đồng thời ôm Tống Thần Quang xoay người đi vào trong nhà cố ý khoảng cách ra tới rửa mặt gian. Triệu nam giờ phút này cũng bỏ qua theo giặt đồ, suốt ruột đi theo hứa tú tú phía sau, nhẹ giọng trấn an Tống Thần Quang tiểu cảm xúc, đệ đệ không khóc nga. Nam tử hán đại trượng phu là đổ máu không đổ lệ, chúng ta ba ba là quân nhân, chúng ta làm quân nhân nhi tử liền càng thêm không thể khóc. Triệu nam trấn an đồng thời nghiêm túc nhấp môi giác. Nhìn thoáng qua như cũ treo cười Tú Tú A Di, lại ngăn không được vì đệ đệ lau một phen mồ hôi lạnh, Tú Tú A Di này tươi cười thật sự là quá dò người. Hứa Tú Tú bổn ý kỳ thật cũng không phải muốn cha tấn triệu nam cùng tống thần quang, rốt cuộc hiện tại thời tiết cũng lạnh, nàng cũng đau lòng hài tử. Chỉ là gần nhất triệu nam tính tình rõ ràng quá mức hoạt bắt một ít, đại ca ca khí thế tuy rằng thật đủ, nhưng là lại cùng trước kia trầm ổn khác nhau như trời với đất, tuy rằng tiểu hài tử tính tình hoạt bắt một ít cũng không có cái gì không tốt. nhưng là hứa tú tú vẫn là cảm thấy hẳn là chị một chị hắn tính tình mà tống thần quang gần nhất cũng tới cái biến hóa lớn tính tình tạo phản đến tương đương lợi hại trước kia rõ ràng là một cái nạo kiểu thói ở sạch tiểu nam hải gần nhất cũng không biết làm sao vậy một sửa thói ở sạch phong cách cùng triệu nam chơi đến vui vẻ liền tính ngẫu nhiên còn ở trong sân miết bùng chơi đối này ta cũng có thể chịu đựng dù sao cũng là một cái không đến hai tuổi tiểu hài từ sao nhiên để cho hứa tú tú không thể chịu đựng được chính là Tên tiểu tử thúi này chơi bùn về chơi bùn, còn thế nào cũng phải đem bùn tạo thành một đám cây đậu lớn nhỏ bùn đoàn, sau đó lặng lẽ tảng vào nhà nệm phía dưới. Trời biết nàng đi đổi khăn trải giường, nhìn đến khăn trải giường phía dưới một đống đất đỏ bà khi cảm tưởng, đối với này đó thân là mụ mụ dung nhận thói quen cũng đều có thể tiếp thu, nhưng là tên tiểu tử thúi này ở biết nàng đem kia đống bùn vứt bỏ khi, còn cùng nàng dùng mình nửa ngày, cái miệng nhỏ đô đến có thể quải chai dầu, đối này hứa tú tú nghiêm túc tỏ vẻ không thể nhẫn. nàng cần thiết áp dụng cưỡng chế tính trừng phạt thi thố, nàng đến làm tống thần quang tên tiểu tử thúi này khắc sâu nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính, cho nên mới có hôm nay cái này giặt quần áo trừng phạt. Hứa tú tú bất đắc dĩ thở dài ôm tống thần quang đi vào rửa mặt gian, đem trong phòng bếp phóng nước ấm hồ thủy đảo tiến chậu rửa mặt chung, tăng thêm một ít nước lạnh điều chỉnh độ ấm sau liền cấp tống thần quang rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Tống thần quang giặt sạch một phen khuôn mặt nhỏ, đôi mắt thượng miệng lên mặt thượng đều không ở dính bọt biển khi, rốt cuộc dừng lại khóc thút thít. Tiểu Gia Hỏa tính tình pha đại dương tay lệch cạch cách Hứa Tú Tú bả vai một trưởng mụ mụ xấu xa hừ hừ. Nói xong lời nói, tiểu Gia Hỏa đôi tay xoay đầu một bộ không tính toán để ý tới Hứa Tú Tú chán ghét biểu tình. Quay một tiếng, Hứa Tú Tú cảm giác chính mình ngực lửa giận như là bị nháy mắt bậc lửa hoàn toàn vô pháp khống chế, này hùng hài tử đều bắt đầu học được khiêu chiến nàng bạo tính tình có phải hay không? Hồng hoang chi lực giờ phút này căn bản khống chế không được a. Tống thần quang, xem ra ngươi là gan càng ngày càng phi. Hứa tú tú nghiến răng nghiến lợi nói chuyện, trực tiếp vòng ôm tiểu ra hỏa xoay người đi hướng cách vách nhà chính. Triệu Nam nhắm mắt theo đuôi đi theo hứa tú tú phía sau, tú tú a gì, ngươi đừng nóng giận, đệ đệ không phải cố ý đánh ngươi. Triệu Nam sốt ruột giải thích, sợ hứa tú tú lại trừng phạt Tống Thần Quang, thực hiển nhiên, triệu Nam đứa nhỏ này so Tống Thần Quang cái này đậu đinh sẽ xem hứa tú tú ánh mắt nhiều. Chạm hảo, hứa tú tú không để ý tới triệu Nam nói tốt, thẳng đem Tống Thần Quang ôm đến nhà chính giữa bông. Đem hắn tiểu thân mình đối mặt vết tường, tống thần quang, ngươi chừng nào thì biết sai rồi, khi nào đỉnh chỉ diện bích tư quá. Hứa tú tú nghiêm khắc yêu cầu. Tống thần quang phồng lên khuôn mặt nhỏ, hốc mắt chung nổi lơ lửng nước mắt, cái miệng nhỏ nhấp chặt, tiểu thân thể cứng đờ, nhưng là lại không mở miệng nói chuyện. Triệu nam đứng ở một bên nhìn tức khắc há hốc mồm, tú tú A-di thật sự trừng phạt đệ đệ. Đệ đệ, ngươi mau hướng A-di xin lỗi. Triệu nam phục hồi tinh thần lại lập tức ra tiếng nhắc nhở tống thần quang. Tống thần quang quay đầu nhìn nhìn triệu nam, nhấp môi mỏng quật cường không hé răng. Hứa tú tú tức khắc sắc mặt càng thêm đen, duỗi tay rát quá triệu nam tay, đi, triệu nam ta đừng để ý đến hắn, cùng ta vào nhà thay quần áo đi. Hứa tú tú cưỡng bách chính mình xem nhẹ tống thần quang trên người cũng ướt đẫm quần áo, rát quá triệu nam tay lại lần nữa vào nhà thay quần áo đi. Triệu nam tự gánh vác năng lực rất mạnh, hứa tú tú chỉ cần đem hắn đổi quần áo chuẩn bị tốt, hắn là có thể chính mình mặc tốt sửa sang lại hảo. Cho nên Hứa Tú Tú kỳ thật cũng không có giúp Triệu Nam thay quần áo, Triệu Nam ở trong phòng thay quần áo đồng thời, Hứa Tú Tú liền đứng ở Tống thần quang cách đó không xa địa phương nhìn tiểu gia hỏa bóng dáng. Tiểu gia hỏa giờ phút này khổ sở đến không được, không tiếng động bắt đầu khóc thút thít, nghẹn nào, tiểu thân thể lung lay, cái miệng nhỏ lẩm nhẩm lẩm nhẩm, mụ mụ xấu xa xấu xa xấu xa Tống thần quang xấu xa nối liền lên án, sau đó không đứng vững một ngông ngã ngồi trên sàn nhà. Hứa tú tú thấy vậy lập tức tiến lên nghiêm túc đem tiểu gia hỏa kéo tới chẳng hảo, nàng nhưng không cho phép tiểu gia hỏa lừa dối quá quan, biết sai rồi sao. Mụ mụ còn hư không xấu. Hứa tú tú tức giận truy vấn. Hư. Tống thần Quang cũng không biết nơi nào tới phi gan, tiêu căng ngạo mạn hướng về phía hứa tú tú quát. Hắc. nay hùng hài tử. Hứa tú tú tức giận đến thẳng trứng mắt, xoay người đứng lên đi đến một bên ghế trên ngồi, bắt đầu thảnh thơi an dùng mễ đổi lấy giòn mễ điều. Một tiếng giòn vang, làm Nghiêm Túc chú ý Tống Thần Quang Hứa Tú Tú rõ ràng nhìn đến Tống Thần Quang tên tiểu tử thúi này, lỗ thai nhỏ ở nghe được nàng rắc cắn giòn mễ điều thanh âm khi giật giật. Hứa Tú Tú buồn cười câu môi, lại lấy ra một cây giòn mễ điều khai cắn, kia rắc rắc giòn vang có thể nói là tương đương dụ dấu người. Tống Thần Quang rõ ràng có chút ý động, quật cường ý chí nháy mắt bạc nhược đến bất kham một kích. Chương 62, Tống Thần Quang sốt cao. Tống Thần Quang tiểu thân mình vặn vẹo an tĩnh lại, không bao lâu cặp kia chân nhỏ lại di động hạ. thân mình lặng lẽ nghiêng hướng hứa tú tú mụ mụ tống thần quang hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hứa tú tú kia bộ dáng thật đáng thương hứa tú tú nhìn tiểu gia hỏa nửa ngày lại đây đi tiếp đón tống thần quang ngữ khí cũng nhu hòa không ít thật sự là cái này tiểu tử thúi lớn lên quá hảo một giả khởi đáng thương dạng nàng liền chống cự vô năng mỗi lần trừng phạt hắn đều đến cho chính mình cố lên cổ vũ nếu không tất nhiên sẽ bỏ dở nửa chừng hơn nữa hiện tại thời tiết cũng lạnh tiểu gia hỏa này trên người quần áo con ướt lộc lục. nàng lo lắng lâu rồi sẽ ra vấn đề cũng không thể nhân tiểu thất đại mụ mụ tống thần quang tiểu tâm tình lập tức khôi phục bước chân ngắn nhỏ liền nhằm phía hứa tú tú sau đó trung thành ôm lấy hứa tú tú cẳng chân đứa nhỏ này ôm cẳng chân là ôm thói quen hứa tú tú run run môi đỏ rỗi tay đem trong tay bắt lấy giòn mễ điều nhét vào tiểu gia hỏa trong miệng tống thần quang tức khắc một ngụm muốn hạ nết miệng thỏa mãn bật cười hứa tú tú lúc này mới không lưng một tay đem tiểu gia hỏa bế lên đi vào phòng ngủ Bên này triệu nam phí nửa ngày kính nhi mới đổi hảo quần áo, mới vừa tính toán phóng đi nhà chính giải cứu đệ đệ với cực khổ bên trong, liền nhìn đến hứa tú tú ôm tống thần quang vào phòng, sau đó nhanh nhẹn bái hạ tiểu gia hỏa quần áo, cầm lấy một bên thật lớn khăn tắm đem này bọc lên. Nam nam trước xem trong chốc lát đệ đệ, A-di đến đi nấu nước cấp đệ đệ xúc rửa một chút hảo sao. Cần thiết cấp tống thần quang hương cái nước cấm tắm, nếu không lấy tiểu gia hỏa thể chất thực dễ dàng xảy ra chuyện nhi. ân triệu nam xoay người nhanh nhẹn đem thu tốt món đồ chơi hộp bày ra tới đem bên trong sắt lá hết xanh chống bỏi tay nhỏ thương còn có một đại hộp đất dẻo cao su đều dọn đến tống thần quang trước mặt tống thần quang gần nhất đối có thể tùy ý hắn trà đạp niết bẹp xoa viên mềm mại vật thể đều thực cảm thấy hứng thú tỉ như bùn tỉ như đất dẻo cao su đệ đệ chúng ta niết một con tiểu cầu hào sao triệu nam đề nghị nói từ đất dẻo cao su hộp trung đào ra một đại muỗng đất dẻo cao su phóng tới hai tay chung bắt đầu qua lại xoa Tính toán trước xoa ra một cái tiểu cầu thân thể, ở xoa tiểu cầu đầu lô thai cùng tứ chi. Gâu gâu. Tống thần quang chu cái miệng nhỏ học một tiếng cầu tê Đúng vậy, chúng ta cùng nhau niết gâu gâu. Triệu nam bật cười, sau đó nhanh chóng méo một cái tứ bất tượng hình dạng ra tới. Tống thần quang thấy vậy rũi tay bắt một tay đất dẻo cao su, cẩn thận bắt đầu méo từng đống tiểu đậu tử. Triệu nam nhìn tống thần quang hành động thẳng như mày, để đệ ngươi tới niết hai chỉ cầu lô thai hảo sao. nhìn tống thần quang trong tay mấy viên đậu đậu lớn nhỏ đất dẻo cao su triệu nam khỏe miệng run rẩy vài hạ kia phó không nỡ nhìn thẳng biểu tình thật sự đáng yêu tống thần quang nghe vậy ngốc manh nhìn nhìn triệu nam sau đó nhất ý cô hành đem đất dẻo cao su tạo thành từng viên đậu đậu cuối cùng nhìn triệu nam vẻ mặt thất bại biểu tình cười khanh khách hai tiểu biểu tình có treo cật người khác sau đã ý đai hứa tú tú thiêu nóng quá thủy trở lại trong phòng khi triệu nam cùng tống thần quang hai người đã đem suốt một đại hộp đất dẻo cao su ngũ mã phanh thây hai người niết đến cũng là tương đương thông khoái hứa tú tú thấy vậy tiến lên tức giận ôm chân bóng lại tương đương tự tại chơi đùa tống thần quang đi rửa mặt gian rửa mặt tiểu gia hỏa thực thích tắm nước nóng mỗi lần tắm rửa đều sẽ cười đến so ngày thường đều sáng lạ. chờ hứa tú tú đem tống thần quang tắm rửa xong đưa về trong phòng khi triệu nam đã độc lập hoàn thành một cái tác phẩm một con không rất giống tiểu cầu tiểu cầu tác phẩm xuất hiện tống thần quang mặc tốt quần áo ở nhà he he a a thấu tiến lên nhìn xem nói xong rỗi tay bắt lấy kia chỉ tiểu cầu thành công đem tiểu cầu tác phẩm phá hủy. Triệu nam sắc mặt tức khắc liền đen, trên mặt khổ sở cùng thất vọng che giấu đều che giấu không được, hốc mắt chung còn trôi nổi khởi một mặt nhàn nhạt lệ quang. Hứa tú tú đau lòng không thôi, nhưng nhìn hoàn toàn không phát hiện chính mình làm sai gì đó tống thần quang. Hứa tú tú rất là bất đắc dĩ, nam nam đừng khổ sở hảo sao. Ngày mai a di cho ngươi mua một hộp tân đất dẻo cao su mang ấn cụ cái loại này, sau đó chúng ta không cho đệ đệ chơi hảo sao. Đến lúc đó ngươi liền có thể nặn ra càng nhiều đáng yêu tiểu động vật Hứa tú tú xoa xoa triệu nam đầu trấn an nói Triệu nam lắc đầu, không có việc gì a di Ta không khổ sở Ngữ khí mất mát không được Hảo, chúng ta nam nam nhất ngoan Hứa tú tú phụ họa Sau đó đem bị tống thần quang phá hủy tiểu cầu tác phẩm giải cứu ra tới Các ngươi hai đều ngoan ngoãn Tống thần quang ngươi không được khi dễ ca ca biết không Ta hiện tại đi làm cơm chiều Hảo sao Hứa tú tú công đạo tại không yên tâm cảnh cáo một phen tống thần quang, tống thần quang căn bản không hiểu mụ mụ nói gì đó, chỉ biết mụ mụ trước khi đi biểu tình có chút khủng bố, nhưng là ngay sau đó như cũng không kiêng nhĩ gì chơi đùa lên, đất dẻo cao su nơi này nhéo một hối, nơi đó niết một viên, chơi, chơi tiểu ra hỏa liền nằm trên giường hô hôi ngủ rồi. triệu nam nhìn đến đệ đệ ngủ sau, cũng phóng nhẹ động tác, thật cẩn thận tiến lên cấp đệ đệ đắp lên tràn, xoay người đi đến một bên bàn nhỏ thượng bắt đầu niết cục tẩy niết, mà này đầu. hứa tú tú nhanh nhẹn chuẩn bị tốt cơm chiều chuẩn bị về phòng kêu hai đứa nhỏ ăn cơm đi vào phòng khi liền nhìn đến triệu nam một người an an tĩnh tĩnh lăn lộn đất dẻo cao su tống thần quang tên tiểu tử thúi này cũng đã bọc tiểu chăn hô hô thằng ngủ ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hư a di ngươi nhẹ điểm đừng xảo đến đệ đệ triệu nam nhìn đến hứa tú tú đi vào phòng đầu tiên là dựng thẳng lên ngón trỏ thở dài một tiếng ngay sau đó vẻ mặt rồi dám nhìn hứa tú tú a di ngươi làm tốt cơm sao kia muốn hay không đánh thức đệ để ăn cơm triệu nam có chút do dự nhìn về phía ngủ tống thần quang hứa tú tú gật gật đầu không gọi tỉnh tống thần quang tiểu tử này hơn phân nửa đêm tỉnh lại bị lăn lộn người liền đổi thành nàng hứa tú tú nghĩ bước gian nện bước đi đến tống thần quang bên cạnh tiểu lưới heo lên ăn cơm cơm hứa tú tú nhẹ nhàng méo nhéo tiểu ra hỏa khuôn mặt nhưng vào tay chạm vào nóng rực lại đem hứa tú tú hoặc sợ tâm nháy mắt ngã vào cốc khẩn trương thấp hèn đầu cùng tống thần quang cái chán dán đến một khối Cái chán cảm nhận được nóng rực thực rõ ràng, Hứa Tú Tú sắc mặt tức khắc có chút trắng bệnh. Nàng lo lắng một buổi chưa sự tình thật sự đã xảy ra, Tống Thần Quang tiểu tử này phát sốt, Nam Nam, đệ đệ phát sốt, A Di hiện tại muốn mang đệ đệ đi bệnh viện, ngươi một người ở nhà hảo hảo ăn cơm chiều có thể chứ? Hứa Tú Tú đem ngủ Tống Thần Quang bế lên, duỗi tay xả quá một bên bên cạnh thảm mỏng bao lấy hắn tiểu thân mình, Toại quay đầu nhìn Triệu Nam dò hỏi, A Di, ta bồi ngươi cùng đi bệnh viện. Triệu Nam khuôn mặt nhỏ một bạch. lôi kéo Hứa tú tú và Táo Hạ sửa nói, khuôn mặt nhỏ thượng đều là chấp nhất. Nam Nam, bệnh viện có rất nhiều virus, đối tiểu hài Tử không tốt, ngươi ở nhà ngốc hảo sao? Ta trong chốc lát gọi điện thoại kêu ngươi cô cô tới trong nhà bồi ngươi. Hứa tú tú cau mày nhìn Triệu Nam nửa ngày, thẳng thắn nói nàng cũng không hy vọng Triệu Nam đi theo nàng đi bệnh viện, bệnh viện rốt cuộc không thích hợp tiểu hài Tử, đúng chi hiện tại Tống Thần Quang đã đã phát sốt cao, nếu Triệu Nam ở gia điểm cái gì tiểu ma bệnh, nàng liền càng là phân thân thiếu phương pháp. Aji, di, ta lo lắng đệ đệ, ngươi làm ta cùng đi đi. Triệu nam khổ một khuôn mặt. Hào đi. Vậy ngươi trước cùng ta đi bệnh viện, chờ lát nữa ta gọi điện thoại làm người cô cô đến bệnh viện tiếp ngươi. Thật sự làm triệu nam một người ở nhà, hứa tú tú cũng không yên tâm, nơi này rốt cuộc không phải quân khu, an toàn phương diện vẫn là cái không biết bao nhiêu, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Chương 63, có lòng trung thành. Hứa tú tú mang tống thần quang đến bệnh viện khi... Tiểu gia hỏa tống thần quang sốt cao đã tiêu tới rồi 39 độ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thậm chí liền cái miệng nhỏ thở ra hô hấp đều mang theo cường đại nhiệt độ, thiêu đến hứa tú tú tâm đều nát. Hứa tú tú đối này thực ấy nấy, nàng biết tống thần quang là sinh non nhi, vẫn luôn cũng có cố ý đi để cao tiểu gia hỏa sức chống cự cùng miễn dịch lực, trong không gian trong suốt trái cây, trừ bỏ cấp triệu nam trên mặt vết sẹo khôi phục kia hơn nửa tháng, hứa tú tú cơ hội là một cái không kéo làm tống thần quang ăn xong. nàng cho rằng chính mình đem tiểu ra hỏa dưỡng đến thân thể bổng đồng hàm răng hảo hảo không tưởng tưởng trận này sốt cao tới lại mau thả hùng mánh vô cùng đem hứa tú tú tự cho là đúng đả kích đến thương tích đời mình bởi vì sợ hãi sốt cao không lùi duyên cớ tiểu hài tử sợ nhất chính là sốt cao ra vấn đề tám mươi mấy năm đại sốt cao thiêu ngốc hài tử không ở số ít hứa tú tú đối này có chút hiểu biết cho nên tương đương lo lắng bác sĩ thấy vậy đành phải cấp ra nhất hữu hiệu kiến nghị nhanh chóng hạ sốt phương pháp chính là trước chát hai trâm lại đến hai bình từng tí hiệu quả hảo chính là giá cả sang quý một ít hứa tú tú do dự nửa ngày sau liền đồng ý giá cả tính cái gì chỉ cần tống thần quang không có việc gì giá trên trời nàng đều sẽ không cảm thấy đau lòng hoa mụ mụ đau đau tống thần quang trong lúc ngủ mơ cái mông ăn hai châm tức khắc đau tỉnh nước mắt ào ào đi xuống rớt bổ nhào vào hứa tú tú trong lòng ngực khóc đến cái kia thương tâm ngoan nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn liền không đau hứa tú tú ôm tiểu ra hỏa nhẹ giọng chấn an tống thần quang tiểu cảm xúc liền sợ tống thần quang dễ rủa quá mức thương đến chính mình bác sĩ ngài nhẹ điểm hảo sao ta đệ đệ hắn sợ đau triệu nam tiểu tử này kỳ thật cũng sợ hái trích nhìn đến kia thật dài châm chọc chui vào đệ đệ tiểu thi thí tức khác khuôn mặt nhỏ vặn vẹo đến không tin nghe được đệ đệ khóc lóc kêu đau khi lại đau lòng hướng bác sĩ ôn tồn khẩn cầu hảo đã đánh xong bác sĩ là trung niên nam nhân hắn cấp tống thần quang chắc xong châm sau chấn an tính chấn an một chút triệu nam cảm xúc Triệu Nam nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn đến bác sĩ lại chuẩn bị tốt hai bình từng tí, bắt lấy Tống Thần Quang tay nhỏ một trận chụp đánh tra tấn tìm mạch máu, sau đó cầm một cây tinh tế châm lại lần nữa chui vào đệ đệ mu bàn tay giữa. T. Triệu Nam xem đến một trận răng đau, mắt nhỏ cũng không dám mở. Hoa. Mụ mụ hương. Tống Thần Quang vừa mới ở mụ mụ trấn an hạ không mất không chế, cái này lại bị chắc một châm, cả người tức khắc đều không tốt. Hứa tú tú chạy nhanh vòng ôm lấy Tống Thần Quang không được túi đầu khẽ hôn hắn cái chán nhìn từng tí quản trung bởi vì tiểu gia hỏa dễ rủa chạy trở về một ít huyết, đốn rác đầu váng mắt hoa hảo nửa ngày sau tình huống mới khôi phục bình thường tống thần quang cảm xúc cũng rốt cuộc được đến trấn an tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm từng tí bình trầm mặc không lâu liền khiêng không được buồn ngủ neo lại đôi mắt hứa tú tú thật cẩn thận ôm hắn ánh mắt nhìn đã đánh một nửa điểm tích bình tâm cũng đi theo kia một giọt một giọt điểm tích nhảy lên triệu nam ở một bên chờ đợi bụng nhỏ tạo phản hồi lâu Hứa Tú Tú nhận thấy được sau đốn rắc đau lòng Triệu Nam, rồi lại không có biện pháp phân thân đem Tống Thần Quang bỏ qua, chỉ có thể sốt ruột làm chờ. Đơn giản Triệu Nam cô cô Triệu Tú Mai tan tầm tới rồi bệnh viện khi còn kịp, giờ phút này Triệu Nam chính dựa vào hứa Tú Tú trên người ngủ. Tú Tú, ta trước mang Triệu Nam trở về, ngươi một người có thể chứ? Triệu Tú Mai tới rồi bệnh viện nhìn dựa vào hứa Tú Tú trên người ngủ cháu trai, đang xem xem truyền dịch, khuôn mặt nhỏ như cũ đỏ bừng Tống Thần Quang, đôi mắt đều là quan tâm cùng lo lắng. triệu nam là nàng một tay mang đại, tiểu hài từ sợ nhất cái đau đầu nhức ốc. Không có việc gì, lúc điểm tích lại có nửa cái giờ thời gian liền đánh xong, ngươi chạy nhanh trước mang triệu nam trở về nghỉ ngơi, hắn vội vã cùng ta cùng nhau tới bệnh viện, đến bây giờ liền cơm chiều cũng chưa ăn đâu. Hứa tú tú hơi mang xin lỗi mở miệng, kỳ thật, đến lúc này bình tĩnh lại, hứa tú tú lý trí cũng khôi phục một ít. Tương đối mà nói, tông thần quang thể chất cùng chống cự năng lực vẫn là đề cao không ít. Ít nhất Tiểu Gia Hỏa không hề giống nàng vừa tới khi như vậy gầy yếu, Tiểu Gia Hỏa ngày thường thân thể cũng là đồng đồng, đau đầu nhức góc sự tình cơ bản cách hắn rất xa, lại bởi vì hứa tu tu không có dưỡng quá hài tử trải qua, cho nên nàng đối Tống Thần Quang này lần đầu tiên phát xuất có chút khẩn trương quá mức. Hiện tại ngẫm lại kỳ thật là bởi vì nàng ở trừng phạt Tống Thần Quang diện bích tư quá thời điểm liền có loại này lo lắng, đương loại này lo lắng biến thành sự thật thời điểm, nàng liền có chút vô thố. Thuần Túy điểm nói, chính là nhà mình dọa chính mình. Tiếc hảo, ta trước mang Triệu Nam trở về. Triệu Tú Mai thấy từng tí cũng sát thật đánh đến không sai biệt lắm, cũng liền không nói thêm nữa cái gì, không lưng nhẹ nhàng đem ngủ Triệu Nam đánh thức, Nam Nam, tỉnh tỉnh, cùng cô cô về nhà. Triệu Tú Mai đau lòng nhìn nhà mình tiểu cháu trai. Trước kia nàng tính tình tương đối mềm yếu, tuy rằng hài tử là nàng mang đại, nhưng là trong nhà mặt khác mấy cái cháu trai khi dễ triệu Nam khi, nàng lại cũng không dám vì hắn chống lưng, bởi vậy cái này cháu trai đối nàng cũng không lắm thân. Hiện tại nàng ở xuyên hương các công tác lâu rồi, gặp các ngành các nghề nhân vật tinh anh, dần ra cũng cường hãn một ít tính tình, đối triệu nam cái này cháu trai lại càng thêm đau lòng. Còn tuổi nhỏ, thông minh thả hiếu thắng, lại quê quán huynh đệ trong nhà khi, tiểu gia hỏa không có mụ mụ che chở, có khi liền cơm đều ăn không đủ no, nếu không phải nàng ở trong nhà nhật tử quá không đi xuống, nàng cũng không tính toán mang theo triệu nam tới tìm đệ đệ triệu kiến quốc, nếu không phải cháu trai ở xe lửa thượng nhận thức hứa tú tú. Cho dù có huynh đệ triệu kiến quốc hỗ trợ cầu tình, hứa tú tú không nhất định sẽ chiêu nàng nhập xuyên hương các hỗ trợ. Cho nên, nàng giống như nay sinh hoạt, hơn phân nửa là bởi vì cái này cháu trai mà phát sinh biến hóa, bởi vậy nàng liền không tự chủ được muốn đối hắn càng tốt. Cô cô, người đã đến rồi triệu nam trận mắt đôi mắt nhỏ mắt, mê mang nửa ngày, ngay sau đó đem tầm mắt nhìn về phía bên cạnh hứa tú tú cùng đệ đệ Tống Thần Quang. A di, đệ đệ thiêu lui sao? Quan tâm đệ đệ. Đệ đệ thực mau liền không có việc gì. Nam nam không cần lo lắng trước cùng cô cô về nhà nghỉ ngơi tốt sao. Hứa tú tú nhu hòa mỉm cười. Hào đi. Triệu nam giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Triệu tú mai thấy vậy cũng nhu hòa bật cười. Rôi tay dắt quá triệu nam tay. Kia tú tú ngươi cẩn thận một chút. Nếu không ta đưa triệu nam về nhà sau lại qua đây một chuyến đi. Rốt cuộc một lát liền đêm đã khuya. Hứa tú tú một cái nhỏ yếu nữ nhân mang theo hải tử tóm lại lệnh người không quá yên tâm. Không cần. Hứa tú tú lắc đầu. nam nam cũng mệt nhọc ngươi chạy nhanh dẫn hắn trở về ân hảo triệu tú mai cúi đầu nhìn nhìn triệu nam toại mang theo hắn rời đi bệnh viện triệu nam bị triệu tú mai mang đi hứa tú tú liền nhẹ nhàng thở ra túi đầu nhìn trong lòng ngực ngủ tống thần quang cảm thụ được tiểu ra hỏa dần dần giảm xuống nhiệt độ cơ thể tâm không tự giác mềm mại xuống dưới nàng vẫn luôn đối thế giới này không có lòng trung thành trừ bỏ tống thần quang ở ngoài nàng làm chính mình giống cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn người chung quanh bao gồm tống viên hoàn Nhưng này lại là hứa tú tú lần đầu tiên nhận chi đến một cái mâu thân tâm, loại này bởi vì hài tử mà lắng động lại xuống dưới lòng trung thành, cũng làm nàng cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Đêm khuya hai điểm, tống thần quang sốt cao lui ra, hứa tú tú tùng khẩu khí mỏi mệt đi vào giấc ngủ. Chương 64, Diệp Hoa đường chan đôi. Thời gian quá thật sự mau, khoảng cách hứa tú tú đi vào thế giới này đã mau nửa năm, hứa tú tú thành công từ một cái hài tử mẹ lại biến thành một nhà xuyên hương các lão bản. Mà xuyên hương các chi nhánh cũng sắp khai trương, Hứa Tú Tú thậm chí đã gõ định hảo thời gian, khai trương liền định ở Tống Thần Quang suốt 2 tuổi sinh nhật sau ngày hôm sau, coi như là cho Tống Thần Quang ăn sinh nhật chi nhánh khai trương tiểu lễ vật, không có ký danh ở Tống Thần Quang danh nghĩa, nhưng là liền đồ cái. Cắt lợi. Tống Thần Quang sinh ra hơn 700 thiên, nhân sinh quá cái thứ hai sinh nhật Hứa Tú Tú tỏ vẻ đến hảo hảo quý trọng, cho nên Hứa Tú Tú cũng rất nghiêm túc, tuy rằng hài tử hắn ba hiện giờ còn không biết ở đâu. thậm chí liền cái điện thoại tin tức đều không có bởi vì tống thần quang sinh nhật duyên cớ hứa tú tú lại mang theo tiểu gia hỏa đi một chuyến thương trường mua nguyên bộ quần áo đương quà sinh nhật còn mua một chiếc nhi đồng xe đạp giá cả quý đến hụ chết người cái loại này có thể so với một chiếc phượng hoàng bài xe đạp thậm chí còn ở xuyên hương các thỉnh vài bản người ăn cơm trong đó có xuyên hương các sở hữu tân lao công nhân cũng có quen thuộc trần hoa long cũng có tất cả trang hoàng đội người bao gồm thái sóng Hứa tú tú là muốn mượn từ tống thần quang sinh nhật cớ đối bọn họ vất vả tỏ vẻ cảm tạ. đương nhiên Hứa tú tú cũng thỉnh một ít thường xuyên tới xuyên hương các quen thuộc lao khách hàng, cũng không có rơi rất cùng Hứa tú tú sớm đã quen thuộc thậm chí vui lùa nói phải cho tống thần quang đương cha nuôi diệp hoa. Đồng thời cũng thỉnh bởi vì hai tử nhận thức lẫn nhau đặc biệt hợp ý lý vân quỳnh nhân số không nhiều lắm thấu một thấu cũng là hảo chút bản. Đêm nay xuyên hương các phá lệ náo nhiệt người đến người đi nối liền không dứt. Lầu hai một chỉnh lâu thậm chí cũng đều trở thành tiểu gia hỏa tống thần quang sinh nhật tiến hội nơi sân, tuy rằng hứa tú tú chỉ là thỉnh đại gia ăn cái cơm chiều chúc mừng, nhưng là tống thần quang lại cũng thu được không ít tiểu lễ vật, trong đó sang quý, rẻ tiền đều có, hứa tú tú tỏ vẻ thực vui vẻ, có lễ vật, người nhiều lợi minh nhà mình nhi tử làm cho người ta thích ra. Thọ tinh tiểu lúc, tới, mau tới thúc thúc nơi này tới. Diệp hoa đây là lần đầu tiên không có mang theo khách hàng đi vào xuyên hương các đơn độc vì tống thần quang mà đến. một bước thượng lầu hai nhìn đến bị hứa tú tú trang điểm đến tinh thần phân chấn tống thần quang lập tức không lưng hướng tới tiểu gia hỏa vươn đôi tay tống thần quang cùng diệp hoa cảm tình không phải giống nhau quen thuộc toại tiểu gia hỏa không hề nghĩ ngợi liền đem thân mình đầu đến diệp hoa trong lòng ngực thúc thúc tống thần quang liệt khai cái miệng nhỏ thẳng nhạc lúc về sau không gọi thúc thúc kêu cha nuôi được không diệp hoa vẻ mặt hư thúc thúc biểu tình dụ hương nói hắn đối với trước mắt cái này khôn khéo tiểu tử kia không cần quá thích Thậm chí so trong nhà trưởng tỷ hài tử càng tốt hơn, hắn tuổi tác hiện giờ một phen, không hài tử không ra thất, trưởng tỷ ra mấy cái hài tử luôn là vui sướng cùng hắn ở chung, quan hệ nhìn qua cũng rất thân cận, nhưng là diệp hoa luôn là cảm giác khiếm khuyết một ít cái gì. Thằng đến gặp được tống thần quang cái này tiểu ra hòa sau, hắn mới ý thức được đến tuột cùng khuyết thiếu cái gì, chính là khuyết thiếu thân cận cảm. Bởi vì kia mấy cái cháu ngoại trai thân cận hắn là ôm trưởng tỷ công đạo mục đích tính, là vì cùng hắn làm tốt quan hệ hảo nào đó phúc lợi. Hắn kỳ thật cũng không phản cảm mấy thứ này, dù sao hắn độc thân một người, cấp cháu ngoại trai ngẫu nhiên mang chút lễ vật cấp chút tiền tiêu vặt gì đó đảo cũng không sao. Chính là bọn họ bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ mang theo mục đích tính nhưng lại che giấu đến không đủ thâm, ngẫu nhiên lộ ra tiểu tâm tư mỗi khi làm hắn không quá thoải mái, cho nên tuy. Giang la cậu cháu, lại luôn là cách một tầng. Hứa tú tú vẫn luôn đứng ở cửa thang lầu tiếp đón một ít bạn bè thân thích, thấy Diệp Hoa vừa lên tới đã kêu đi chính mình nhi tử ôm đến trong lòng lực khi. lập tức buồn cười tiến lên, hôm nay chính là lúc sinh nhật, ngươi đã đến rồi lễ vật còn không, có đảo liền muốn dụ dỗ đi ta nhi tử, ta cái này đương mụ mụ nhưng không đồng ý. Hứa tú tú con buồn treo gẹo nói, kỳ thật nàng thật sự không để bụng cái gì lễ vật không lễ vật, chỉ là nhìn đến diệp hoa mỗi lần đều dụ dỗ nhà nàng nhi tử, chạm vào một cổ mềm cái đinh lại làm không biết mệnh mà cảm thấy bất đắc dĩ thôi. Người này đối với tưởng nhận tống thần quang đương con nuôi có thể nói là chấp nhất thật sự. Tiếng tiêu cha nuôi. Nghĩ muốn cái gì đều có. Diệp hoa tài đại khí thô, không chút nào để ý hứa tú tú treo ghẹo, Tới, lúc kêu chan nuôi, chan nuôi đưa ngươi một phần quà sinh nhật được không? Diệp hoa cúi đầu nhìn tống thần quang nhẹ hống. Tống thần quang ngoan ngoắn ở diệp hoa trong lòng lực, một đôi tay nhỏ do dự nắm đến một khối. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hứa tú tú, tựa ở do hỏi nhà mình mụ mụ ý kiến. Hứa tú tú vừa thấy đến cái này biểu tình liền biết nhà mình nhi tử là tâm động thả vui có cái chan nuôi, đảo cũng không ngăn trở. thừa dịp hôm nay là tống thần quang sinh nhật dứt khoát cũng từ chính hắn quyết định dù sao nhiều diệp hoa như vậy cái có năng lực chăn nuôi tống thần quang một chút cũng không có hại lúc muốn nhận diệp thúc thúc đương cha nuôi sao hứa tú tú nghĩ nhìn tiểu gia hỏa nhu hòa dò hỏi tống thần quang nhấp nhấp cái miệng nhỏ thật cẩn thận nhìn thoáng qua hứa tú tú ân đâu nhỏ điểm điểm sau đó nhanh chóng chột dạ đem tầm mắt rời đi rất sợ hứa tú tú không cao hứng giống nhau tú tú ngươi xem ngươi nhi tử cũng thích ta kia từ nay cái khởi lúc chính là ta diệp hoa con nuôi diệp hoa sang sảng bật cười đôi mắt đều là đắc ý tới nhi tử mau kêu chan nuôi cha nuôi có thứ tốt muốn tặng cho ngươi diệp hoa dụ mắt nhắc nhở tống thần quang cha nuôi tống thần quang ngẩng đầu nhìn diệp hoa liền nhếch miệng mở miệng kêu to hứa tú tú thấy vậy tức khắc là vừa bực mình vừa buồn cười nhà mình nhi tử nói chuyện vẫn luôn là điệp tử hai tuổi như cũng dùng điệp tử dùng đến thuận miệng Giống giờ phút này như vậy dùng mãi kỳ âm chuẩn đều to ra cha nuôi hai chữ thật sự là thưa thớt thật sự. thấy vậy, hứa tú tú làm sao có thể nói không ăn bị, nhưng ngẫm lại hài tử hắn ba tống viễn hoàn mới là càng hẳn là ăn bị người. Lại nói nàng cũng không chờ tống viễn hoàn đồng ý liền thẳng làm tống thần quang nhận diệp hoa đương cha. nuôi. tư cập này, hứa tú tú tức khắc có chút trở dạ, này tống viễn hoàn trở về nên sẽ không tấu nàng đi. Hứa tú tú tức khắc mãn đầu vóc thê thảm hình ảnh. nhưng là phục lại nghĩ đến nhà mình nhi tử cha nuôi một từ kêu đến như thế trôi chảy thật đúng là lệnh nàng cái này mụ mụ có chút tâm tắc ngày thường giáo nửa ngày đều chấp nhất nói điệp từ tiểu thí hải hừ, ai nhi tử tới cha nuôi này liền cho ngươi đem lễ vật mang lên diệp hoa đáp ứng tùy tay đem tiểu ra hỏa bông sau đó lấy ra một cái rất tinh xảo hộp mở ra một cái thúy lục sắc tượng quan âm xuất hiện ở hứa tú tú mi mắt chung hứa tú tú đối ngọc thứ này cũng không có nhiều ít hiểu biết cùng khái niệm nhưng là lại vẫn là nhìn ra được tới, Diệp Hoa cầm ở trong tay kia khối Ngọc Quan Âm nhất định không phải phàm vật. Diệp Đại ca, này lễ vật quá quý trọng. Hứa Tú Tú lo lắng ra tiếng ngăn cản, lúc này Ngọc Giá cả tuy rằng không có sao lại như vậy sang quý, nhưng là này Ngọc Quan Âm lại cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào, Tống Thần Quang hắn chính là một cái tiểu hải tử, đáng tốt như vậy đồ vật sao. Tống Viễn Hoàn Nhưng nói, Nam Hải liền phải tiện dưỡng, không quý trọng. Diệp Hoa vậy vây tay không đem hứa Tú Tú lời nói nghe đi vào. Lấy ra ngọc quan âm liền mang đến Tống Thần Quang trên cổ, sau đó còn đem này cẩn thận nhét vào Tống Thần Quang quần áo giữa, cấp con nuôi quả sinh nhật tính cái gì quý trọng. Chương 65: Nhận cha nuôi chỗ tốt. Tống Thần Quang vui sướng bị mang hảo ngọc quan âm, ngọc quan âm một dán đến tiểu độ ngực lóe, tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn co rút lại một chút, tay nhỏ bắt lấy trong quần áo ngọc quan âm, kỳ hỉ, lạnh lạnh. Tống Thần Quang ngạc nhiên hô, xoắn đầu nhỏ liền nhìn về phía Hứa Tú Tú, mụ mụ, lạnh lạnh. kia đôi mắt nhỏ tựa hồ ở khoe ra. Hứa tú tú bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tống thần quang, quay đầu nhìn phía Diệp Hoa, làm người tiêu pha. Tới ăn một bữa cơm liền hoa rất một khối tốt nhất ngọc quan âm, Diệp Hoa này bữa cơm ăn đến cũng thật mệt Tiêu pha cái gì? Diệp Hoa rất là không cao hứng mặt đen, được rồi, người tiếp tục tiếp đón khách nhân, ta mang ta nhi tử thượng bàn ăn cơm đi. Diệp Hoa hướng hứa tú tú hung một câu, sau đó không lưng bế lên tống thần quang ngồi trên bàn đi ăn cơm. Hứa Tú Tú thấy vậy cũng không nói thêm cái gì, tùy ý hắn đem Tống Thần Quang ôm hướng bàn ăn. Đệ muội. Thái Sóng biết được hôm nay là Tống Thần Quang sinh nhật, cho nên cố ý từ bệnh viện vội vàng tới rồi xuyên hương các. Hứa Tú Tú nhìn đến Thái Sóng khi rất là ngoài ý muốn, nàng biết Thanh Thanh còn ở tại bệnh viện, nghe nói tình huống không tốt lắm, cho nên Hứa Tú Tú nguyên tưởng rằng Thái Sóng Thái Đại ca sẽ không có thời gian lại đây ăn cơm, chưa từng tưởng hắn vẫn là tới. Thái Đại ca, ngài đã tới, mau, bên trong ngồi đi. Hứa tú tú hô, tính toán tự mình mang ngồi. Đệ muội ngươi cũng biết nhà ta hiện giờ trứng chọi đá, ta cũng lấy không ra cái gì thứ tốt tới, đây là 5 đồng tiền, ngươi thế hải tử thu đi. Đừng chê ít. Thái sóng thiệt tình thực lòng mở miệng, nói lấy ra 5 đồng tiền pháo đài đến hứa tú tú trong tay chuẩn bị đương tống thần quan quả sinh nhật. Thái đại ca, ngài không cần như thế khách khí, chính là cái hải tử sinh nhật, ta vì đồ cái náo nhiệt thỉnh người quen ăn đốn cơm xoàng mà thôi. Hứa tú tú không dám thủ hạ thái sóng này năm đồng tiền, tuy rằng nói này năm đồng tiền cùng vừa rồi diệp hoa một khối thượng đẳng ngọc quan âm so sánh với kém xa, nhưng là đối với thái sóng tới nói, này năm khối hiện tại đã xem như cự khoảng. Hơn nữa thời buổi này, hai tử quá cái sinh nhật lấy ra năm đồng tiền lễ tiền cũng đã xem như rất cao, nghĩ lại thái sóng hiện giờ tình huống, nàng như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy này tiền. Đệ mội ta chính là một chút tâm ý, ngươi nhận lấy đi. Thái sóng thực không thói quen loại này xoa bóp đẩy đi khách sáo trường hợp, trên mặt biểu tình có chút khiêng không được. Hứa tú tú cũng đồng dạng không quá hy vọng hai người qua lại như thế thoái thác, thái sóng khẳng định cũng yêu cầu mặt mũi. sớm biết rằng liền không thông chi bọn họ tới, còn làm người tiêu pha, hứa tú tú nghĩ lại vẫn là đem tiền nhận lấy, sửa ngày mai đổi cái cơ đem tiền tiêu ở thái thanh thanh trên người được. Kia thái đại ca chạy nhanh bên trong ngồi đi. Ai, Hảo. Thái sóng gật đầu đi vào tìm vị trí ngồi xuống. Không lâu. lý vân quỳnh cũng mang theo thôi thạc tiểu mập mặt tới lý vân quỳnh một tay vòng ôm thôi thạc một tay còn cố hết sức cầm một cái đại phân món đồ chơi hồi quà hơi có chút cố hết sức nàng giữa trán đã thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi nóng nhưng lại không mất phong thái đây là thôi thạc nàng cô cô từ nước ngoài gửi trở về cấp thôi thạc quà sinh nhật ta biết lúc cùng thôi thạc sinh nhật liền ở phía trước sau lưng liền cứ gọi điện thoại làm nàng hỗ trợ nhiều mua một phần cái này là một cái có chứa tiểu quỹ đạo xe lửa nộp ngươi thế tiểu thọ tinh nhận lấy đi Hứa tú tú cùng Lý Vân Quỳnh tự lần trước thương trường qua đi lại ước thấy hai lần mặt, hai người liền càng thêm quen thuộc. Cảm ơn. Hứa tú tú vội vàng rỗi tay tiếp nhận. Đối với này có chứa quỹ đạo tiểu xe lửa nàng trước kia đã từng gặp qua không ít, nhưng tại đây thập niên 80, này ngoạn ý thật đúng là cái sang quý đồ vật, huống chi này vẫn là ngoại quốc hóa, lấy trước mắt Hứa tú tú điều kiện tới nói, chính là có tiền cũng không có biện pháp mua được đồ vật. Thôi thạc tiểu mập mạp ngốc tại Lý Vân Quỳnh trong lòng ngực. đầu nhỏ khắp nơi loạn chuyển bắt đầu tìm kiếm tống thần quang thân ảnh mụ mụ không tìm được người sau tiểu gia hỏa sốt ruột rỗi tay kéo kéo lý vân quỳnh ống tay áo, khuôn mặt nhỏ thượng đều là hủy khuất chi sắc nhìn ta này nhi tử không biết còn tưởng rằng là khuê nữ đâu nay không lại bắt đầu tìm nhà ngươi lúc ngươi chạy nhanh trước tiếp đón mặt khác khách nhân ta mang theo hắn đi cùng lúc chơi một lát đỡ phải lại đến lăn lộ ta lý vân quỳnh đối với nhà mình nhi tử không có cách rõ ràng thân thích gia cũng có không ít cùng hắn tuổi tác xấp xỉ hải tử Nhưng cũng không biết vì cái gì tiểu gia hỏa chính là đối tống thần quang rất là chấp nhất, thế nào cũng phải dính hắn không thể. Hiện giờ Lý Vân Quỳnh đối này đã học được tiêu tan. Nàng thức thích hứa tu tú, hai người tính cách tương tự thả thích hợp, rất nhiều chuyện cùng ý tưởng cũng kinh người phù hợp, như vậy hai người tương ngộ trời sinh chính là khuê mật duyên phận. Húng chi nữ nhân hữu nghị kỳ thật rất đơn giản, không quan hệ với nhận thức thời gian lâu dài, chỉ là lẫn nhau ở bên nhau khí chẳng phù hợp hoặc là lần đầu tiên tương ngộ mắt duyên. Cho nên Lý Vân Quỳnh đối nhi tử thôi thạc có thể cùng Tống Thần Quang cũng chơi đến hảo cũng coi như là thấy vậy vui mừng. Lúc liền ở kia một bàn, người chạy nhanh qua đi đi. Hứa tú tú cấp Lý Vân Quỳnh chỉ bàn số. Hứa tú tú mới vừa tiếp đón hảo Lý Vân Quỳnh, bên này một cái trai trai tiểu tử lại nhanh chóng từ lầu một xuyến đi lên, A-Z. vừa lúc gặp cuối tuần, Thái Thu Phân Nhi tử Hàn Húc cũng chạy tới xuyên hương các, ta tới cỏ ăn cỏ uống lên, con ngài hoàn nên không chào đón. Đương nhiên hoan nên Hàn húc ngươi giống như lại trường cao không ít. Mười mấy tuổi choai choai tiểu tử đang ở nhanh trong xuyên cái đầu, mới nửa tháng không thấy, hứa tú tú liền ẩn ẩn cảm giác được nguyên bản cùng nàng giống nhau. Thân cao Hàn húc đảo mắt liền cao nàng một ít. Ta còn có thể lại trường kỷ 10cm đâu. Hàn húc nghiêm túc trả lời, toại trên mặt lại treo lên một mặt nịnh nọt tươi cười. Tú tú a di, ngài cũng biết chúng ta trường học nhà ăn đồ ăn có bao nhiêu khó ăn, ngươi xem ta hiện tại còn ở trường thân thể yêu cầu ăn nhiều bữa tiệc Ta thật vất vả mới mong đến như vậy một lần cơ hội, ta cũng liền không cùng ngài khách khí. Ta hôm nay kỳ thật là con ta mẹ ra mặt dày tới cỏ ăn cỏ uống, ngài nhưng đến cho ta bọc điểm. hắn húc tính tình tương đối giống thái thu phân, tuổi không lớn lại rất là sang sảng hào phóng, nói lúc này còn đẻ thấp thanh âm. Đi thôi. A-di khẳng định cho ngươi bọc, ngươi thuận tiện giúp A-di nhìn điểm mấy cái đệ đệ hào sao. Hứa tú tú nhẹ nhàng cùng hắn làm ra trao đổi. Không thành vấn đề. Hàn Húc gật đầu liền hướng trong đầu lưu đi. Tổng thể tới nói, Tống Thần Quang 2 tuổi sinh nhật tiến quá thật sự náo nhiệt, đêm nay tới mọi người cũng coi như là xem như ở nhà, mà Xuyên Hương các bởi vì chi nhánh lại thông báo tuyển dụng một đám tân công nhân, vừa lúc hai bắt công nhân từng nhóm ăn cơm chiều, cũng coi như là công tác hưởng thụ hai không lầm, một đám người vô cùng náo nhiệt một phen. Náo nhiệt qua đi, ngày hôm sau Xuyên Hương các chi nhánh liền thành công khai trương. Hứa Tú Tú cái này phủi tay trưởng quẩy cũng bắt đầu tiến vào bận rộn kỳ. Nguyên bản cố ý cấp chi nhánh thông báo tuyển dụng tốt công nhân ở chi nhánh khai trương cùng ngày rõ ràng nhân thủ không đủ, hơn nữa xuyên hương các chi nhánh so phở lật kịp sờ to chỉnh thể quy mô muốn đại không ít, cho nên hứa tú tú lại lại lần nữa bắt đầu thông báo tuyển dụng công việc, đơn giản là lão bản, xuyên hương các phúc lợi đãi ngộ cũng là mọi người đều biết, thông báo tuyển dụng nhân viên thượng nhưng thật ra thiết, kiệm được không ý tâm. Chương 66, Thái Thanh Thanh nói hết. Xuyên hương các chi nhánh khai trương rực rỡ, sinh ý lường hực khí thế. Hứa tú tú tỏ vẻ thực vừa lòng, đặc biệt là tính một bút tiền lời, phát hiện chỉ cần một tháng liền có thể thu về hơn phân nửa lúc đầu đầu nhập các loại tiền thuê trang hoàng chờ phí tồn khi, hứa tú tú nha đều sắp cười rớt. Hôm nay thật vất vả nhàn rỗi xuống dưới, hứa tú tú liền lại lại lần nữa đem hai hài tử một ném, chạy tới bệnh viện Vấn An Thái Thanh Thanh. Đối với Thái Thanh Thanh cái này ngoan ngoãn lại vận mệnh thê thảm tiểu nữ hài, hứa tú tú thực đau lòng, cho nên hứa tú tú một khi có nhàn rỗi. trừ bỏ làm bạn triệu nam cùng tống thần quang này hai cái hùng hài tử ở ngoài hứa tú tú cơ hồ đều sẽ đi bệnh viện làm bạn tiểu cô nương cấp tính bệnh bạch cầu rất khó chữa khỏi phát bệnh đến cũng thập phần nhanh chóng đối với trước mắt chữa bệnh trình độ tới nói hoàn toàn là bệnh nan y hiện giờ ở bệnh viện cũng chỉ là ở treo sinh mệnh ông có thể tồn tại một ngày là một ngày tâm thái ở trị liệu bởi vì hứa tú tú nhận thức tiểu cô nương còn không đến nửa tháng thời gian liền mắt thấy tiểu cô nương gầy đến da bọc xương kia khuôn mặt nhỏ tiểu đến so bàn tay đều tiểu. Thái tẩu tử, ta xem hôm nay bên ngoài thời tiết không tồi, ta dùng thảm lông bao bọc lấy thanh thanh đẩy nàng xuống lầu đi một chút đi. Hứa tú tú quen thuộc đi vào phòng bệnh, đem mang đến một ít quà tặng cùng trái cây bung sau cùng thái tẩu tử dò hỏi một phen tình huống. Biết gần nhất hai ngày này thái thanh thanh bệnh tình tương đối tương đối ổn định sau toại nhìn ngồi ở trên giường bệnh tuy rằng gầy yếu lại như cũ kiên cường tiểu cô nương đề nghị nói. Nay tiểu cô nương thường thường nhìn về phía ngoài cửa sổ đầu Thái Dương, kia hướng tới đôi mắt nhỏ thật sự là quá mức rõ ràng. Tại đây loại thu mùa đông tiết, buổi chiều 2, 3 điểm đến bệnh viện tiểu mặt cỏ đi một chút kỳ thật khá tốt, rốt cuộc ai đều biết, Thái Thanh Thanh này bệnh tình nói không chừng khi nào liền chuyển biến xấu, Hứa Tú Tú thực sự không đành lòng tiểu cô nương ở nhân thân cuối cùng một đoạn thời gian còn ở phòng bệnh giữa vừa qua, ngẫu nhiên đến bệnh viện tiểu mặt cỏ đi một chút kỳ thật còn man không tồi, chính là xuống lầu lên lầu phiền toái chút thôi. Có thể chứ? thái thanh thanh nghe vậy có chút do dự lại có chút chờ mong từ sinh bệnh nằm viện tới nay trừ bỏ làm trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu ngoại nàng đã hơn một tháng không có đi ra quá này gian phòng bệnh nói không nghĩ đi ra ngoài đi một chút kia tuyệt đối là gạt người nhưng là nàng nhưng cũng biết chính mình tình huống nàng không nghĩ làm ba ba mụ mụ lo lắng toại ở nghe được hứa tú tú đề nghị khi cứ việc rất là tâm động lại như cũ trước tiên đem đôi mắt nhìn giường bệnh bên đầy mặt tiểu. tụy mụ mụ dò hỏi thái song tức phụ nhi nhìn nhìn còn tính tinh thần nữ nhi Nguyên tưởng cự tuyệt lời nói ngạnh ở cổ họng, nửa ngày sau, rũ xuống đôi mắt đồng ý, liền hôm nay một lần. Thái song tức phụ nhi rất là nghiêm khắc yêu cầu nói. Cảm ơn mụ mụ. Thái thanh thanh thỏa mãn cười khai. Hứa tú tú kỳ thật ở đưa ra cái này kiến nghị khi, liền bỗng nhiên nghĩ đến chính mình có chút lỗ mãng, nhưng là ở nhìn đến thái thanh thanh thỏa mãn lộ ra thuần túy thả sạch sẽ tươi cười, lại được đến thái song tức phụ nhi sau khi cho phép đốn thở dài nhẹ nhõm một hơi. hứa tú tú xoay người hướng đi bệnh viện mượn tới một đài xe lăn cùng thái sóng tức phụ nhi cùng nhau đem thái thanh thanh phóng tới trên xe lăn cùng nhau nâng xuống lầu ba tầng lâu cũng không tốt đi hứa tú tú cùng thái sóng tức phụ nhi hai người nâng đến cũng là có chút lao lực nhì, ngồi ở trên xe lăn thái thanh thanh thấy vậy đôi mắt nhỏ mắt lặng lẽ nổi lên hồng, ngay sau đó nhanh chóng che giấu biến mất đệ muội hôm nay thanh thanh nàng ba mang theo công nhân đi tìm công ta trong chốc lát đến chạy về ra một chuyến thu thập vài thứ thuận tiện làm hạ cơm chiều Ngươi giúp ta nhìn điểm thanh thanh, ta mau chóng liền gấp trở về có thể chứ. Hứa tú tú tới bệnh viện vài tranh, hỗ trợ xem thái thanh thanh cũng không phải lần đầu tiên nhi, nhưng là thái sóng tức phụ nhi vẫn là khách khí mở miệng do hỏi. Hứa tú tú cười gật đầu, tẩu tử cứ việc đi, ta mang thanh thanh ở mặt cỏ thượng đi một chút, chờ thanh thanh mệt mỏi đã kêu bệnh viện hộ sĩ hỗ trợ nâng lên lầu, ngươi đừng quá sốt ruột, ta không gấp. Hứa tú tú chấn an thái Song tức phụ nhi. không hy vọng nàng bởi vì lo lắng thái thanh thanh mà vội vội vàng vàng qua lại đuổi cảm ơn ngươi đệ muội thái song tức phụ nhi cảm kích nói bởi vì nhà mình nữ nhi bệnh tình đã khắc sâu thể hội hơn người tình ấm lạnh nàng lại lần nữa đỏ hốc mắt sau đó không lưng cẩn thận cấp thái thanh thanh tắc tắc cái ở trên đùi thảm lông thanh thanh ngoan một chút không thể cho ngươi tú tú a di thêm phiền toái biết không thái song tức phụ nhi không yên tâm công đạo thái thanh thanh đã biết mụ mụ thái thanh thanh ngoan ngoãn gật đầu tẩu tử chính ngươi khuê nữ nhi ngươi còn có thể không rõ ràng lắm nàng là cái loại này sẽ cho người thêm phiền toái người sao nào dùng đến ngươi cố ý công đạo hứa tú tú càng cùng thái thanh thanh ở chung một ít nhật tử càng là quen thuộc đối cái này tiểu nữ hài liền càng là đau lòng hiểu chuyện lệnh nhân tâm đau phiền toái ngươi thái song tức phụ nhi hồng hốc mắt gật đầu sau đó lưu luyến không rời rời đi bệnh viện hứa tú tú đẩy thái thanh thanh xe lăn mang theo thái thanh thanh ở mặt cỏ thượng đi tới sau thấy ánh mặt trời có chút chói mắt Liền đẩy Thái Thanh Thanh đến dưới bóng cây thừa lương A Di, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy thú vị chuyện này Hứa Tú Tú nỗ lực hồi tưởng đời trước nhớ rõ một ít chê cười Từng bước từng bước nói cho nàng nghe Thái Thanh Thanh nghe cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Tiểu cô nương cười đến thực hạnh phúc A Di tử thư thượng xem ra Kia A Di, con thư thượng có nói người đã chết sẽ đi nơi nào sao Thái Thanh Thanh trên mặt tươi cười chưa từng thu liễm Nhìn hứa Tú Tú ánh mắt giữa đều là tò mò Thật giống như nàng chỉ là ở giò hỏi một cái nàng cũng không biết vấn đề nhỏ, tiêu biểu tình giống như là ở giò hỏi hôm nay ăn cái gì cơm giống nhau đơn giản. Hứa tú tú ngược lại bị cái này đơn giản dò hỏi đột nhiên nhéo. Thanh thanh vì cái gì hỏi như vậy? Hứa tú tú hơn nửa ngày sau mới hoan quá mức như tới, luôn luôn tài ăn nói còn tính có thể nàng có chút từ nghèo, nôn nóng đôi môi có chút trương không khai. a di ngài không cần thật cẩn thận, ta đều biết, ta cũng biết ta sắp chết rồi. thái thanh thanh nhún nhún vai hướng về phía hứa tu tú nháy đôi mắt nhỏ trên mặt lại hiện lên một mạt mất mát từ ta sinh bệnh sau ông ngoại bà ngoại cùng mấy cái cứu cứu tới xem qua ta bọn họ công ta khuyên ta ba mẹ đừng lại lãng phí tiền trị ta bệnh bởi vì ta bệnh trị không hết sớm hay muộn sẽ chết hơn một tháng bệnh nan y vì bệnh tật đánh úp lại tiểu cô nương giống như là đột nhiên lớn lên giống nhau sự cố hiểu chuyện rất nhiều chuyện cũng xem minh bạch cách vách dường bệnh thúc thúc được cùng ta giống nhau bệnh Trước hai ngày ba mẹ cùng ta nói hắn bệnh hảo xuất viện, kỳ thật ta biết hắn là đã chết, ta thấy được thúc thúc ba ba mụ mụ, bọn họ rất khổ sở. Thái Thanh Thanh đỏ hốc mắt, A Di, kỳ thật ta cũng thực sợ hãi, sợ hãi chính mình giống quê quán trong thôn chết người giống nhau bị đốt thành cho trang ở cái bình, nhất định rất đau. Thái Thanh Thanh xem qua trong thôn người qua đời thời điểm đốt cháy, đem thân thể đặt ở một đống củi lửa đối thượng, bậc lửa hỏa vẫn luôn tiêu vẫn luôn tiêu đốt tới hừng đông. Thanh Thanh sẽ không chết. Hứa tú tú nghe không đi xuống. Một tay ôm tiểu cô nương thân thể, tưởng ngăn cản nàng tiếp tục nói ra làm người truy tâm lời nói, từng câu nói như là lưỡi dao sắc bén đau đến người hô hấp bất quá tới. Chương 67, Trọng Nam cùng nhẹ nữ. Tương so với hứa tú tú giờ phút này kinh hồn tăng đảm, thái thanh thanh lại rất là bình tĩnh, nho nhỏ nàng, có được cường đại linh hồn, một đôi nâng lên tới không mấy lượng thịt cánh tay dùng sức vòng ôm lấy tú tú. A di, ngươi không cần an ủi ta, ta biết chính mình có thể hay không chết, ngươi yên tâm ta không khổ sở, thật sự. thái thanh thanh cũng mỉm cười hồi ôm lấy hứa tú tú thân thể ngự khí ôn hòa chấn an hứa tú tú cảm xúc giờ phút này các nàng thân phận có chút đội chỗ mười mấy tuổi gặp phải tử vong thái thanh thanh phảng phất giống cái thành thục đại nhân giống nhau như vậy dũng cảm như vậy không sợ hứa tú tú lại giống cái hải tử giống nhau tinh tế mẫn cảm thả yếu ớt dị thường hơi có chút gió thổi có lay tựa hồ đều có thể nhấc lên sóng gió động trời hứa tú tú ở sợ hãi sợ hai đối mặt cái này hiểu chuyện lại vận mệnh nhiều trông gai nữ hài nhi Nhưng thượng đế chính là như thế không công bằng, như vậy hiểu chuyện nữ hải sinh mệnh lại không có mấy ngày. a di ta thật sự không khổ sở. Thái thanh thanh tiếp tục kể ra, duỗi tay đi lau lau hứa tú tú trên má nước mắt, ta chỉ là có chút sợ hãi, sợ hai ta sau khi chết ba ba mụ mụ sẽ rất khổ sở, bọn họ như vậy yêu ta. Nói tới đây, thái thanh thanh kiên cường mặt nạ ẩm ẩm sập, đầu nhỏ quăng vào hứa tú tú ôm ấp chung, mảnh khảnh đôi tay bắt đầu mánh liệt run rẩy Chia treo ở thật dài lông mi thượng nước mắt run rẩy sau bắt đầu một giọt một giọt chảy xuống gương mặt. Azi, người giúp ta nói cho ba ba mụ mụ, làm cho bọn họ đừng bởi vì ta chết mà khổ sở hảo sao. Chờ ta đã chết sau liền chạy nhanh tái sinh cái hài tử, tốt nhất là cái nam hài, như vậy ra ra mãi mãi liền sẽ không ghét bỏ ba ba tuyệt hậu, cũng liền sẽ không mắng bọn họ không hiếu thuận. Thái thanh thanh tuổi không lớn, nhưng là từ nhỏ hoàn cảnh cùng chu vi thân nhân đều tại bức bách nàng trưởng thành. cho nên nàng so sánh với cùng năm người có lẽ đều thành thục đến nhiều tuyết hậu không hiếu thuận hứa tú tú tức giận đến không được lại nghẹn ngào đến căn bản nói không ra lời a di ngươi biết không mãi mãi thường xuyên quăng ba ba mụ mụ mắng ta là bồi tiền hóa uy hiếp ta nói muốn đem ta nhét vào buồn cầu chết đuối kỳ thật ta đã sớm đáng chết đúng hay không đối mặt trong nhà ra ra mãi mãi trọng nam khinh nữ trong lòng mới mười mấy tuổi thái thanh thanh vô pháp lý giải nhưng bị chịu chỉ trích nàng lại chậm rãi biết thân là nữ nhi là cỡ nào đại một loại tội lỗi nàng nếu là nam hải thì tốt rồi không bọn họ nói không đúng thanh thanh ngươi phải biết rằng thân là nữ hải nhi cũng không phải ngươi sai sai chính là bọn họ ngươi minh bạch sao là bọn họ không hiểu nữ hải nhi chân quý là bọn họ không biết thanh thanh có bao nhiêu hảo hứa tú tú nước mắt rơi như mưa nghẹn ngào nàng nỗ lực khống chế được chính mình tính tình nhiên giờ phút này nàng cỡ nào muốn tìm kia đối lao nhân đi hảo hảo nói nói nhưng nàng không thể trọng nam khinh nữ tâm tư là từ xưa đến nay nhiều ít nữ nhân đều thay đổi không được số mệnh nàng là một ngoại nhân nàng lại có cái gì tư cách đi chỉ trích kia hai cái trọng nam khinh nữ lao nhân bọn họ bất quá là tưởng đồ cái tâm ăn thôi là thanh thanh sai thái thanh thanh lắc đầu không tán đồng nói trong giọng nói mất mát cùng nhận mệnh hơi thở thập phần rõ ràng bằng không vì cái gì thanh thanh sẽ nhanh như vậy sẽ phải chết rất nhiều người đều có thể đủ khỏe mạnh lớn lên nàng lại không thể thanh thanh tang lốc cô nương hứa tú tú hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì nàng chỉ có thể bất lực xoa thái thanh thanh tiểu thân thể ngươi biết không a di trước kia nghe người ta nói quá thượng đế hắn kỳ thật thực cô độc hắn một người ở trên trời nhìn chúng ta nếu phát hiện chính mình khuyết thiếu cái gì liền sẽ làm cái dạng gì người đã chết đi làm bạn hắn nếu hắn phát hiện khuyết thiếu ca hát liền sẽ làm một cái ca hát rất êm thai người chết đi thiếu bảo tiêu liền sẽ làm công phu người rất tốt chết đi cho nên a di tưởng thượng đế nhất định là khuyết thiếu một cái đáng yêu bảo bối nữ nhi Bởi vì thượng đế muốn một cái bảo bối nữ nhi, cho nên mới sẽ làm thành thành sinh bệnh. Nhớ tới trước kia lại trên mạng xem qua một ít chuyện cười.